đầu giống to âm thanh truyền đến nhìn thấy tình cảnh này rõ ràng rồ đẹp tình huống kiệt mô đám người tan nát cói lòng quát đồng thời hết tốc lực hướng về rồ đẹp v ọ t tới kha kha bố kéo nhiều ngươi có thể đi chết rồi yên tâm bọn họ cũng sẽ xuống cùng ngươi đối với kiệt mô đám người vẹn thở chút nào không để vào mắt mang theo một bộ xem thường cản rỡ nói rằng chỉ thấy trong chốc lát thanh trường kiếm kia liền đã đi tới rồ đẹp ngực mang theo thế như trẻ che thế liền dự định hướng về bên trong đâm tới nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp tình cảnh dị thường bình tĩnh còn lại nhưng là chỉ có kiệt mộ đám người b ị thương tiếng đều thảm thiết nhìn đối diện càn d ỡ cười vẹn t ờ nhìn cùng hắn cùng những n à y nhân hưng ơ phấn nụ cười dồ đẹp khét lời trong nháy mắt tựa hồ c ẳ n g ngộ đến rất nhiều thứ sinh tử bất qua trong một ý nghĩ mười tám năm sau lại là một cái hảo hán sợ cái gì như trước trận tròn mắt chớp đều không nháy mắt một thoáng nhìn đón lấy sắp chuyện đã xảy ra ai dám đụng đến ta đại ca một tiếng gầm dữ dội sinh như sấm sét giữa trời quang bình thường tại nguy cấp nhất b ứ ớ c ngoặt tại bình tĩnh tình cảnh hạ đột nhiên chuyển đến ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại một bóng người cấp tốc xẹt qua qua trong giây lát đi tới rổ đẹp trước người đinh kèm theo một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm một thanh màu trắng trường kiếm hung hãn bay về phía không trung vẽ ra một đạo rực rỡ đường vòng cùng sau khi hướng về mặt sau rơi xuống động đại ca của ta giả tử tất cả phát sinh quá mức đột nhiên mãi đến tận tan thành mây khói mọi người mới nhìn rõ ràng thế cuộc trước mắt không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi bay tung tóe thanh trường kiếm kia không có thuận lợi nhập vào rô đẹp thân thể mà là bỏ rơi vào mặt sau trên sàn nhà lúc này rô đẹp trước người nhiều thêm một thân ảnh một bộ màu xanh biết định giá bao trùm toàn thân cầm trong tay một thanh năm thức có thừa đạt đến đầy mặt phẫn nộ đem rô đẹp chống đối tại chính mình phía sau chỉ thấy tên đại hán này cao t r ư ờ n g sáu thước vóc người thô cùng sắc mặt lạnh lùng một mặt sát khí nhìn trước mắt một nhóm người này tại hắn trước người vẹn tờ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh khoe môi nết lên một k i a máu tươi có quắp ngồi dưới đất đầu người người thế nào rồi ngay sau đó từng đ ợ t tiếng kêu truyền đến hỗn độn tiếng bước chân truyền đến mọi người đều không có phát hiện lúc nào bọn họ bên người dĩ nhiên nhiều thêm mấy trăm tên thành viên mỗi người đều là hung thần ác sắt nhìn đối diện kệ kéo một nhóm người nếu như ánh mắt có thể giết người tin tưởng kệ kéo bọn họ đã sớm bị giết ngàn lần vạt lần vào lúc này những n à y nhân toàn bộ hướng về rổ đẹp vị trí phương hướng dâng tới tử thần liêm đao tiểu đội không biết trong đám người là ai trước tiên kinh hô lên tiếng lập tức như như chấp giật truyền khắp toàn bộ sân bãi rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai sắc mặt hoảng sợ phát sinh biến hóa tử thần liêm đao tiểu đội tại nguy cấp nhất bước ngoặt xuất hiện nhìn xuất hiện những nảy nhân vây xem nhân viên biết lần này muốn ồn ào lớn về phần kệ tẹo người bên kia nhìn thấy tử thần liêm đao tiểu đội xuất hiện cũng là sắc mặt một mảnh cho ngôi mang theo cực độ không cam lòng cùng áng giận mắt thấy liền muốn thành công cử động dĩ nhiên tại qua trong dây l ắ t phát sinh như thế biến hoa lớn nếu như mau một chút như vậy cái kia bố kéo nhiều chắc chắn phải chết chỉ cần hắn vừa chết tử thần liêm đao tiểu đội liền không đủ lo lắng những này nhân vốn chính là bởi vì lợi ích cùng sinh mệnh quan hệ mới đi đến đồng thời cũng không phải là một cái nghiêm ngặt đoàn đội bố kéo nhiều có thể tính trên là bọn hắn hiện tại nhân vật thủ lĩnh cũng là bọn hắn hạt nhân vị trí chỉ có hắn có thể khống chế này một đám gia hỏa nếu như bố kéo nhiều vừa chết hậu quả không cần nói cũng biết những này nhân người nào không phải tuần ngạo không c â u n ệ người nào không phải lòng cao hơn trời không ai phục ai kết quả cuối cùng sẽ chỉ là chia năm xẻ bảy chính là bởi vì rõ ràng điểm này kệ kẹo mới dám không cố k ỵ chút nào hướng về rộ đẹp phát động trí mạng tập kích hắn không lo lắng sau khi tử thần liêm đao tiểu đội sẽ có như thế nào trả thù bởi vì khi đó bọn họ đã tự thân khó giữ được mà bây giờ tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau những n à y nhân xuất hiện tốc độ quá nhanh hơn nữa dĩ nghiên cứu bố kéo nhiều như vậy kết quả là hoàn toàn khác nhau trước đó tất cả đều sẽ bị rũ đi ra bố kéo nhiều dáng dấp cùng thương thế càng sẽ cho những n à y nhân mang đến cực đại sự phẫn nộ cùng h o à n khí lần này tính toán thất bại hắn biết mình tất nhiên là phải gặp chịu kinh khủng nhất phản kích t ừ thần liêm đao tiểu đội chỉ cần bố kéo nhiều vẫn tại sẽ ninh ở chung một chỗ bọn họ thực lực cường đại không cần nói cũng biết một khi trả thù lên sẽ là một cái cái dạng gì kết cục không cần muốn cũng có thể biết đầu người có khỏe không kiếm chỉ trước người co quắp ngồi ở địa gia hỏa người đến vội vàng xoay người nhìn về phía phía sau rồ đèn lo lắng hỏi chỉ thấy giờ khắc này rồ đèn một tay cầm kiếm kiếm chỉ mặt đất chống chính mình thân thể run run rẩy rẩy đứng thẳng khoe miệng như trước mang theo cái kia một tia quen thuộc nụ cười ánh mắt có chút vần đục một bộ suy yếu cùng hể vải tư thái còn có âm thanh kia đỏ tươi khiến người ta nhìn nhìn thấy mà giật mình kha nhược đức đại ca sao ngươi lại tới đây ha ha quyển lồng tiểu tử kia hít sâu một hơi rô đès dùng suy yếu âm thanh nhẹ nhàng nói rằng không sai người tới chính là kha nhược đức vừa nãy tại nguy cấp nhất thời khắc chính là hắn cứu mình là hắn trợ giúp chính mình chống đối vẹn tờ tên khốn kia một đòn trí mạng ta không đến có thể hành mù này một đám hôn đản g ngày hôm nay ta liền cùng các ngươi cố gắng toán toán này một bức t ư ớ n g nhìn thấy rô đès không có chuyện gì lúc này mới tùng ra một hơi bất quá rộ đẹp cái kia suy yếu dáng dấp như trước để kha nhược đức trong lòng một trận thu đau quay đầu lại mạnh mẽ chừng mắt trước mắt kể kéo một nhóm người trong mắt l ử a giận dâng trào thiếu một chút liền phun ra lửa đầu ngươi ngươi không sao chớ mụ này quần con r ù a lao tử giết các ngươi này nháy mắt công phu q u y ề n lông một nhóm người cũng là đi tới rộ đẹp trước người lo lắng hỏi dò sau khi nhìn thấy này một bộ răng dấp nổi giận đùng đùng giống lớn nói mụ giết đám người kia vì làm đầu báo thủ lập tức người phía dưới bắt đầu phụ h ò a lên một mắt nhìn đi chính mình đệ một tiểu đội thành viên trên căn bản đều là đã đến đến vẫn có mấy người đệ hai đội cùng đệ ba đội nhân viên s có là thình lình cũng là tại liệt đầu ngươi cảm giác làm sao đưa tay ngăn lại đại gia gây dối s có là sắc mặt phức tạp nhìn rồ đ ẹ p dò hỏi không có chuyện gì cũng còn tốt ha ha đến đúng lúc bằng không hơi một cười khổ rồ đ ẹ p bất đắc dĩ nói vừa nay xác thực nguy cấp và phần không chết được là tốt rồi quyển lông dẫn hắn qua một bên nghỉ ngơi bên này giao cho ta ngày hôm nay tàn sát đẫm máu số mười một quân doanh đi tới r ổ đèn bên người bình t ĩ n h một khuôn mặt cả người tản ra lạnh leo sát khí nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng r ổ đèn đem khỏe miệng hắn máu tươi phất đi sau đó quay đầu lạnh lùng hướng về quyển lông nói rằng phải biết trước đây dạ hoanh nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh sát thủ này một thân sát khí nhưng là đơn giản như vậy coi như là kinh như nghiệm là l ân u ă m xa t r ư nuốt g tại t lính đánh h ê thuê giới cũng ngây ngẩn cả người, nhiều sờ soạn lao lần năm như lính đánh này là mò một đều vậy các cả c bị một ngụm nước bọn quyền lông gian nan nói rằng cái loại này bị bóp cổ cảm giác để hắn không chịu nổi thầm than dạ h o à n h nguyên lai、like、là một người như vậy làm sao vẫn nhìn không ra may là trước đây không có đi đắc tội hắn muốn nếu không mình hiện tại còn không biết ở nơi đâu ở lại dạ h oanh nhìn thấy dạ h oanh dáng dấp rô đès cũng là có một điểm lo lắng nói rằng không muốn đả thương cùng vô tội đối với kẻ kéo bọn họ một nhóm người rô đès tự nhiên là sẽ không đi thương hại thế nhưng những người còn lại thì không như vậy bọn họ đều là người vô tội rô đès biết dạ h oanh nói ra câu nói này liền thật sự làm được đến nói tàn sát đ ấ m máu số mười một quân doanh liền tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái nào người sống như vậy cử động hắn không hy vọng nhìn thấy oan có đầu nợ có chủ người vô tội không có cần thiết liên lụy vào chương hai mươi sáu vẫn chưa xong người trước tiên cố hảo chính người đi nghe được dạ oanh thân hình dừng lại xoay người nhìn lại nhìn dạ oanh suy yếu răng rớp dạ h oanh một trận thở dài trong mắt l ó e ra một tia không đành l ò n g cùng đau l ò n g cuối cùng ánh mắt lạnh như băng nhưng là xuất hiện một tia ônu n Hít sâu một hơi sau đó lạnh n h ạ t nói lập tức xoay người lần nữa hướng phía trước đi đến thấy dạ h oanh răng rớp dạ oanh thở dài trong l ò n g ra hỏa này bất quá hắn vẫn là biết dạ h oanh đem chính mình nghe lọt được điểm này từ hắn vừa n ã y ánh mắt biến hóa liền có thể nhìn ra được đối với gia hòa này j o d e s cũng thật là không lời nào để nói nếu là thật làm cho nàng điên cuồng lên có thể là chuyện gì đều làm ra được nói không chắc ngày hôm nay vẫn đúng là muốn tàn sát đẫm máu số mười một quân doanh cũng khó nói nếu như nói như vậy liền thật sự làm lớn đã xảy ra là không thể ngăn cản bất quá bây giờ xem như là tùng ra một hơi hẳn là không có cái gì trở ngại mặc cho quyển lông đem hắn nâng đến mặt sau lập tức có cắp ngồi dưới đất vù vù thở hổn hển sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh trên trán không ngừng chạy ra điểm điểm mồ hôi không nói những cái khác cái mặt nạ này cũng thật là thần kỳ lại có thể đem chính mình tất cả tình huống biểu hiện ra liền ngay cả mồ hôi đều có thể thông qua nó thẩm thấu ra thợ khéo tay nghề cũng coi như là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực j o d e s cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái cái kia người bịt mặt ra tay vẫn tính hào phóng như vậy đồ vật thế nào cũng muốn giá trị liên thành đi đầu theo rô đès lui về phía sau kiệt mộ mấy người cũng là vội vàng chạy tới đi tới hắn bên người nhìn hắn chật vật dáng dấp mấy người không khỏi túi đầu trầm giọng kêu lên được rồi đây không phải là chuyện này không chết được nhân lại cho ta một lần cơ hội ta vẫn như thế làm khẽ mỉm cười cũng biết mấy người là đang bí ở n á y náy rô đès an ủi nói rằng cơ thể hơi dừng lại một trận ngẩng đầu nhìn rô đès mấy người viền mắt nhưng là một mảnh hưởng hào dô đẹp lại một lần nữa mang đến cho bọn hắn cường hãn lực trúng kích lại cho một lần cơ hội vẫn như thế làm đơn giản một câu nói ở giữa thấu lộ ra kiên định không có ai sẽ hoài nghi đơn giản nhưng là biểu đạt hắn chân thật nhất ý nghĩ một câu nói k i a nhưng là cho mấy người mang đến to lớn nhất an ủi cùng cảm động được rồi nhìn bên kia tình huống đi đối với mấy người dán g dấp dô đẹp hiểu rõ n ở nụ cười sau đó nói quay đầu nhìn về phía trước nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này kệ tèo một nhóm người đã bị kha nhược đức cùng s c o l a còn có dạ hoanh ba người mang theo một đám người các loại trở vây quanh ở tại trung gian kệ tèo chúng ta lại gặp mặt nhìn đối diện kệ tèo s c o l a c ư ờ i lạnh thản nhiên nói âm thanh lạnh leo khiến người ta cảm thấy một trận dùng mình mà hắn cũng là để người ở chỗ này cũng không khỏi bất ngờ xem ra hai người hẳn là vẫn là lao thục người mới đúng từ s c o l a không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập vào tử thần liêm đao tiểu đội làm cho người ta làm lính khí dụng cái cố này ngạo khí đi nơi nào ha ha lẽ nào thật sự là lão đối với scola kệ t ậ p cười lạnh trả lời dùng không tìm ngươi quản vừa vặn ngày hôm nay nợ cũ mới chướng cùng tính một lượn tới một người kết thúc còn ngươi nữa này một nhóm người trong ngày thường cũng không có thiếu làm chuyện xấu đi bắt nạt thiện sợ ác ư ớ c hiếp bách tính hiếp đáp phố phường chết nhiều một cái liền thiếu một cái thai họa hơi hi mắt ra nhìn này một nhóm người s c o t t lạ thừa dịp mặt thấp giọng nói rằng không nên k h á c h khí những này nhân chết chưa hết tội giết cho ta ngay sau đó s c o t t lạ hướng về bên người một đám người các loại t r ờ giống lớn nói sau đó cầm trong tay binh khí đệ một cái trước tiên xông lên trên nhảy vào đoàn người lại bắt đầu kịch liệt tranh đấu trên không muốn buông tha một cái ngay sau đó dạ oanh cũng là gia nhập chiến đấu ở giữa mày l i ề u không nhường mày dâu chút nào không có lạc hậu hơn s c o t t l ạ dấu hiệu linh hoạt ở trong đám người xuyên qua một cái bạch cốt tiên tức thì bị chơi uy vũ sinh uy t h u bạo mười phần rất nhiều đại sát tứ phương thế chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn không để lại một tia chỗ trống tổn thương đầu chúng ta chính là n g ư ờ i đi để cho ta tới gặp gỡ n g ư ờ i một bên khai nhược đức cũng là không có nhàn d ố i trực tiếp đem mục tiêu đặt ở kệ kẹo trên người dô đèn là một cái thực lực ra sao hắn rõ ràng hơn nữa bất quá có thể bị thương thành cái kia pho răng rớp ngoại trừ trước mắt cái này t h á n h cấp thực lực người đàn ông ở ngoài không ai có thể làm được một hồi chém giết trong nháy mắt triển khai kệ kéo người dĩ nhiên cũng đạt tới hơn ba mươi nhân c h i chúng trong lúc nhất thời thêm vào tử thần liêm đao tiểu đội đến chừng trăm nhân chừng một trăm người chiến đấu để tình cảnh có vẻ khá là đồ sộ cùng t h a m liệt trực tiếp nhất chiêu thức tàn nhẫn nhất chiêu thức đơn giản nhất phương thức tác chiến tử thần liêm đao tiểu đội mượn bọn họ phối hợp tại trong thời gian ngắn lập tức liền lấy được tuyệt đối ưu thế tại về mặt thực lực, càng là có hai cái thánh cấp cường giả cùng sáu cái hoàng cấp võ giả còn lại gần trăm người hoàng kim chiến sĩ thực lực xem thành c u ộ n c u ộ n ở tại bọn hắn trước mặt trước đó ngông cuồng tự đại tác uy tác phúc kể kẹo bọn họ có vẻ vô cùng nhỏ bé không ngừng có thù lao tiếng kêu truyền đến không ngừng có người ngã xuống huyết chiến một đoàn để những này vây xem người trận to hai mắt không thể tin tưởng g ra oanh ở trong đám người là dễ thấy nhất đặc biệt là cái kia một cái bạch cốt tiên càng là uy vũ sinh uy như nhảy một cái linh hoạt độc xạ b ố n lượn xoay quanh bay lượn phía chân trời trong lúc đó linh hoạt tự nhiên không cần nhiều lời nơi đi qua máu tươi bay là t ạ lần này hắn là giận thật à. vẫn là đệ hai lần tức giận như vậy đệ một lần là nhìn thấy chính mình đại ca ngân d ư ợ c bọn họ tử vong thời điểm đệ hai lần chính là hiện tại nhìn thấy rô đẹp thụ thương thậm chí liền bản thân nàng đều không rõ ràng vì sao lại sinh to lớn như vậy khí trong đầu chỉ còn lại giết chóc cùng cựu hận chỉ có đem những này nhân toàn bộ giết chết mới có thể tiêu trừ l ử a giận trong lòng sát thủ xuất thân nàng chiêu thức rất đơn giản cùng gọn gàng không có đẹp đẽ chiêu thức chỉ có trực tiếp nhất h ư u hiệu nhất tiến công thủ đoạn ở đây trăm người ở giữa nàng phát huy ra năng lực tiến công dĩ nhiên mạnh nhất điểm này để xa xa quan chiến rổ đẹp đều cảm giác thẹn thùng trong nháy mắt còn lại không tới một nửa mỗi người bị thương tại người kệ xem như là đỏ mắt không nghĩ tới tử thần liêm đao tiểu đội lực chiến đấu kinh người như vậy đặt đến trình độ này hắn bắt đầu sợ bắt đầu run run rẩy ừ nói đến mức đơn giản đầu chúng ta sự tình nói như thế nào ngươi không phải mới vừa còn nói muốn giết chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội sao hiện tại chúng ta đến người bất quá một phần ba ngươi thử diệt diệt xem một tiếng cười lạnh s c o t t là tăng nhanh tiến công không có n h ả già hiển nhiên không lớn toán liền như vậy bỏ qua ta nhật ngươi chó nhật kệ kẹo hiện tại còn nói lời nói này đầu ngươi bị lưu đá chuyện này nợ máu trả bằng máu không đến thương lượng tại s c có l ạ bên người một đại hán khác trầm giọng quát mụ các ngươi tàn nhẫn lao tử liều mạng các minh đệ giết ngày hôm nay thể không bỏ qua muốn chết liền nhiều kéo mấy cái chịu tội thay cũng không thiệt thòi cùng bọn hắn liều mạng nhìn thấy s c có l ạ bọn họ như vậy quyết tâm kệ kẹo tâm ngộ biết đã vô vọng cho nên cũng là lớn tiếng quát dự định lần gắng sức cuối cùng bằng không liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có trong đám người chỉ có một người hắn ánh mắt tại chung quanh phiêu tán có vẻ tặc đầu thử m ụ ở n ú t chấu nguy hiểm nhất không ngừng mượn cục diện hỗn loạn hướng về mặt sau lui lại mà đi chỉ thấy hắn hành vi khá là bí mật tại hỗn loạn như vậy tình cảnh ở giữa lại vẫn thật nếu không có đưa tới mấy người chú ý rất nhanh liền đã tới vòng chiến tối bên cạnh bố kéo nhiều chuyện này rảnh rỗi lại toán l ệ n h lùng âm hiểm nhìn xa xa chật vật rô đèn nam tử này âm thầm quát sau đó một cái xoay người trực tiếp nhảy vào đoàn người hướng về bên ngoài chạy đi bên kia còn có một cái đừng làm cho hắn chạy lần này xem như là đưa tới chú ý kha nhược đ ứ t q u á t to một tiếng lập tức liền có hai người hướng về hắn truy theo Á hét t h ả m một tiếng diễm lệ máu tơi ư khiến người ta nhìn thấy mà giật mình cắt trước hết bị bỏ xuống mà bỏ xuống hắn người chính là dạng anh h ừ đệ một cái nhìn cái này ngã trên mặt đất mất đi sinh lợi người đàn ông g i d h oanh thấp giọng tự nói nam nhân này vừa nãy là tham gia vây công rổ đẹp chủ n mưu một trong mấy người kia nàng đều nhớ lấy hiện tại bắt đầu từng cái từng cái tìm kiếm cùng trả thù theo kệ theo chết rất nhanh còn lại mấy người tham dự chuyện này người phần lớn đều chết ở g i d h oanh trong tay ít có một hai cái ôm nôi hận tại những người còn lại viên binh khí dưới bất quá ngăn ngắn chốc lát thời gian kệ k h o một nhóm người cũng chỉ còn sót lại không tới ba người lại là một trận huyết chiến sau khi chỉ còn lại có k ẻ kẹo một người như trước tồn tại đương nhiên không bao gồm chạy đi nam tử kia ngay cả như vậy k ẻ kẹo cũng là máu me khắp người thê thảm không nỡ nhìn hấp hối vụ vụ thở hổn hển khoe miệng không ngắn tràn ra máu tươi tại scola cùng kha nhược đức hai người vây công dưới hắn căn bản là không là đối thủ ầm ầm ầm tiếng bước chân r ồ n rập do v i ệ n đến gần qua trong giây lát một nhánh đen nghị quân đội đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở giữa khai khai khục coi như các ngươi tàn nhẫn ta xem như là xong huynh đệ của ta đều xong ngươi cũng không khá hơn chút nào hắc răng quân đoàn người đến hừ hừ trong quân doanh công nhiên tranh đấu giết người không ít các ngươi chịu không nổi ngày hôm nay ta nhận tài các ngươi cũng đừng muốn được nhìn thấy những bóng người kia một tiếng cười lạnh kệ tặc cười lạnh nói rằng sau đó sẽ thư đánh tới mang theo quyết t r í tiến lên tư thái chỉ bất quá tại cười lạnh bề ngoài hạ nhưng là ẩn hàm một viên hối hận trái tim hắn hối hận đắc tội bố kéo nhiều đ á c tội tử thần liêm đao tiểu đội chính mình mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại trong chốc lát không nói ngay cả tính mệnh cũng là khó giữ được tất cả đều thất bại trong găng t ứ c ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận cuối cùng còn lại chỉ có vô hạn đoán hận thế nhưng vết thương đầy dây hắn lại tại sao có thể là có lạ bọn họ đối thủ không tới một tức thời gian liền mệnh tang hoàng tuyền bị kha nhược đức chỉ thấy đánh gục tại chỗ vây lại cho ta một cái đều không cho đi lúc này cái kia trận tiếng bước chân đã đi tới mọi người trước mặt lập tức nghe được gầm lên giận dữ âm thanh sau đó liền gặp được những binh sĩ kia cấp tốc tán đi đem rộ đèn đoàn người toàn bộ vây quanh ở tại ở giữa nhất vị trí trong khoảnh khắc mọi người đều ngưng trong tay động tác chiến đấu sau khi thắng lợi thậm chí còn đến không kịp h o à n hô đã bị đột nhiên xuất hiện một màn cho làm kinh sợ lẫn nhau ngưng người bị thương viên trong lúc nhất thời vây vào giữa cùng những này đến đây vây quanh người đối lập lên tình cảnh trong nháy mắt trở nên khẩn trương cùng ngưng trọng Trương 27, Huynh Đệ hừ hừ. trong quân doanh công nhiên chém giết tình cảnh còn không tiểu h ạ các ngươi biết đang làm cái gì vậy sao toàn bộ cho ta áp lên mang về bị mọi người bảo hộ tại ở giữa nhất dô đest nhìn những này đem chính mình bao vây lại binh sĩ trong lòng ngầm cười khổ làm đến vẫn thật là đúng lúc vào lúc này dĩ nhiên đổi tới xem ra chuyện này vẫn chưa hết trong quân doanh lẫn nhau chém giết cái này tội danh có thể lớn có thể nhỏ nhưng là đến trình độ này phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào xem ra chuyện này muốn trở nên phức tạp nhìn từ móng ngựa trên nhảy xuống đi tới trước mặt chúng nhân cái này quan quân trong lúc nhất thời mọi người nhưng là cũng nói không ra một câu chủ động tham gia viện quân đi tới C ê đi đóng quân lại đồng thời thủ hộ thiết lan c h ấ n thời điểm bọn họ cũng đã đón nhận hắc giang quân đoàn quản lý yêu cầu tuy nói C ê khu độc lập tại hắc giang quân đoàn ở ngoài không cần hoàn toàn nghe lệnh của người khác thế nhưng là muốn tuân thủ vài điểm cơ bản nhất yêu cầu đầu tiên tự nhiên là ở trên chiến trường tuyệt đối phục tùng cùng đoàn kết nhất trí còn có mặt khác một cái đó chính là tại trong quân doanh không được lén lút tranh đấu c h é m dứt cho dù có thiên đại ân oán cũng nhất định phải đợi được chiến đấu sau khi chấm dứt mới có thể chấm dứt một khi xúc phạm này hai cái nhưng là một điểm chỗ thương lượng đều không có nhìn vi lại đây chuẩn bị bắt người binh sĩ những này tử thần liêm đao tiểu đội người lại há lại là thành thật như vậy nhân vật người ở chỗ này trên căn bản đều là hoàng kim chiến sĩ cấp bậc trở lên võ giả liền trước đây thái bình cục diện mà nói bọn họ làm sao tìm được cũng được cho một phương cừng giả mỗi người đều có không nhỏ danh tiếng bất luận cái nào hoàng kim chiến sĩ đều là mỗi một tổ chức mượn hơi đối tượng dưỡng thành bọn họ tuần ngạo không câu n h ệ tính cách làm sao có khả năng liền như vậy mặc người xử trí bị bắt đây che giấu dưới đáy lòng cái kia một c h â u ngạo khí cùng tính cách bị kích phát ra ngược lại là đối với binh sĩ này cũng không khách khí lên từng cái từng cái mọi người là nắm chặt chính mình binh khí trong tay đại có một trận chiến ý niệm làm sao các ngươi muốn muốn tạo phản sao đừng quên lúc trước yêu cầu một khi xúc phạm đều sẽ đụng phải toàn bộ đế quốc toàn bộ đại lục truy sát xê khu chẳng những không có các ngươi dung thân nơi càng sẽ triệu tập còn lại tất cả nhân viên đối với các ngươi triển khai bát các ngươi không muốn phát triển đến một bước này đi nhìn thấy r ỗ đẹp này một nhóm người mơ hồ động tác cái kia quan quân cũng là có một điểm sốt ruột người bên này bất luận cái nào đều không phải dễ chọc chủ điểm này hắn rõ ràng hơn nữa bất quá gặp lại bọn hắn muốn phản kháng nhìn thấy chính mình các binh sĩ do dự dáng dấp vội vàng hô nếu quả thật để những này nhân tức giận lên hắn biết rõ chỉ cần hai ba cái liền đầy đủ đối với trả cho bọn hắn này chừng trăm nhân đội ngũ chính mình binh sĩ ở tại bọn hắn trước mắt căn bản không đỡ nổi một đòn khai khai khục đi theo bọn họ đi khi sâu một hơi tại thời điểm mấu chốt nhất vẫn là rô d e s đứng dậy hướng về đoàn người nói rằng dù sao rô d e s cũng không hy vọng nhìn thấy loại cục diện kia toàn bộ đại lục truy sát xê khu truy sát này hai cái s á c thực đủ đáng sợ Cái kêu ba cái cường giả thần cấp giả liền kêu ba thần đầy đủ đ e một bọn b họ toàn ử trận h cho chân chờ chút, nhìn ầ Đầu n liêm lại tiểu đội cho tiêu diệt đi. Đầu chân chờ một đao đầu quay là thở dài j o d e s h cười khổ nói rằng hắn cũng là khá là làm khó dễ nhưng là có thể làm sao hiện nay hắn có thể nghĩ đến sẽ giúp bọn hắn cũng có thể giúp bọn hắn người chỉ có như vậy mấy cái tự nhiên đệ một cái ấ n nhập não hải chính là y y mị ạ cùng nạ giản hai người kia mình và hai người kia xem như là quen thuộc một người là hắc giang quân đoàn quân đoàn trưởng chấp trưởng toàn bộ hắc giang quân đoàn hiện nay thiết lan trấn hắn chính là lão đại một cái khác là phó quân đoàn trưởng xê khu đã hoa nhập hắn quản hạt pha vi mình và quan hệ của hai người coi như không tệ xem ra chỉ có phiền phức bọn họ hừ thả ra lão tử lão tử chính mình sẽ đi r o d e s làm cho tất cả mọi người bỏ qua phản kháng dự định dù sao đối mặt đối thủ đứng phía sau nhưng là đế quốc cùng toàn bộ đại lục bọn họ cũng không hy vọng l i ề u đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có ở một phương diện khác cũng là bởi vì r o d e s nguyên nhân ai bảo r o d e s là bọn hắn lao đại đây lập tức cùng loại như vậy âm thanh kéo dài không dứt đối mặt những binh sĩ này tuy rằng không có lựa chọn phản kháng thế nhưng những này nhân người nào sẽ nguyện ý bị người ép đi cho nên đơn giản đều lựa chọn chính mình đi trong lúc nhất thời ngược lại là mang theo khá là kiêu ngạo khí thế bị những binh sĩ này mang đi đạt được kết quả này cái kia quan quân cũng là âm thầm sờ s o ạ n một cái mồ hôi lạnh không có phản kháng chính là thiên đại chuyện may mắn nơi nào còn có thể đi tính toán nhiều như vậy bọn họ chỉ cần chịu đi thích làm sao liền thế nào cũng không đi để ý tới lưu lại mấy chục cái binh sĩ ở chỗ này thu thập đống hỗn độn chiến trường sau đó chính mình mang theo đội ngũ hướng về h ắ c giang quân đoàn bản bộ khai phá mà đi bay đầu lại nhìn phía sau những g i a hỏa này trong lòng thở dài trong lòng những g i a hỏa này cũng là đủ tàn nhẫn hồi tưởng lại vừa n ã y cái kia một chỗ thi thể cùng máu tươi hồi tưởng lại cái kia đống hôn độn tình cảnh coi như là này một quãng thời gian nhìn quen chiến trường cục diện hắn cũng là không khỏi nghĩ mà sợ tử t h â n liêm đao tiểu đội xem ra danh xứng với thực mặc cho kiệt mô cùng tăng cạ điệp hai người nâng dô đèn s khẽ mỉm cười hướng về bên người s có là đám người bàn giao một ít chuyện đơn giản là để bọn hắn không nên vọng động loại hình lời nói nghe được j o d e s nói sẽ giải quyết chuyện này mọi người cũng là âm thầm tùng ra một hơi dù sao đắc tội đế quốc không phải là một cái đùa giỡn sự tình ai cũng không muốn đụng tới j o d e s nói bọn họ sẽ không hoài nghi bởi vì hắn có năng lực như thế n à y một trận chiến đấu hạ xuống j o d e s bọn họ t ử thần liêm đao tiểu đội tổn thất cũng là không nhỏ may mà chính là không có tử vong tình huống xuất hiện cái này cũng là khá là để j o d e s h an ủi này một quang thời gian huấn luyện không có b ổ n g phí làm trọng thương sáu người vết thương nhẹ hai hơn mười người như vậy kết quả còn có thể tiếp thu trọng thương thành viên là cần tĩnh dưỡng một quang thời gian vết thương nhẹ ngược lại là không có cái gì trở ngại đoàn người mênh mông quần quận đi ở trên đường lớn ngược lại cũng đúng là khá là đáng chú ý đưa tới vô số người chú ý phần lớn nhân đệ trong lúc nhất thời liền nhận ra thân phận của bọn họ thậm chí rất nhiều người đều tựa hồ biết chuyện gì xảy ra giống như vậy tiếng nghị luận rỗ đẹp mơ hồ có thể nghe được nghe đến mấy cái kia nghị luận cái gì từ thần liêm đ à o tiểu đội tức giận sao số mười một quân doanh hay hoặc là cái gì tử thần liêm đao tiểu đội sao chi kia cùng bọn hắn tối đối với đội ngũ loại hình lời nói rỗ đẹp chỉ có thể ngầm cười khổ tin tức kia lưu truyền đến mức cũng thật là nhanh đảo mắt chỉ thấy cảng nhưng đã làm cho dư luận xôn xao cũng thực sự là muốn bội phục một thoáng những gia hỏa này thu hoạch tin tức năng lực còn không biết như vậy truyền xuống đến ngày mai sẽ chuyển thành một cái dáng rất gì hoặc là liền là tử thần liêm đao tiểu đội thập ác không tha bắt nạt số mười một quân doanh hoặc là liền là tử thần liêm đao tiểu đội anh dũng hy sinh vì dân t r ừ hại đơn giản chính là hướng về hai người này phương hướng phát triển nhân nôn đáng sợ nghĩ tới những thứ này ngược lại là khá là đau đầu nhân liền là như vậy động vật được rồi các ngươi trước tiên ở chỗ này biên ta đi hồi báo một thoáng mặt trên sẽ xử lý chuyện này đem rỗ đe đ o à người n mang rời khỏi xe khu đi tới hắc giang quân đoàn bản bộ vị trí sau khi cái kia quan quân đem đoàn người dàn xếp ở một cái sân huấn luyện ở giữa tập hợp lại cùng nhau phân phó nói đối phó những này nhân hắn vẫn không có lá gan đó trực tiếp mang tới nhà tù ở giữa nếu như làm như vậy phòng chừng đúng là muốn b ứ c cho bọn hắn tạo phản đi chuyện này cũng không phải là như hắn vậy trùng cấp quan quân có thể xử lý đạt được sự tình chỉ có thể đi đăng báo thượng cấp để bọn hắn đi xử lý đầu chúng ta thật ở chỗ này biên theo cái kia quan quân rời đi nay một nhóm người tại sân huấn luyện lại là tự do thư thích lên bất quá đối với như vậy bầu không khí không có một người yêu thích quanh thân chừng trăm cái binh sĩ mắt nhìn chằm chằm là ai cũng sẽ không thoải mái ân không thể đi bằng không liền thật sự phiền t o á i vân vân người đến rồi nói sau lần này ngượng ngùng ta liên lụy mọi người một trận thở dài j o d e p h khổ một khuôn mặt trầm giọng nói rằng không nghĩ tới chuyện này đem tất cả mọi người quyền vào chính mình một người ngược lại là không đáng kể đến cái gì tiếp cái gì nhưng là tất cả mọi người tới thì không được j o d e p h không muốn bởi vì chính mình mà hại đến mọi người bất quá cũng là âm thầm phiên muộn những binh sĩ kia không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở lúc đó đến thời điểm k h á c cũng thật là chuẩn chó nhật đầu ngươi nói cái gì phí lời đây đàn bà đúng không lời này ta không thích nghe đứng ở rô đèn bên trái một đại hán trước tiên phản ứng lại sau đó mở mạn ân đầu chuyện này không thể trách ngươi cái k i a một nhóm hôn đản g lao tử nhớ lấy số mười một quân doanh những này con r ù a thấy chết mà không cứu lao tử một ngày nào đó sao bọn họ đi ngay sau đó một người khác phụ họa đến sau đó là mọi người cùng nhau phụ họa tình cảnh ngược lại là náo nhiệt nếu không phải bận tâm chu vi binh sĩ phòng t r ư ờ n g đại gia gọi đến càng hung nghe đại gia tiếng mắng cùng lời nói âm thanh dô đẹp chẳng những không có sinh khí trong lòng nhưng vẫn là một mảnh ấm áp hắn biết đại gia nói những câu nói này nói ẩn chứa ý tứ có thể nhận thức những này nhân mình cũng xem như là đăng giá tổng thể so với gặp phải những này trên mặt mang theo nụ cười tiểu nhân hoặc là ngụy quân tử mạnh hơn nhiều đâu lời này chúng ta không thích nghe cái gì gọi là ngươi hại mọi người chúng ta ai cũng không có nghĩ như vậy quá ngươi cũng không muốn nói như vậy đại gia sẽ thương tâm một tiếng thở dài Kha khắc Nhược hắn thể nhận ra vô vô đẹp vai nói rằng, này được Đức có cảm đi đẹp rồ rồ vô vô đẹp giờ t ân m t ì h Ấn, đầu ngươi không phải cũng nói chứ mọi người chúng ta là huynh đệ ngươi là chúng ta đầu cho nên ngươi nguyện ý giúp kiệt m ẫ bọn họ khiêng nguy hiểm như thế ngươi là chúng ta đầu là chúng ta huynh đệ chúng ta nguyện ý vì ngươi liều mạng cùng lắm thì một cái bắt vết thương lớn không tính là gì thật sự này đều không là chuyện gì tại mọi người chú ý hạ quyền lông cũng là tiến tới rổ đẹp trước người hắn nói ra một phen để dồ đè thay đổi sắc mặt làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt đúng huynh đệ chúng ta là huynh đệ ngay sau đó câu nói này đưa tới vượt quá tưởng tượng lực ảnh hưởng dồ đè tại nguy hiểm nhất bước ngoặt nói lời nói này vừa lúc bị tới rồi mọi người đều nghe thấy cũng nhìn thấy một k h ắ c kia không biết cảm động bao nhiêu người hiện tại lần thứ hai nhắc tới như cũ là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cho nên khi quyển lông nhắc tới thời điểm trong khoảnh khắc đưa tới mọi người c ộ n minh một khác kia rộ đẹp cái kia cao to bóng lưng như bức ảnh bình thường nạm đính vào mỗi người trong đầu chúng ta là huynh đệ cho nên chúng ta đồng thời giang không có đúng và sai chỉ có giang cùng không giang lựa chọn liền sẽ không hối hận cho chúng ta thêm một lần cơ hội vẫn là làm như vậy sau đó là s c ó l ạ cũng là dùng rộ đẹp biểu đạt chính mình ý nghĩ bầu không khí bị đẩy lên điểm cao nhất toàn bộ sân huấn luyện tràn đầy tiếng hô to cùng tiếng hô không có ủ rũ không có thì t h ả o hẳn h giận chương ó sau k i hai mươi tám xử phạt hít sâu một hơi nghe quanh thân truyền đến lôi động tiếng kêu g ạ o nhìn đại gia rằng dấp lĩnh hội bọn họ lời nói ra ngữ dồ đẹp cảm giác trong lòng ấm áp ánh mắt lại cũng là l ạ n h dùng có một loại rơi lệ kích động như vậy cảm giác rất lâu không có cảm nhận được đi không nghĩ tới tại như vậy tình cảnh nhưng là cảm nhận được như vậy t r ù n g kích để hắn cảm giác huyết dịch đều đang sôi t r à o được chúng ta đồng thời gian thật dài thở ra một hơi vươn tay dồ đ ẹ p lớn tiếng nói sau đó từng con từng con bàn tay đều trùng điệp tới mang theo mọi người mỉm cười cùng cảm tình tất cả dừng lại sau khi đại gia ngược lại là an tâm xuống lẳng lặng đang đợi hắt rằng quân đoàn người đến quá không có thời gian nửa giờ liền gặp được mấy bóng người cấp tốc hướng về mọi người thân ở cái này sân huấn luyện tới rồi nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người yên tĩnh lại l ặ n g lặng nhìn đến đây mấy người ai cũng không nói gì mãi đến tận mấy người này đi tới trước mặt dỗ đẹp nỗi lòng lo lắng xem như là hơi chút bung ra một chút dẫn đầu người thình lình chính là h ắ c giang quân đoàn phó quân đoàn trưởng nạ dạn g tướng quân vẫn có vài người trên căn bản đều gặp hẳn là đều là h ắ c giang quân đoàn cao tầng lãnh đạo không nghĩ tới phái ra trận chiến còn không tiểu khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tâm hơi chút phóng khoán một chút đến chính là những này nhân liền dễ làm rất nhiều dù sao bằng vào mình và nạ dạn còn có ý ý mị ạ quan hệ hẳn là sẽ không đối mặt cái gì nan để m ớ i đúng dô d e s ở trong lòng an ủi chính mình bố kéo nhiều hải các ngươi quên đi đi theo ta đi tới dô d e s đoàn người trước mặt nạ dạn lộ ra một cái bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nhìn dô d e s nhìn lại một chút bên cạnh hắn s ự có lạ đám người một trận thở dài trầm giọng nói rằng sau đó mang theo dô d e s hướng về một cái doanh trướng đi đến tiến vào doanh trướng cái này doanh trướng hiển nhiên là một căn phòng hội nghị ngoại trừ từng rẽ cái bản ở ngoài không có còn lại đồ vật được rồi các ngươi nói một chút đi chuyện này nên xử lý như thế nào nhìn trước mắt mọi người nạ giản bất đắc dĩ nói chuyện này bắt đầu mạt mình cũng là biết rồi một cách đại khái không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện này thật vất vả mới hơi chút yên tinh thời gian mấy ngày bên ngoài chiến đấu tuy rằng hơi chút trì hoãn thế nhưng nguy hiểm nhưng vẫn là ở khắp mọi nơi càng to lớn hơn nguy cơ hay là lập tức liền muốn đến nhưng mà đang ở cái này mấu chốt trên nhưng là đã ra như thế một cái khiến người ta đau đầu sự tình trong quân doanh lén lút tập kết nhân viên chém giết cái này tội danh nhưng là không nhỏ thật muốn truy cứu tới hậu quả có thể muốn nghiêm trọng nhìn những n à y tử thần liêm đao tiểu đội thành viên một trận thở dài thầm mắng những n à y tên đáng chết không cho người ta ám sinh cơ hội ta nói các ngươi ngủ yên hai ngày sẽ không có chuyện gì chứ có tinh lực đến trên tường thành g i ế t ma thú đi nói lý ra diện đấu cái gì đấu xem các ngươi dáng vẻ hiện tại này liền vui vẻ nhất định phải bị các ngươi tức chết mới được nhìn thấy rộ đẹp một nhóm người không nói gì nạ giản kế tục tả h v a nói ừ chuyện này chúng ta không sai là bọn hắn trước tiên sàng bậy ngươi không được có thể đi hỏi một chút người khác rất nhiều người đều thấy được cho chúng ta thêm một lần cơ hội vẫn sẽ như vậy rốt cuộc quyển lông không nhịn được bắt đầu tranh luận lên sự tính nguyên nhân là cái gì mọi người đều biết gặp phải chuyện như vậy t ì n h chẳng lẽ còn muốn ngồi yên không để ý đến mới được ngươi bị quyển lông mấy câu nói kích đến khuôn mặt đỏ chót nạ giàn lập tức đứng lên dỗi tay chỉ vào quyển lông lớn tiếng quát rất có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép dán g dấp nếu như là người khác làm chuyện như vậy tình không nói hai lời quốc hữu quốc pháp r a hữu r a quy quân đội có chính mình kỷ luật nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào nhưng là hết lần này tới lần khác những người ở trước mắt không là người khác là trước mắt bắt mắt nhất cùng quý hiếm tử thần liêm đao tiểu đội được xưng thiết lan chấn đệ một lực chiến đấu đội ngũ tập kết mấy trăm tên cường đại võ giả là một cỗ lực lượng khủng bố lại nói những này nhân xác thực vì làm thiết lan chấn làm ra trọng đại công hiến nhiều lần tại nguy cơ ở di ứa động thân mà ra chợ g i ú p quân đội thủ hạ tường thành bọn họ lao đại bố kéo nhiều càng là lập xuống chiến công hiến hách h u ố n hồ bố kéo nhiều cũng là vì làm toàn bộ thiết lan chấn làm rất nhiều những chuyện khác điểm này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt xử lý mặc dù là phải xử lý thế nhưng khẳng định không thể giải quyết việc chung bằng không bức phản này một nhóm người nội ưu ngoại hoạn liền thật sự phiền t h i xử lý như thế nào cũng là để nạ g i ả n khá là đau đầu sự tình nếu như nếu có thể hắn tình nguyện không xử lý chuyện này không chấp nhận chuyện này nhưng là ai bảo hắn lúc trước tiếp nhận xê khu quản lý đây phát sinh ở xê khu bên trong sự tình hắn nhất định phải đối mặt được rồi lôi ngạo ngươi dưới trướng nhìn thấy tình huống không đúng dô đẹp vội vàng quát to một tiếng đồng thời ánh mắt ra hiệu quyển l ô n g sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn nạ g i ả n tướng quân chuyện này chúng ta là có chỗ không đúng điểm này chúng ta biết cho nên mới phải theo quá tới tiếp thu xử phạt nhưng là ngài hẳn là cũng biết chuyện này là kệ cái kia một nhóm người quá đáng đùa dỡn phụ nữ trước càng là khấu lưu ta huynh đệ ta đi yếu nhân còn muốn đối với trả cho chúng ta chúng ta nếu như không trở tay lẽ nào sẽ chờ hắn giết chúng ta ngài nói là đi ta tình huống ngài cũng nhìn thấy thiếu một chút liền treo ở cái kia một nhóm người trong tay nếu không phải kha nhược đức đại ca bọn hắn tới đúng lúc hiện tại tử chính là chúng ta điểm này ngươi đi hỏi hỏi tất cả mọi người r õ như ban ngày còn có bọn họ trong đội ngũ có một cái tên là vẽ tờ gia hỏa gia hỏa này chuyện xấu làm tận ngươi có thể không biết không phải đệ một lần trước hai lần liên tục bắt đi hai thiếu nữ đưa các nàng bảng tiến vào trong rừng núi ý đồ bất chính vừa vặn đều bị ta cho ngăn trở ngăn lại không tin ta có thể giúp ngươi tìm hai người kia cho ngươi hỏi một chút người như vậy không thể lưu lần này nếu như chúng ta nhịn tuy rằng sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình nhưng là tiếp theo đây tiếp theo bọn họ lại muốn bắt đầu hại người còn không biết muốn hại chỗ yếu bao nhiêu người còn không biết muốn làm bao nhiêu chuyện xấu lưu lại người như vậy chỉ sẽ ảnh hưởng đại gia đấu chi cùng nhiễu loạn x c khu an định đoàn kết ngài nói là đi lại nói nữa ngài ngâm lại trước đó bị hãm hại những n à y nhân những n à y đáng thương thiếu niên người vô tội viên bọn họ lại có ai giúp bọn hắn giải hoàn tới lẽ nào bọn họ đáng chết sao cho nên giết bọn hắn hành vi hay là quá kích một chút nhưng là chúng ta điểm xuất phát là hảo cùng lôi ngạo nói như thế nếu như tại cho chúng ta một lần cơ hội chúng ta vẫn sẽ chọn làm như vậy vì dân trừ hại lẽ nào không phải chúng ta những này nhân tồn tại ý nghĩa sao lẽ nào cũng không phải là đế quốc nghĩa vụ cùng chức trách sao lẽ nào cũng không phải là quân đội chuyện nên làm sao chúng ta lần này tại sao muốn chống lại thú triều t r ù n g kích tại sao muốn hy sinh nhiều như vậy huynh đệ làm chuyện như vậy cũng là tại vì dân trừ hại chẳng qua là trừ đại hại mà thôi ngài nói là đi tiếp đó j o d e p hít sâu một hơi đem sự tình từng chút từng chút hướng về nạ dạn bắt đầu phân tích lên theo hắn phân tích tất cả mọi người yên tĩnh lại chấm dãi tử thần liêm đao tiểu đội các đội viên trên mặt đều lộ ra kích động thần tình tại rỗ đẹp lời nói dưới bọn họ mỗi một người đều cảm giác lâng lâng bị kích động đến đặc biệt là vĩ đại tựa hồ làm cái gì to lớn chuyện tốt giống như vậy trước đó hổ thẹn cùng chịu tội cảm dĩ nhiên hoàn toàn biến mất còn lại chỉ có một mặt kiên định giống như là chuyện lần này tình không có làm sai không nên chịu đến xử phạt ngược lại là hẳn là chịu đến ngợi khen giống như vậy đại gia khuôn mặt đến mức đỏ chót kích động vạt phần về phần đối diện mấy cái quan quân bao quát nạ giản bản thân ở bên trong bắt đầu dần dần tiến vào trong c h ầ m tư bị rô đẹp mấy câu nói nói rằng được làm sao cảm giác đối diện này một nhóm người bỗng trong lúc đó trở nên làm sao vĩ đại dần dần sắc mặt bọn hắn tại trong bất chi bất giác xảy ra một ít biến hóa đáng chết các ngươi này một đám thằng nhóc con thiếu một chút bị các ngươi nhiêu tiến vào nói vĩ đại như vậy ta nhìn các ngươi chính là tại ngụy biện quên đi chuyện này ta cũng biết đúng là bọn họ làm được không đúng thế nhưng không đúng quy không đúng các ngươi lén lút ẩu đả chém giết náo ra to lớn như vậy sự tình đã phá hỏng quân đội kỷ luật này là hai chuyện khác nhau xử phạt là tất yếu chính các ngươi nhìn nên làm sao bây giờ làm như thế nào xử phạt chính các ngươi ngẫm lại chỉ chốc lát sau một trận gió mát đột kích quá cái kia một tia ý l ệ n h để nạ dạn cả người run run một thoáng này mới thanh tình lại ngẩng đầu nhìn một mặt ý cười bố kéo nhiều nhất thời thay đổi sắc mặt ám đạo cái này tên đáng chết chính mình thiếu một chút hắn đ ê ồ cũng còn tốt tỉnh táo đến nhanh mấy câu nói thiếu một chút làm cho mình không nhịn được đều muốn biểu dương mấy người này rồi nghĩ tới đây biên ngầm cười khổ đồng thời cũng là không khỏi cảm khái n à y một cái miệng ba vẫn thật sự có thể đem đen nói thành bật rồi bất quá đối với sự tình cũng là có nhất định hiểu rõ hắn nhưng không phủ nhận bố kéo nhiều lời lời nói này ở giữa rất nhiều quan điểm kệ kéo một nhóm người s á t thực không phải vật gì tốt chính mình nhìn chằm chằm này một nhóm người cũng là thời gian không ngắn nữa rồi có người nói trước đây bọn họ chính là một nhóm không chuyện ác nào không làm hôn đản kết làm vô số kẻ thù lần này đi tới thiết lan c h ấ n cùng với nói là đối kháng ma thú chẳng nói là tị nạn tới ở chỗ này bọn họ không cần kế tục bị đuổi giết ngược lại là có thể quang minh chính đại sinh hoạt cho nên đối với người như vậy hắn cũng là không có cái gì lòng thương hại có thể nói thương quân đừng a đừng như vậy chứ ngươi xem Đầu c h ú nhưng g cũng ta nói k ô n chuyện này n g có coi sai, ta xem h x o đi, được đảm đi đi. sai tiếp liền chiến chúng còn tục, chúng nhận không không Như Lần này trường ta ta sao. sau sẽ bảo lấy vậy biết không nhìn thấy n ạ giản chuyển biến scot t lạ cũng là mặt dạy thỉnh cầu nói có thể xét giảm bớt thế nhưng không thể cứ như thế mà bung tha xử phạt là tất yếu hơn nữa cũng không có thể nhẹ bằng không còn không biết các ngươi này một nhóm thằng nhóc còn có thể gặp phải phiền toái gì đến vừa vặn cho ta tới một người rết gà doa khỉ dùng các ngươi làm một cái tấm gương nhìn gần nhất g ụ c già g ụ c dịch những gia hỏa kia vẫn không dám không dám s a n g bậy khoe miệng hiện ra một k i a tà mị nụ cười nạ gian đột nhiên gặp cười gian nói rằng như vậy vẻ mặt để rộ đ ẹ n những này nhân cảm giác cả người nổi da gà biệt tướng quân nghe được những lời này rô đ ẹ n bắt đầu c u n g lên vội vàng kêu lên vẫn hy vọng có thể dùng mình và hắn còn có ý ý mị à ảo giao tình nói một cái nhân tình tiếng nói vừa mới hạ xuống liền gặp được một cái quan quân cấp tốc tiến vào trong danh o trướng đi tới nạ giản bên thai nhẹ giọng nói mấy câu nói còn không các loại chờ nạ giản trả lời chính mình liền gặp được hắn mặt liền biến s á c các ngươi ở chỗ này các loại ta đi ra ngoài một thoáng ném câu nói tiếp theo vội vàng hướng về bên ngoài đi đến đột nhiên xuất hiện biến hóa để đoàn người như lọt vào trong x ư ơ n g m ụ không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thậm chí có mấy người bắt đầu lo lắng có phải hay không tưởng thành bên kia xảy ra đại sự di tình bằng không nạ giản vừa nãy vẻ mặt tại sao có thể có như vậy biến hóa Chương 29, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không l ặ n g lặng chờ đợi mọi người ngươi xem một chút ta ta nhìn ngươi tâm tình nhưng là có một chút táo bạo căn cứ vừa nãy nạ giản lưu lại đến xem chuyện này hẳn là không thể dễ dàng như thế giải quyết muốn xử phạt phỏng chừng khinh không được như vậy tội danh nếu là thật truy cứu tới tội chết đều là tránh không khỏi tại bên trong trại lính ẩu đã giết người hình dung tạo phản hậu quả có thể tưởng tượng được ra lần này tội chết hẳn là sẽ không thế nhưng mang vạ phỏng chừng cũng không nhỏ nghĩ tới đây biên mọi người trong lòng không khỏi có một chút thấp t h ỏ g trái ngược với mọi người sốt u ruột dô đẹp càng là lo lắng tưởng thành bên kia tình huống vừa mới cái kia quan quân vội vàng vội chạy vào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao nạ giản sẽ bỏ xuống bên này sự tình đi ra ngoài chẳng lẽ là thật tình hình trận chiến buộc phát sao nghĩ tới đây biên không khỏi có một chút lo lắng tại bốn năm phần chuông giày vò sau khi chỉ thấy quân doanh môn lần thứ hai mở ra nạ giản thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn thấy hắn xuất hiện rộ đẹp xem như là tùng xuất ra một cái trường khí mà người còn lại nhưng là khổ một khuôn mặt biết lần này thật sự là muốn đối mặt cuối cùng thẩm phán tỉ mỉ nhìn nã dạn chỉ thấy hắn giờ khắc này vi khẽ to mày túi đầu đi tới vị trí phía trước nhất dưới trướng sau đó dĩ nhiên cứ như vậy ngồi không nói câu nào nhìn này một nhóm người không ngừng nhìn quét cùng tỉ mỉ như tại trầm ngâm cái gì tại hắn như vậy ánh mắt nhìn thẳng dưới mọi người không khỏi cảm giác khó chịu cũng cảm giác mình bây giờ như đợi làm thịt tiểu c ừ u con bị lột sạch bại ở một cái đồ tể trước mặt để hắn thưởng thức giống như vậy cực kỳ khó chịu được rồi các ngươi nói một chút đi việc nhà này tình nên xử lý như thế nào không biết quá bao lâu thời gian hít sâu một hơi nạ giản có nhiều thú vị dò hỏi biệt kha kha tướng quân người xem ta ai với ai không nói những cái khác chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội này một quãng thời gian cũng không có thiếu cho thiết lan chân xuất lực nhiều lần lập xuống chiến công chúng ta càng là không có cầu cái gì ban thưởng cùng công danh lợi đ ộ u hiện tại k ể từ cái kia một nhóm tiểu b ê nhãi con làm sằng làm bậy chúng ta như vậy người chính trực cũng không thể nhìn không đi để ý tới ngươi nói phải không chúng ta cũng biết chuyện này chúng ta có sai nhưng là thế nào cũng coi như là vì dân trừ hại liền xem ở chúng ta này một quãng thời gian cẩn trọng không có công lao cũng có khổ lao phần trên lần này từ khinh xử phạt làm sao cho chúng ta một lần cơ hội liền một lần bảo đảm sẽ không lần thứ hai phát sinh chuyện như vậy tình làm sao nhìn thấy nạ giản thật sự là muốn bắt đầu xử lý chuyện này scola vội vàng đứng lên đi tới hắn bên người mang theo một mặt khiêm tốn nụ cười thương lượng nói rằng không thể để cho nạ giản trước tiên là nói về ra kết quả đến nếu như hắn nói ra trước đã vậy thì tất cả đều định không có t r ở mình cơ hội chính mình trước tiên là nói về hay là còn có một tia vãn hồi chỗ trống đây là scola cái này kinh nghiệm lao đạo người hiểu rõ sự tình theo scola mở miệng người còn lại cũng là trên ngựa lập tức lĩnh hội tới ý tứ trong đó từng cái từng cái mọi người là bắt đầu cầu tình cùng nhận sai lên trong lúc nhất thời tình cảnh ngược lại là có vẻ khá là náo nhiệt được rồi đều cho ta trở lại xem các ngươi muốn hình dáng ra sao nhìn hôn độn cục diện nhữ nhữ mày nạ dạn lớn tiếng quát lần này thật ra khiến mọi người an tĩnh lại lập tức để bọn hắn đều trở lại chính mình trâu ngồi không dám tiếp tục nói chuyện các ngươi thấy thế nào nhìn an tĩnh lại tình cảnh nạ dạn lúc này mới quay đầu nhìn bên người mấy cái quan quân dò hỏi kỳ thực kệ cái kia một nhóm người cũng không phải là vật gì tốt tướng quân cũng biết chuyện này t ử thần liêm đao tiểu đội mặc dù là làm quá một chút trung động một điểm thế nhưng điểm xuất phát cũng là tốt nhìn có thể hay không t ử khinh xử lý nhìn một chút rộ đẹp một nhóm người trong đó một cái quan quân trầm ngâm một chút sau khi mang theo hỏi dò ý vị nói rằng theo hắn mở miệng còn lại mấy người đều là bắt đầu phụ hoa lên dù sao tử thần liêm đao tiểu đội bây giờ đối với với thiết lan c h ấ n mà nói rất trọng yếu tại lợi ích trước mặt ai cũng sẽ cố gắng cân nhắc thứ yếu kể theo một nhóm người đúng là nổi tiếng bên ngoài những này nhân đối với bọn hắn cũng là không có bất kỳ hào cảm cho nên khi nhiên sẽ không để ý bọn họ chết sống liền chỉ nói riêng bọn họ làm những này chuyện xấu những này thiết huyết quân nhân đều hận không thể chính mình đi tới diệt cái kia một nhóm người hiện tại có người ra tay rồi bọn họ nhất định là không có ý kiến gì lại nói nữa cái này bố kéo nhiều cùng y y mị ạ quan hệ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng không có cần thiết đem sự tình h u y ê n nào qua cương nghe những này nhân ngươi một lời ta một lời nói chuyện dô des ma cùng có l ạ bọn họ trên mặt xem như là xuất hiện vẻ tươi cười tùng thở một hơi tất cả mọi người bắt đầu cầu tình chuyện này hẳn là sẽ không nào lớn ân thì cũng thôi cái k i a một nhóm người xác thực không phải người tốt lành gì trước một quãng thời gian xác thực bắt đi quá hai thiếu nữ như vậy đi Các n g ư ơ i n h ữ n này, chuyện lần này tình huyên náo không nhỏ, nhưng nhìn ngươi g giá khi hỏa các được ố i với thiết lan chân có công phần trên trải trên ta nhất trí t chân phần chúng h lan qua công có ơ n g l ư n định g quyết h o các nạ g ư ơ cơ i hội. Nhìn một Nhìn dạn người n h đ ợ c nạ giản n g ư phía dưới lập tức mọi người đều sôi trào lên lơ lửng giữa trời tầm cũng là để xuống nhất thời tiếng hoan hô liền thành một vùng bắt đầu đập nổi lên hắn ngựa như là cảm tạ hoặc là sau đó nhiều giết địch lập công chuộc tội v v lời nói càng là liên tiếp nhìn như vậy tình cảnh rô đẹp ngầm c ư ờ i khổ cái gì trải qua thương lượng rõ ràng chính là từ đầu tới cuối đều là một mình hắn tại làm đơn độc thôi bất quá cũng không thể gọi là nói chung chuyện này xem như là lạc cái kế tiếp màn tre hắn cũng là tùng ra một hơi c h ờ một chút gấp cái gì h ừ tất cả yên lặng cho ta hạ xuống các ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy xong tội chết có thể trốn mang vạ khó tránh khỏi nhữ mày nhìn phía dưới những g i a hỏa này nạ dãn nhữ mày lớn tiếng quát tướng quân đừng như vậy đi lập tức trước kia huyên náo động đến tình cảnh an tĩnh lại s có l à càng là khổ một khuôn mặt buồn bực nói ta nói như vậy quên đi sao chẳng qua là từ khinh xử lý chuyện này là cái gì tính chất ngươi biết nếu như truy cứu tới các ngươi không có một người có thể sống hiện tại cho các ngươi sống sót coi như là thiên đại chuyện may mắn vẫn dự định làm sao bình thường thằng nhóc con vẫn thiên thiên mang theo một tia ý vị sâu xa nụ cười nhìn rồ đẹp một nhóm người nạ giản thản nhiên nói thoại âm rơi xuống lập tức tất cả mọi người là yên lặng bọn chúng đều là khổ một khuôn mặt nhìn nạ d i n liền biết chuyện này không thể dễ dàng như thế giải quyết bằng không cũng thật là một cái mới mẻ chuyện bất quá những này cũng không sao cả chỉ cần từ khinh xử phạt liền không đáng kể lưu được núi xanh tại không lo không tuổi đốt điểm này mọi người đều biết chỉ là âm thầm hy vọng nạ d i n có thể hạ thủ lưu tình thôi ta xem chuyện này cứ như vậy đi nhìn các ngươi nhận sai thái độ tốt hơn hơn nữa đối phương xác thực làm không đúng các ngươi cũng là bị ép mới có thể phản kích cho nên chuyện này cũng không cần truy cứu rốt cuộc xử phạt là tất yếu thế nhưng hiện tại tình hình trận chiến khẩn cấp ma thú đại quân mắt nhìn chằm chằm chính đang lục dùng người nhìn các ngươi cũng coi như là nhân tài cho nên cho các ngươi một lần mang tội cơ hội lập công mỗi người các ngươi xuống lĩnh mười quân côn bố kéo nhiều scot l à còn có kha nhược đức ba cái tử thần liêm đao tiểu đội người lãnh đạo đi đầu làm loạn không ai hai mươi quân côn chuyện này cứ như vậy hy vọng lần này có thể làm cho các ngươi nhớ kỹ lần sau nếu như lại xuất hiện như vậy tình huống tuyệt đối sẽ không khinh nhiều nhìn một nhóm người k h ẽ tao mày nạ giản chậm rãi nói rằng một trận nói cho hết lời sau đó nhìn phía dưới đoàn người chỉ thấy giờ khắp này dỗ đẹp bọn người là lo lắng một khuôn mặt vẻ mặt cứng ngắc ở bên kia một bộ khoa trương răng rớp nhìn này một bộ răng rớp nạ giản khoe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt nụ cười đầu ta không có nghe lầm chớ cảm giác được quần áo bị lôi kéo một thoáng dỗ đẹp quay đầu nhìn lại nhưng là thấy quyển lông một mặt khoa trương hướng về chính mình hỏi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là không có có gật đầu j o s e p cũng là sững sờ nói rằng sẽ không sai chuyện này cứ như vậy xong ngay sau đó là có lạ không thể tin tưởng âm thanh xong kha nhược đức trả lời đến đa tạ tướng quân tướng quân uy vũ sau một khắc tiếng hoan hô lần thứ hai liền thành một vùng mọi người lập tức trở nên hưng phấn trước kia còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại xử phạt trong lòng mỗi người đều là thấp thỏm bất an ai cũng không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy mười quân côn đây là một cái khái niệm gì đối với bình thường nhân hòa binh lính bình thường mà nói hay là nghiêm khắc nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói không đáng kể chút nào trên căn bản sẽ không tạo thành cái gì thương thế là một cái không đến nơi đến t r ố n xử phạt coi như là rộ đ ẹ p bọn họ l í n h 20 quân côn cũng không tính là gì một cái hoàng cấp cứng giả 20 quân côn còn có thể đánh ngủ hay là bọn họ căn bản không sẽ để ý như vậy xử phạt vẫn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt tất cả chuyển biến quá nhanh trước đó lo lắng vào lúc này có vẻ là như vậy dư thừa lập tức từ địa ngục tăng lên trên đến thiên đường cảm giác để mọi người vẫn là khó có thể tiếp thu được rồi cứ như vậy đi ta còn có chuyện muốn đi xử lý chính các ngươi hạ đi tiếp thu xử phạt nhớ kỹ ta lặp lại lần nữa cơ hội chỉ có một lần lần sau tái phạm không chút lưu tình thỏa mãn nhìn mọi người biểu hiện một trận cười khổ nạ dạn bàn giao đến lập tức đứng dậy hướng về bên người một cái quan quân khai báo những thứ gì sau khi liền hướng về bên ngoài đi đến lưu lại hưng phấn mọi người tiếp tục ở đây biên may mắn cùng hoan hô nhìn nạ dạn rời đi thân ảnh dô đ ẹ p nhưng là vi khẽ to a mày chuyện này biến hóa quá nhanh một điểm khiến người ta không kịp tiếp thu tổng thể cảm giác có cái gì không đúng địa phương xử phạt cùng không xử phạt căn bản là không hề khác gì nhau thôi không một chút nào như là nạ dạn tác phong nếu quả thật là nếu như vậy như vậy trước đó liền sẽ không như vậy đối với đại gia nói chuyện đi nếu như nói cảm tình mình và hắn cảm tình tựa hồ vẫn không có h ả o đến cái trình độ kia có thể đem đại sự này hóa thành việc nhỏ sau đó chuyện nhỏ hóa không không đến nơi đến trốn không có đến nước này điểm này j o d e s rất rõ ràng đột nhiên j o d e s nghĩ đến sự tình trung gian nạ dạn từng đi ra ngoài một lần lần kia trở về sau khi liền xảy ra rất lớn chuyển biến lẽ nào cùng chuyện này có quan hệ n h ữ mày dô đẹp túi đầu âm thầm nghĩ đến truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, sợ lì thân phận nỗi băn khoăn đầu nghĩ gì thế còn không mau điểm đi lưu lại nơi này biên làm cái gì đấy bên h a i truyền đến quyển lông tiếng r ụ n g d o d e s này mới phục hồi tinh thần lại lắc đầu một cái cười cười xoay người rời đi chuyện gì xảy ra đã không trọng yếu nói chung chuyện này cứ như vậy đi qua mới là tốt nhất hướng về doanh t r ư ớ n g ở ngoài đi đến ở cái này quan quân dẫn dắt đi đoàn người chuẩn bị đi tiếp thu xử phạt tâm tình ngược lại là rất tốt như vậy xử phạt không đáng kể chút nào sự tình mới vừa đi ra doanh trướng r o d e s liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở chính mình trước mắt chỉ thấy nàng nhìn thấy chính mình lộ ra một cái mỗi ngày nụ cười sau đó mang theo mềm mại bước tiến hướng về chính mình tiểu chạy tới sao ngươi lại tới đây nhìn đứng ở trước mắt h ơ ly r o d e s nhũ nhũ mày nghi ngờ hỏi không sai xuất hiện ở bên này thình lình chính là sờ ly đối với hắn xuất hiện rô đẹp âm thầm nghi hoặc nàng đến bên này có chuyện gì nhìn dáng dấp thật giống như là tại c h ờ mình đâu nàng là một bên quyển lông nhìn thấy nữ tử này đi tới rô đẹp trước mặt liền đứng lại g ó p chân nhỏ r ộ n g d o hỏi chỉ thấy nữ tử này da thịt trắng non vóc người kiểu tiểu ngũ quan đoan chính sống sờ sờ một mỹ nữ trong lòng càng là âm thầm cảm khái lao đại vận khí không tệ số đào hoa tới không nhịn được â m thầm đấu kỵ một cái các ngươi đi trước Ta lúc ậ p tức liền đến. Cảm giác được người ở bên cạnh c liền người đều đến. bên ở h ý tới tình huống này、Dổ、đẹp ư ư ờ i khổ h ớ này g người rằng, về mấy người nói rằng, để bọn hắn nên n trước rời đi trước sau khi để lúc sau mới quay đầu nhìn về sơ ly nhìn này lại. Lúc này Shirley mở to một đôi đen lay l ấ y mắt to nhìn mình cằm chằm khoe môi n ế c lên ý cười n h ợ t nhạt một bộ mười phần tiểu nữ tử tư thái làm sao tới bên này có chuyện gì buổi chiều các ngươi náo động đến động tính không nhỏ mà lá gan cũng không nhỏ lại dám tại ban ngày ban mặt dưới làm ra chuyện như vậy tình tử thần liêm đao tiểu đội vẫn thật là khiến người ta mở mang hiểu biết rồi ha ha lần này ngươi có thể muốn cảm tạ bổn tiểu thư rồi n g h ề đầu nhìn r o d e s s r ly dùng một bộ vẻ g i à n mua ngự khí chậm rãi nói rằng hai tay bị ở phía sau vây quanh r o d e s đi một vòng như tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật là ngươi hỗ trợ hơi sưng sờ lập tức r o d e s biết rồi toàn bộ xem ra chuyện này cùng cái này s r ly thật là có quan hệ vừa nãy nạ dạn đi ra ngoài hẳn là chính là vì chuyện này bất qua ở một phương diện khác hắn cũng là âm thầm n g h i hoặc cái này sờ lì rốt cuộc là ai tuy rằng đã nghe nàng nói ra ra hắn rất c h â u bài nhưng là đến cùng là ai có thể dễ dàng thuyết phục nạ dạn có thể ung dung giải quyết chuyện này không phải ta sẽ là ai ngươi cho rằng còn có người khác sẽ giúp ngươi quên đi bù tiểu thư bất hòa ngươi tính toán lần này xem như là hòa nhau rồi sau đó chúng ta hô không thiếu nợ nhau ta phải đi về bằng không ra ra lại muốn mắng người rồi người khẩn trương đi thôi gật đầu một cái s h r l y tự hào nói rằng ngay sau đó hướng về rộ đẹp nói lời từ biệt sau khi hướng về xa xa đi đến nhìn sơ lì rời khỏi thân ảnh rộ đẹp âm thầm nghĩ hoặc ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì xem ở lại s ư ớ n g s ở còn không đi bên hai truyền đến thanh âm lạnh lùng để rộ đẹp phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn lại ra u a n h lại vẫn đứng ở chính mình bên người chẳng trách vừa nãy s h r l y ánh mắt có một ít quái dị gia hỏa này dĩ nhiên cũng không có đi không nhanh lên một chút đi thôi một trận thở dài dạ oanh thấp giọng nói rằng ừ con mắt đều sắp muốn rơi ra vẫn không có chuyện gì mân mê miệng nhỏ dạ h oanh bất mãn nói thầm đối với nàng oán giận dỗ đẹp tự nhiên không tốt nói thêm cái gì ngày hôm nay dạ h oanh làm cho nàng cảm giác có một ít quái gì. trước đó tại số mười một quân doanh bên kia biểu hiện có một ít không tầm thường hiện tại ngữ khí nghe tới làm sao như là một cái o á n phụ giống như vậy giống như rất không cao hứng nghĩ không ra cũng là không thèm nghĩ nữa vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi tới đại bộ đội đi tới sân huấn luyện ở giữa đoàn người ở cái này quan quân giám sát dưới từng người lính xong xử phạt sau đó tại một mảnh tiếng kêu rên ở giữa từ từ hướng về chính mình quân doanh phương hướng đi đến tuy rằng như vậy xử phạt rất nhẹ thế nhưng khó tránh khỏi vẫn có một ít da thịt nỗi đau phỏng chừng làm sao tìm được cũng muốn nghỉ ngơi cái thời gian một hai ngày mới có thể khôi phục bình thường đi trên đường trở về đoàn người liền cảm giác được chu vi những này nhân ánh mắt không giống xem ra chuyện này là ở trong thời gian ngắn ngủi này bên trong đã truyền khắp toàn bộ xe khu mọi người đều biết cũng không có cảm giác đến n g h i hoặc dù sao liền s ở lì tiểu nha đầu kia cũng có thể nhanh như vậy biết người còn lại sẽ biết cũng cũng chưa có chỗ kỳ quái gì lại nói buổi chiều nháo ra động tính xác thực không nhỏ muốn để cho người khác không biết cũng khó khăn đoàn người tại toàn bộ xe khu mọi người chú ý ánh mắt ở giữa rốt cục thì chật vật trở lại quân doanh ở giữa lúc trở lại bên trong trại lính còn lại tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đều tập trung vào đồng thời chuyện này dư luận xôn xao bọn họ đương nhiên không thể nào không biết tại một phen hỏi dò cùng quan tâm còn có đ oán giận âm thanh ở giữa rổ đẹp chỉ có thể cau mày đem chuyện nào trở nên bình lặng bằng không còn không biết những gia hỏa này một khi vọng động sẽ đi làm xảy ra chuyện gì đâu hai ngày sau thời gian tử thần liêm đao tiểu đội danh tiếng xem như là triệt để phát hỏa so với trước đây càng điên cuồng hơn các loại lời đồn rồn dập nối gót m à tới phiên bản vô số có nói bọn họ hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại có nói bọn họ thô bạo vô lý bắt nạt nhỏ yếu cũng có nói bọn họ cực kỳ tự bên không thể đắc tội vân vân nói chung lần này tử thần liêm đao tiểu đội là thật sự nổi danh chẳng những là về mặt thực lực tiếng tăm càng là gây sự năng lực đương nhiên quan cho bọn hắn xử phạt cũng là đưa tới không ít người chê trách nói là hắc giang quân đoàn bao che hoặc là bọn họ cùng hắc giang quân đoàn có một loại nào đó không muốn người biết liên hệ các loại cũng có nói hắc giang quân đoàn không sai không thể để cho tử thần liêm đao tiểu đội bị xử lý đi nói chung chuyện này là làm lớn khiến người ta cảm thấy có một chút điên cuồng bên ngoài lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu sôi sùng sục dư luận xôn xao mà ở số 19 bên trong trại lính bộ những này kẻ cầm đầu nhưng là một điểm cảm n g ộ đều không có như trước quá bọn họ sinh hoạt chịu một chút da thịt thương chẳng nhưng không có để bọn hắn chán trường cùng phiền muộn thật ra khiến bọn họ đạt được mấy ngày hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi thời gian mấy ngày đại gia tại bên trong trại lính có thể nói là không bước chân ra khỏi cửa ở trong đó huấn luyện huấn luyện tu luyện tu luyện thắng ngày trải qua ngược lại là khoái hoạt thời gian trải qua nhanh chóng trong bất chi bất giác khoảng cách thú triều bạo phát đã dòng dạ quá hai mươi thời gian năm ngày này hai mươi thời gian năm ngày xem như là hữu kinh vô hiểm thủ đi mọi người cũng là thích đứng như vậy sinh hoạt chiến đấu cũng không bằng trước đó kịch liệt có một loại hòa h o a n thế chỉ cần lại ngao hai mươi ngày thú triều ề u đ sẽ triệt để ngưng lại này làm cho tất cả mọi người thấy được thắng lợi ánh dạng đông thấy được giải thoát hy vọng mọi người nụ cười trên mặt cũng là dần dần bắt đầu tăng lên thế nhưng cho dù là như vậy nay một quang thời gian chiến đấu thương vong cũng là không thể bảo là không nhỏ chiến đấu cho tới bây giờ đã kéo dài hai mươi thời gian năm ngày hai mươi thời gian năm ngày bên trong hắc giang quân đoàn tổn thất nặng nề những n à y viện quân càng là tổn thất không ít chính có thể nói là tu chạy thành sông sương khô thành sơn thiết lan trấn cũng là trở thành danh xứng với thực nhân gian địa ngục bầu trời đã không lại như vậy xanh thảm tựa hồ mơ hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ như máu toàn bộ bên trong đất trời tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi tại tường thành bên kia càng là có thể hỏi nhàn nhạt thi hủ vị quân coi giữ bên này tử vong nhân viên thi thể còn có người thu thập nhưng là ma thú thì không như vậy bọn họ thi thể đều trồng cờ hờ tất tại dưới thành tường ngoại trừ những này một số ít ma thú bị đồng loại cho rằng là ngon miệng mị thực xử lý đi ở ngoài còn lại thi thể tại này một quãng thời gian bên trong tại liệt nhật soi sáng dưới đã bắt đầu ăn mòn tản mát ra nồng đậm mùi t ú i khiến người ta cảm thấy buồn nôn chính trực ngày mùa hè trói trang liệt nhật cao chiếu vi khuẩn trong một dưới tình huống sinh sôi đặc biệt cấp tốc tại một mảnh này địa vực trên rồi trùng tùy ý có thể thấy được chính có thể nói một cái thê lương cùng hoang phế sự t i n h đến trình độ này lại là xuất hiện một vấn đề mới bắt đầu khiến người ta phiền não những ngày vi khuẩn sinh sôi sau khi bắt đầu mang đến một ít lưu hành tính chuyển nhiễm tại bệnh mấy ngày này xem như là bắt đầu triệt để bạo phát đã để rất nhiều nhiệt gặp truyền nhiễm trong lúc nhất thời người người tự nguy tựa hồ bệnh như vậy độc truyền bá trở thành uy hiếp lớn nhất nếu như không phải dựa vào những này quan hệ ma pháp sư cùng giáo hội tới rồi một ít tế tự không ngừng k h ô n g chế cùng trị liệu hay là hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi đi ngoại trừ chuyện này để r ỗ đê còn có y y mị ảo đám người càng lo lắng hơn chính là huyết tộc cùng chó sói nhân tộc còn có ma tộc đã hảo thời gian mấy ngày không hiện ra tung tích n h ư biến mất rồi giống như vậy ngã cũng vẫn để cho nhân khá là lo lắng hay là rất nhanh liền phải buộc phát đi bọn họ thời gian thật sự không hơn nhiều về phần đến tiếp sau v i ệ n quân cũng là rất nhanh sẽ đều sẽ đến có người nói bộ đội tiên phong khoảng cách thiết lan c h ấ n đã không tới ba ngày lộ trình sau ba ngày liền đem có thể chạy tới bên này gia nhập vào chiến đấu ở giữa xem ra tựa hồ tất cả đều hướng về hảo phương hướng phát triển thế nhưng lén lút diện sóng lớn mãnh liệt nguy hiểm tầng, tầng một khi bạo phát từ chiến khó tránh khỏi ngươi làm gì lại phát cái gì n ố c bắt đầu muôn cái kia nữ lệnh lùng âm lần thứ hai truyền đến cũng không biết dạ oanh mấy ngày này uống thuốc gì rất không đúng đều là cùng mình đối nghịch điểm này để rô đạt khá là phiền não tự tư ngày đó gặp gỡ s ở lì sau khi nàng cũng không có việc gì sẽ cầm s ở lì làm thoại trôi đối với mình có thể coi là là lại kỳ lại phúng mỗi một câu nói nghe tới đều cảm giác cực kỳ trói thai điều này làm cho rô đạt không biết mình đến cùng là địa phương nào đắc tội ra hòa này muốn như vậy đối đãi chính mình ngươi h i ế p mắt nhìn một chút giả hoanh cuối cùng vẫn là một trận bất đắc dĩ thở dài thật không biết nên nắm ra hỏa này như thế nào cho phải gặp phải người như vậy toán là chính mình không may ừ nghĩ đến cứ việc nói thẳng người đàn ông không đều là như vậy biễu môi giả hoanh đổi tận cùng không buông nói rằng người thần kinh đúng không không có chuyện gì tìm cớ xem như là không nhịn được j o s e p bắt đầu tả h o a n ó i ta làm sao vậy ta đã nói sai vẫn là ngươi chổi dạ n g nhìn bộ dáng này của ngươi một bộ thất hồn lạc phách đức hạnh lập tức chiến tranh đạo dây dẫn lửa bị điểm cháy hai người bắt đầu đấu v õ mồm lên ô ô ô tường thành ra đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng kèn để cho hai người đột nhiên an t ĩ n h lại phải nói là mọi người trong nháy mắt này đều yên t ĩ n h lại không tự chủ được hướng về phương hướng kia nhìn sang ngay sau đó sắc mặt đều là đại biến bao nhiêu ngày đã đã lâu không nghe thấy cái này tiếng kèn l i n rồi như vậy khẩn cấp tiếng kèn đột nhiên truyền đến làm cho tất cả mọi người tâm cũng nhịn không được chìm xuống ý thức được sự tình không đúng chương ba mươi mốt ma tộc xuất hiện thiên hạ loạn nhanh lên một chút nhanh lên một chút tập hợp sau một khắc j o s e p u s liền cấp tốc phản ứng lại lớn tiếng quát ngay sau đó mặt khác hai nơi c ó lạ cùng kha nhược đức hai người nghe được cái thanh nhâm này cũng là thần tình biến đổi lớn vội vàng triệu tập chính mình đội ngũ tập hợp đi nhanh lên một chút qua bên kia nhìn vội vội vàng vàng mang theo đội ngũ hướng về cửa chạy đi rồi đẹp hướng về mọi người bàn giao đến trong lòng càng là chìm xuống biết nên đến vẫn là tới hay là lần này đúng là nguy hiểm đến đi thú chiều phát triển cho tới hôm nay mức độ này chuyện bình thường đã không thể để khẩn cấp kèn lệnh vang lên duy nhất có thể làm cho khẩn cấp kèn lệnh vang lên liền là chuyện kia xảy ra không sai chính là huyết tộc cùng cho sói nhân tộc quay đầu trở lại hơn nữa lần này đội hình khẳng định không nhỏ thậm chí ma tộc cũng xuất hiện ma tộc xuất hiện không một chút nào sẽ khiến người ta cảm thấy đến nghi hoặc dù sao huyết tộc cùng cho sói nhân tộc đều liên hợp xuất hiện ma tộc xuất hiện còn sẽ có cái gì không thích hợp sao đi tới quân doanh ở ngoài xa xa liền có thể nhìn thấy toàn bộ xê khu đều có vẻ khá là hối loạn cái này tiếng kèn để mỗi người đều rõ ràng nghe được những này chính đang nghỉ ngơi hoặc là làm chuyện gì viện quân môn giờ khắc này đều khẩn trương lên mọi người tự nhiên biết bên kia tình huống khẩn cấp cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người là hướng về tường thành vị trí phương hướng chạy đi tình cảnh hỗn loạn nhân viên phức tạp tiếng người ồn ào khí thế ngưng trọng trong lúc nhất thời ngược lại là càng thêm trở ngại đại gia đi tới tốc độ một đường lao nhanh đi tới tường thành bên cạnh chỉ thấy giờ khác này trên tường thành mênh mông quần quận ngưng tụ lít nha lít nhít quân coi giữ bên dưới thành cũng là tụ tập đầy quân đội hòa viên quân ma tộc bực kích nhanh lên một chút ma tộc xuất hiện một tiếng tiếng hô s a u nhập bình địa sấm sét làm cho tất cả mọi người vẻ mặt phát sinh biến đổi lớn ma tộc huyết tộc còn có cho sói nhân tộc bọn hắn đều tới lần này xong bọn hắn đều xuất hiện sau một khắc lại là một người mang theo lo lắng cùng sợ sệ tâm thanh gấp gáp hô nghe đến mấy câu này toàn bộ tình cảnh nhất thời hoảng rối l o ạ n lên ma tộc danh hiệu này trong nháy mắt để tình cảnh hôn đội lên cái này ẩn nhẫn ngàn năm không ra trốn tại hắc á m nguyên bên trong vừa lúc năm khủng bố t r ù n g tộc ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện hơn nữa tập kết bản thân cũng là người ta kinh hồn bạt vía huyết tộc cùng cho sói nhân tộc ba cái hắc á m chủng tộc xuất hiện không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy đến thiên muốn s ụ thêm vào ma thú đại quân mắt nhìn chằm chằm còn có mạnh mẽ long tộc từ đó quấy dối càng là tuyết thượng g a x ư ơ n g một ít người nhát gan nghe đến mấy cái này tên tuổi sắc mặt bắt đầu biến hóa hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi bắt đầu hạ chuyến thậm chí thân thể cũng bắt đầu nhịn không được run dày lên ngay sau đó những n à y nhân thậm chí bắt đầu mơ hồ hiện ra lùi về sau thế một con chuột thị hỏng rồi hỗn loạn chính là ứng nghiệm vào lúc này tình cảnh theo đệ một người bắt đầu lùi bước ngay sau đó bắt đầu xuất hiện đệ hai cái đệ ba cái chậm rãi xuất hiện gần trăm tên lùi bước nhân viên hơn nữa tựa hồ còn có dần dần khuyết tàn thế nhìn thấy tình huống này j ô đ e p không khỏi nhữ mày nếu như có thể hắn tuyệt đối sẽ đi tới bổ những này lùi bước ra hỏa chiến trường lùi bước cùng đảo binh khác nhau ở chỗ nào như vậy loại nhát gan sự tình bọn họ dĩ nhiên cũng có thể làm ra bất quá ở một phương diện khác cũng là nói rõ ma tộc tại đại lục này lưu lại quá nhiều lịch sử cùng lực c h ấ n nhiếp cho dù là cách xa nhau sau ngàn năm ngày hôm nay như trước có thể lấy một cái tên tuổi đạt đến như vậy mức độ khiến mọi người thâm căn cố đế cảm giác được khủng bố có thể thấy được ngàn năm trước đó bọn họ làm ra cỡ nào sự tình làm cho người ta lưu lại cỡ nào ấn tượng cùng lịch sử s i một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến chỉ thấy một đạo máu tươi tung toe không trùng một cái đầu thật cao vứt bỏ sau đó đập trên mặt đất tại d một màn này ngược lại là làm kinh sợ mọi người ra tay đủ tàn nhẫn đủ quả đoán cũng coi như là tạm thời ổn định lại cục diện giết gà doa khỉ làm cho tất cả mọi người sinh ra vẻ bận tâm cùng sợ hãi cái này hát răng quân đoàn phó quân đoàn gần nhất chính đang phụ trách đệ hai đạo phòng ngự tuyến phòng thủ công sự cuối cùng phần kết cùng với rỗ đẹp lúc trước cho y y mì a áo định ra lui quân kế hoạch chuẩn bị chuyện này vừa vặn để hắn thấy hắn há có thể mặc kệ cũng coi như là hiển lộ hết hắn thân làm một người phó quân đoàn trưởng chức trách cùng năng lực toàn bộ cho ta dừng lại hát răng quân đoàn đảm d á m xuất hiện đào binh giết không tha còn v i ệ n quân ta không miễn cưỡng thế nhưng toàn bộ cho ta đứng ở chỗ này một cái cũng không cho đi bất chiến đấu là của các ngươi sự tình đợi được chiến đấu sau khi chấm dứt mới có thể rời khỏi bây giờ rời đi giống nhau lấy đảo binh xử lý nhìn một chút an tĩnh lại mọi người cắt bình tĩnh một khuôn mặt lớn tiếng quát đảo binh ở trên chiến trường xuất hiện đảo binh nhưng là nghiêm trọng nhất cũng tối chuyện kinh khủng một khi xuất hiện đảo binh đều sẽ làm cho cả quân tâm triệt để sụp đổ làm cho cả thế cuộc hiện ra nghiêng về một phía cục diện càng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền để càng nhiều khiếp đảm là người cùng phong tạo thành không thể nào tưởng tượng được tai nạn cho nên như vậy tình huống tuyệt đối không thể cho phép phát sinh giết một người dân trăm người không quá đáng cho dù là ngàn người vạn người cũng tuyệt đối cũng không thể bông tha vì đại cục có thể lạnh lùng hạ sát thủ đi chúng ta đi lên xem một chút cảm giác được tình cảnh trầm trọng bên hai truyền đến trên tường thành kịch liệt giao chiến âm t h a n h jose hướng về bên người kha nhược đức cùng có là đám người giống l ớ n đạo sau đó mang theo đội ngũ cấp tốc hướng về thành sông lên đi kỳ thực jose càng muốn biết ma tộc đến cùng là một cái gì bộ dáng nhìn ma tộc đến cùng ma tộc lúc à thành, mọi người cũng không được những mày, giờ khác này thành m cảm mọi một mảnh hôn đột, dáng thê thảm sao ta cường có cũng được khác người tường người giờ khiến đến khủng trên nhịn không những trên hôn dáng không nỡ nhịn. đại, Đi đột, tới thể thấy thê dấp bố. l này thủ vững t ư ờ n g thành quân chủ lực là hắc giang quân đoàn đội ngũ mấy ngày này chiến đấu hơi chút dẹp loạn một chút hắc hắn quân đoàn liền gánh chịu khí tối muốn trách nhiệm cho viện quân càng nhiều thở dốc cùng nghỉ ngơi cơ hội giờ khác này chiến đấu đột nhiên bạo phát cho nên hầu như chín phần trăm mười nhân viên là bọn hắn đội ngũ lực chiến đấu không đủ thực lực đối phương cường đại tại hai người này nguyên nhân điều động dưới thương vong cực kỳ nặng nề máu chạy thành sông thơi ngã khắp nơi khắp nơi đều có thể nhìn thấy t à n chi đoạn hải cùng binh sĩ thi thể còn có những này thụ thương nhân viên trên mặt đất khổ sở rên dị gián g dấp trong hai truyền đến tất cả đều là một ít thê lương tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết nhân gian địa ngục thậm chí cũng đã không thể hình dung giờ khắc này tình cảnh trên tường thành tùy ý có thể thấy được ma thu thân ảnh giờ khắc này do des mư phát hiện nguyên lai、like、trước một quãng thời gian bọn hắn đều bị mê hoặc những ma thú này cũng tại dò xét chờ phân phó lần này triệt để bộc phát ra thú triều còn như sóng biển bình thường kéo tới một làn sóng tiếp một làn sóng vô hưu vô chỉ mặt khác huyết tộc cùng chó sói nhân tộc cũng là bắt đầu bạo phát thành trên ít nhất có mấy trăm tên huyết tộc cùng chó sói nhân tộc thân ảnh bên dưới thành vẫn có mấy trăm tên ước chừng số lượng không ít hơn ngàn người những n à y nhân bắt đầu phát huy ra bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ đấu đá lung tung nơi đi qua n h ấ c lên tinh phong huyết vũ rất có một loại không người địch nổi không người có thể ngăn không ai địch nổi tư thái ngao hét dài một tiếng âm thanh truyền đến đưa tới r ô đest đ ư c chú ý hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại r ô đest con ngươi trong nháy mắt co rút lại ma tộc gần như cùng lúc đó hắn còn có kha nhược đức scot l ạ cùng với dạ h à n h đám người cũng nhịn không được tiêm gọi ra không sai xa xa xuất hiện cái kia mấy chục cái thân ảnh không phải là ma tộc sao thân hình cao lớn cao chừng tam thước nhắc nhở trắng k i ệ n có thể trên đỉnh hai cái bình thường võ giả cường tráng trình độ cả người n ô lên nổ tung tính bắp thịt một mắt nhìn đi liền có thể cảm giác được bên trong hàm chứa lực lượng vô cùng khủng bố tùy thời cũng có thể buộc phát ra con mắt hơi m e o lại chỉ thấy những n à y ma tộc cùng một màu hát nhãn tóc đen cho dù là tại dưới màn đêm như trước có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ trên da thịt tựa hồ cũng che lấp một tầng mỏng manh vẩy màu đen tại n g u y ệ t quang chiếu d ọ i xuống khúc x ạ nhàn nhạt ngân quang đặc biệt dễ thấy ma tộc lẽ nào đây chính là ma tộc có thể là tại sao mình cùng bọn hắn không có chút nào giống nhau l i ê n chỉ cần vảy giáp điểm này liền hoàn toàn khác nhau còn bọn hắn nữa trên đầu mỗi cái ma tộc trên đầu tựa hồ cũng có một cái n ô lên bao thịt tuy rằng không nổi bật thế nhưng cẩn thận quan sát dưới vẫn có thể nhìn ra nhìn thấy những này j o s e p không khỏi âm thầm nghĩ hoặc bất quá cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ thấy giờ khác này những n à y ma tộc đã triển khai tiến công nhân không nhiều chỉ có ba khoảng mười người thế nhưng uy lực nhưng là cường đại khủng bố kém cỏi nhất một cái cũng là có hoàng cấp thực lực ba mươi người tạo thành đội ngũ ở giữa dĩ nhiên thì có hai mươi ba cái là thành cấp một khi gia nhập chiến trường lập tức hiện ra nghiêng về một phía cục diện ở tại bọn hắn liên hợp đánh g i ế t g i ớ i nơi đi qua máu tươi bay là tả sinh mệnh trôi qua thủ đoạn cực kỳ tán khốc phần lớn mọi người là bị bọn họ trực tiếp xé rách mà chết thân thể chia năm xẻ bảy rất khủng bố ma tộc đây chính là ma tộc quả nhiên khủng bố lực lượng mạnh mẽ không cần nghi vấn thân thể càng là cường hãn cực kỳ căn bản là không để ý những n à y bình thường binh sĩ tiến công đao kiếm khảm ở tại bọn hắn trên người phát sinh kim loại va chạm âm thanh không cách nào đối với bọn hắn tạo thành chút nào thương tổn lực phòng ngự cực kỳ khủng bố từng màn từng màn sự tình phát sinh khiến người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng quá kinh khủng quá cường hãn để nhân không thể nào tiếp thu được cùng chống đối tựa hồ bọn họ chính là một đài máy ủi đất mọi việc đều thuận lợi giết ngăn cản bọn họ theo bọn họ thâm nhập không biết bao nhiêu người ngã cũng ở tại bọn hắn dưới chân vào lúc này nạ d ạ n xuất hiện ở bọn họ trước mặt d ơ lên cao binh khí lớn tiếng quát sau đó mang theo một đám viện quân hướng về những n à y ma tộc phong đi những n à y viện quân số l ư ợ n g ước chừng mấy trăm hầu như đều là hoàng kim chiến sĩ trở lên thực lực nhân viên nhìn thấy bên này j o s e p vẫn tính là thoáng tùng ra một hơi hay là dựa vào bọn họ vẫn có hy vọng chống lại ma tộc bước tiến đi kha n h ư c đức người phụ trách mặt đông trung bộ giao cho ta s c o là đại ca phụ trách phía tây Nhanh lên một chương ba mươi hai chiến cự long trong nháy mắt đội ngũ một phân thành ba tại ba người dẫn dắt đi trong nháy mắt gia nhập vào chiến trường ở giữa nhìn trước người tùy ý có thể thấy được ma thú rô đès n h ư mày gầm lên giận dữ mang theo đội ngũ liền hướng về bên trong giết đi sắc mặt một mảnh nghiêm nghị tình thế tràn ngập nguy cơ từ thú triều bạo phát đến kim thiên ma tộc xuất hiện ngày hôm nay có thể cũng coi là nguy hiểm nhất mọi người đều biết này chẳng qua là vừa mới bắt đầu từ giờ khắc này bắt đầu chiến đấu xem như là bước vào đến quỹ đạo ở giữa mấu chốt nhất cũng là thời khắc nguy hiểm nhất cuối cùng cũng coi như đến theo rô đès đoàn người gia nhập mặc dù nói không cách nào theo đ ể đưa đến dựng xào thấy bóng hiệu quả trợ giúp quân coi giữ giảm bớt áp lực thế nhưng từ trình độ nào đó tới nói theo tử thần liêm đao tiểu đội gia nhập đại gia tự tin hứng chịu cực đại cổ vũ hơn nữa bọn họ thực lực s á t thực cường hãn tại trình độ nhất định trên vẫn là đưa đến rất tốt hiệu quả n à y một quãng thời gian chuyên tâm khổ luyện bọn họ chiến thuật cũng coi như là phát v u n g tới một cái rất tốt mức độ thuần thục chiến thuật hệ thống để bọn hắn uy lực chiếm được rất tốt phát huy bình thường ma thú vào lúc này căn bản đối với bọn hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp Coi cấp như là những này thánh là một tiếng thật dài tiếng rồng ngâm truyền đến làm cho tất cả mọi người tâm không khỏi chìm xuống mai danh nhận tích được vài ngày lòng tộc vào lúc này cũng coi như là quay đầu trở lại mấy cái cường giả thần cấp lúc này lực chú ý đều bị tập trung ở ma tộc cùng huyết tộc còn có chó sói nhân tộc trên người căn bản không r ả n h kiên kỵ long tộc giờ khắc này xuất hiện không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương đáng chết đi chúng ta đi đối phó gia hỏa kia nữ chặt lông mày rô đẹp trầm rọng quất lên đi tới trong bọn họ bộ tường thành t r ư ớ c có hai con cự long ngày hôm nay những ma thú này đại quân tựa hồ thay đổi dĩ vãng phương thức tác chiến không lại nhằm vào phía tây tường thành mà là đem chủ yếu tiến công điểm đặt ở trung bộ trên tường thành bên này tựa hồ mơ hồ trở thành bọn họ cắt vào điểm nay chủ yếu cũng là bởi vì ma tộc xuất hiện đồng thời lựa chọn bên này nguyên nhân hai con cự long một khi xuất hiện liền phát huy ra bọn họ cường đại năng lực một hỏa một p h o n g hai hệ pháp thuật không cố kỵ chút nào bắt đầu bừa bãi tàn phá lên thêm vào bọn họ cường hãn vật lý năng lực công kích tường thành cũng bắt đầu lay động lên tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống bình thường tại rên gì lên mấy cái thánh cấp cường giả cùng chuẩn cường giả thần cấp đã lấy sạch hướng về hai con cự long giết đi thế nhưng dù sao thực lực hữu hạn chẳng qua là một cái hiệp đối mặt cũng đã tạo thành hai cái thánh cấp cường giả thụ thường một điểm chỗ tốt đều không có chiếm được dạ hoanh bên này giao cho ngươi dẫn bọn hắn chống lại ma thú nếu có thể cùng đi chợ giúp đối phó ma tộc ta đi giúp giúp bên h ư n kia đối phó cự long nhìn bên kia nguy cấp cục diện j o d e p h tríu q u ố n rồi lông mày hướng về dạ hoanh giống lừa nói đội ngũ chiến thuật đã dung hợp xong xuôi gia oanh hoàn toàn có năng lực chỉ huy cùng dẫn dắt h ả o đội ngũ cho nên điểm này rô đèn ngược lại là không có chút nào quan tâm mà bên kia long tộc bừa bãi tàn phá nhưng là khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía rất nhiều người đã phấn không để ý liều mạng mà gia nhập vào đi cho dù biết mình gia nhập hay là lên không đến bất cứ hiệu quả nào thế nhưng đều vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập đi vào nếu có thể đứng ở chỗ này liền không có một người là sợ chết rô đèn tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là hy vọng mình có thể đi tới chỉ kỷ một phần lực ngươi nhìn r ồ đẹp lắc mình mà đi da oanh sốt ruột kêu lên cự long cường đại đến mức nào không cần nói cũng biết trước đó biểu hiện càng làm cho nhân kinh hồn bạc vía vào lúc này r ồ đẹp s ô n g tới nàng tự nhiên là cúng lên chẳng qua là một cái hoàng cấp sơ dai ra hỏa đi đối mặt cự long đây không phải là muốn chết sao tại cự long trước mặt hắn căn bản là không đỡ nổi một đòn hay là có thể sử dụng hắn bản lĩnh sở trường cái kia vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm hay là vẫn có thể đưa đến một chút hiệu quả nhưng mà như vậy tình cảnh hiển nhiên là không thể sử dụng cho nên nhất định hắn đi kết cục cũng không khá hơn chút nào đáng chết hốn đản đi chúng ta đi bên kia thế nhưng lúc này dô đ e n đã vọt tới cự long trước mặt gọi hiển nhiên cũng là không có hiệu quả dậm chân một cái mạnh mẽ m a n g một tiếng dạ oanh chỉ có thể dựa theo dô đ e n yêu cầu mang theo đội ngũ hướng về ma tộc vị trí phương hướng giết tới lúc này thành trên đã hỗn loạn thành một đống chẳng những là trong bọn họ bộ coi như là phía tây cùng mặt đông hai người này ngày hôm nay bị để qua một bên phòng thủ điểm cũng là tràn ngập nguy cơ long tộc xuất hiện huyết tộc cùng cho sói nhân tộc bừa bãi tàn phá làm cho các nàng bên kia cũng là thế cuộc nguy cấp trong lúc nhất thời cả tòa thành tường tựa hồ lúc nào cũng có thể bị phá tan tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp xuống cục diện khẩn trương không cần nói cũng biết toàn bộ thiết lan chấn đội ngũ hỏa viên quân vào lúc này cũng đã tập trung vào tường thành bên này thành thượng tướng gần một trăm ngàn quân đội tại đệ một chiến tuyến khổ sở tác chiến tùy thời đều có người ngã xuống tiếng k ê u thảm thiết tiếng k ê u cùng tức giận m ắ n g âm thanh còn có ma tộc tiếng hét dài lòng tộc tiếng hô ma t h ú tiếng giống giận dữ cùng với huyết tộc cùng cho sói nhân tộc cười to sinh liền thành một vùng máu chạy thành sông theo cầu thang hướng hạ lưu chạy mà đi tại nguyệt quang chiếu d ọ i xuống phản xạ ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm mùi máu tươi g â y mũi cực kỳ thành trên tùy ý có thể thấy được chính là tản chi đoạn hải cùng nằm nổn ngang người bệnh thi thể quả thực chính là lạnh l e o địa ngục bên dưới thành người cũng không có nhàn rỗi tại cắt dưới sự chỉ huy hắc gái quân đội binh sĩ cùng x e khu viện quân quần quận không ngừng hướng về thành trên tiếp liệu mà đi cũng chính bởi vì vậy mới có thể để thành trên chiến đấu nhân viên không ngừng bảo trì tại con số kia có thể kế tục tiếp tục kiên trì bằng không phòng chừng cũng sớm đã ngã xuống tại nguy cấp bước ngoặt mọi người lại một lần nữa đem tâm ngưng tụ thành một sởi thường tử tại nguy nan trước mặt đại gia rốt cục lại một lần nữa đồng lòng đối kháng địch nhân trước mắt cộng tiến thối không sợ sinh tử hống gầm lên giận dữ âm thanh sau khi một trận long tức phả vào mặt hủy thiên diệt địa khí thế hướng về rỗ đẹp mấy người bao phủ lại đây tại này một cố khí thế giới khiến người ta cảm thấy sự khó thở cả người như hứng chịu nghìn cân ép đỉnh bình thường khó có thể đứng vững dưới chân càng là như quán duyên giống như vậy trầm trọng vô cùng không cách nào di động、See. mấy cái tu vi không được người trước tiên phun ra một ngụm máu tươi một thoáng có q u ắ p ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi còn như nước mưa bình thường theo cái chán không ngừng chạy xuống được sợ hãi khó tránh khỏi trong mắt l ó e ra một tia ánh mắt sợ hãi long tộc cường đại xem như là lần thứ hai đã được kiến thức đặc biệt là dô đẹp tuy rằng l o n g tộc xuất hiện đã không phải là đệ một lần nhưng là mình vẫn là đệ một lần như thế linh khoảng cách tiếp xúc hắn chính mình hầu như không cách nào tới gần hắn thân thể không nói gia hỏa này một cái long tức dĩ nhiên liền có thể có uy lực như thế nhìn bên cạnh tường thành loang loang lộ lộ bị pháp thuật bừa bãi tàn phá qua sau đống hỗn độn không thể tả trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ như vậy pháp thuật đập đến một cái trên thân thể người ngươi còn đến mức nào không hóa thành cho phòng chừng cũng không kém nhiều nữa ngược lại sống sót tỷ lệ nhất định là đã ít lại càng ít về p h ầ n h ắ n vật lý phòng ngự chính mình tuy rằng không có trực tiếp công kích được thế nhưng bên người mấy người này có người công kích được quá những này nhân lại là người nào người nào không phải thánh cấp cường giả tối thiểu cũng là một cái hoàng cấp võ giả những này nhân lực công kích căn bản là sẽ không so với mình kém đi nơi nào thậm chí phần lớn đều muốn so với chính minh cường thế nhưng coi như là bọn họ đem hết toàn lực cuối cùng thu được một lần k h i sẽ công kích đến cự long trên người bằng không chính là trực tiếp bị hắn không thèm đếm x ử a đến tại một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm sau khi đánh tại vảy rồng bên trên bắn lên từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ chỉ bất quá xúc phạm tới bọn họ g a lông không cách nào thâm nhập vậy chính l chọn phá một ít vậy thôi liền tính lực công kích lớn một chút cũng chẳng qua là làm cho mình công kích phá như vậy giáp bên trong thương tổn được cự long thân thể nhưng là như vậy công kích rất ít hơn nữa liền tính thương tổn được cự long cũng bất quá là vết thương nhẹ thôi vậy đã đại đại tan mất lực công kích của bọn họ lượng cự long thân thể phòng ngự cũng là không thể khinh thị cho nên kết quả cuối cùng chính là cự long mặc dù coi như chật vật thế nhưng thực lực nhưng là không giảm như trước tác uy tác phúc mà thân là tiến công nhân bọn họ tử thương không ít chật vật không thể tả không thể làm gì long tức qua đi mọi người vù vù thở dốc nhìn lần thứ hai đập tới cự long âm thầm kêu khổ nhưng mà cũng là chỉ có thể cường chống thân thể lần thứ hai xông lên tiến hành vây giết để cự long nhảy vào trong thành hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi tiểu tử thương nó vậy ngược những này x u ấ t sinh tuy rằng cấp thấp thế nhưng vậy ngược còn có thương nó vậy ngược là trực tiếp nhất thủ đoạn ngay dỗ đẹp hết đường xoay sở thời điểm hồi lâu chưa từng xuất hiện h i ê n viên kiếm linh tại hắn trong cơ thể truyền đến tiếng kêu nhắc nhở Vậy n g ư ợ cự long tộc nhược tộc đ i ể long dưới cổ đều có đều to tay bằng bàn một khi ố vảy, vảy vảy quản quản. huyết huyết này huyết hiện hình dịch phân chi khi lưới liềm, trái tim tại nơi lên trăng xưng ngược, long tuân trắng tán đến long tức tục từ trù ra màu một cử các Cử bị chạm đến vảy ngược ngay lập tức sẽ tượng núi lửa bạo phát như thế tản mát ra vô hạn long uy trong tình huống bình thường không người nào dám đi đụng vào địa phương này chạm vào hẳn phải chết câu nói này không phải tùy tiện nói một khi cự long bạo phát hậu quả khó mà lường được nó sẽ l i ề u mạng tiến hành trả thù cho nên cái này cũng là cấm kỵ một trong nhưng mà như vậy cấm kỵ nhưng cũng là cự long to lớn nhất thiếu hụt vảy ngược một khi bị phá hoại cự long chắc chắn ph á t y chết đánh rơi vảy ngược đoạn vô tổn hoạt cơ hội thế cuộc trước mắt tràn ngập nguy cơ đã không thể vãn hồi vừa nhưng đã đắc tội cự long đây cũng là không để ý những này kiến kỵ vảy ngược tuy rằng nguy hiểm thế nhưng đáng giá một kích vảy ngược vừa là uy hiếp lớn nhất đồng thời nhưng cũng là cự long yếu ớt nhất địa phương chính có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi một khi vẩy ngược bị phá chắc chắn phải chết liêu mạng phá nó vẩy ngược nhìn trước mắt nguy cấp cục diện rộ đẹp vào lúc này cũng là không lo nổi nhiều như vậy không lo nổi có thể sẽ mang đến cự long điên cuồng phản kích giống to một tiếng hướng về người bên c ạ n h quát sau đó nhất cổ tắc khí trước tiên hướng về cự long giết đi mục tiêu là cái kia một c o n hệ hỏa cự long lực công kích của nó mạnh nhất trước hết tiêu diệt hắn mơ hồ đã có thể nhìn thấy hệ hỏa cự long dưới cổ cái kia một khối màu sắc dị dạ n g vậy hiện ra thoáng màu trắng cùng với dư sâu vảy màu đỏ có tuyệt nhiên khác nhau một chút liền có thể đủ nhìn ra nhất định là vảy ngược không thể nghi ngờ nhìn chăm chăm n à y một khối vảy ngược dô đèt hét dài một tiếng đem chính mình tốc độ phát huy đến mức t ậ n cùng khoảng chừng trái phải né tránh bay tới pháp thuật không ngừng hướng về cự long buôn tập quá khứ chương 33, chọn vảy ngược nghe được dô đèt tiếng giống giận dữ gặp lại được hắn trực tiếp hướng về cự long buôn tập quá khứ những này bị đánh lui các võ giả đầu tiên là sửng sốt lập tức trên mặt lóe lên một k i a hoảng sợ xin đi p h á cự long v ả y ngược chuyện này quả là liền là tìm đường chết sự tình long chi v ả y ngược chạm vào hẳn phải chết câu nói này không phải nắp một khi bị va chạm vào v ả y ngược tất nhiên khiến cho nó phát cuồng đến thời điểm nghĩ tới đây biên những này nhân không khỏi bắt đầu do dự lên nhìn lao ra r ồ đèn bọn hắn đều nhận được người này là tử thần liêm đao tiểu đội trưởng hiện nay hồng cực nhất thời tử thần liêm đao tiểu đội chính là hắn dưới trướng năng lực của hắn cùng thực lực rõ như ban ngày có thể dẫn dắt như vậy một nhánh đội ngũ đủ để nhìn ra mặc dù chỉ là một cái hoàng cấp sơ giai võ giả thế nhưng thời điểm chiến đấu cái kia một sự quyết tâm cùng thế thậm chí không kém với một cái thánh cấp võ giả lời của hắn nói để mọi người không thể không cân nhắc một thoáng muốn là lời của người khác hay là bọn họ tuyệt đối sẽ không đi chấp hành đi ngay này qua trong giây lát rỗ đ ẹ p lần thứ hai đánh về phía cự long mục tiêu thình lình chính là cái kia một khối vải ngược khoảng t r ư ờ n g trái phải c h ấ p động cách ra công kích đã đi tới cự long trước mặt bằng vào linh hoạt bước tiến cùng dáng người ngược lại là chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì mà cự long vào lúc này cũng là cảm giác được nguy cơ trước mắt tên nhân loại này trên người ẩn chứa năng lượng để nó cảm giác được một tia lo lắng cùng sợ sệt như tình huống như vậy tại nhân loại trên người hắn vẫn là để một lần cảm nhận được liền tính những n à y cường giả thần cấp đứng ở hắn trước mặt nó cũng chưa từng có sản sinh quá như vậy cảm giác tựa hồ tên nhân loại này có thể mang đến cho mình rất lớn uy hiếp cùng thương tổn ngao gầm lên giận dữ âm thanh nhìn ra hỏa này càng nhưng đã vọt tới chính mình trước mặt cự long bắt đầu nổi giận tạm thời buông xuống nhân loại còn lại mục tiêu đều tập trung vào rổ đẹp trên người một cái long tức phun ra sau khi bắt đầu liên tiếp thả ra chính mình pháp thuật trong n g á y mắt hay là pháp thuật còn như mưa bình thường lít nha lít nhít bao trùm một mảnh địa vực đem rộ đẹp cả người vây quanh ở trong đó ám long không ngừng múa bước chân không ngừng c h ấ p động thân thể tại cấp tốc di động ở giữa pháp thuật dày đặc trình độ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi có thể cho mình di động không gian tích hiệu thêm vào l o n g tức áp chế hắn cảm giác ngực túi đầu v ư ợ n g như bị một ngọn núi lớn áp chế lại x ú t sinh một cái tiểu quả cầu lửa từ chính mình bên người sẽ qua trong nháy mắt bị lược đến một điểm biên quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ đồng thời rộ đẹp cũng là đỏ mắt rồi giống to một tiếng liều lĩnh hướng phía trước nào tới tiếp tục như vậy xuống chỉ có thể bị tên x u ấ t sinh này tươi sống bức chết tại đê biên điểm này hắn biết rõ lúc này cự long rõ ràng cho thấy nhìn mình c h ầ m c h ầ m đến đánh người còn lại hắn đã không đi k i ế n kỵ một đầu khắc phong hệ cự long cũng đủ để quyết định mặc cho quả cầu lửa bay lượn không ngừng cùng tử thần gặp thoáng qua quần áo tại cực nóng nhiệt độ ở giữa đã hóa thành cho tàn toàn bộ nửa người trên đã lòa lộ ra tại nhiệt độ cao nương dưới da rẻ hiện ra ngoại trừ màu đỏ sậm mồ hôi không ngừng chảy xuôi đồng thời trong nháy mắt buốc hơi lên thành hơi nước biến mất không còn tam tích nguy hiểm không ngừng thế nhưng dô đẹp khoảng cách cự long khoảng cách cũng là càng ngày càng gần hai mươi m mười m năm m qua trong giây lát liền đã đi tới trước mặt con mắt hơi n h a o lại một tia hàn mang bạo thiểm mà qua sắc khí trong nháy mắt này triệt để b ộ c phát ra sắt khí khủng bố che ngập bầu trời hướng về cự long bao trùn quá khứ gầm lên giận dữ ám long thình lình giữa trời mà đứng dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực như xếp vào lò so bình thường nhảy lên mà lên một chiêu kiếm bổ ra trước mắt bay tới hai cái quả cầu lửa trong mắt chỉ còn lại có cự long v ả y ngược độ cao đạt tới trình độ nhất định thời điểm cả người hách nhưng đã là nằm ở cự long trước người tử một tiếng gầm dữ dội ám long đ ỗ n g nhiên đánh xuống vẽ ra một đạo rực rỡ hiện lên tại màn đêm ở giữa yêu dị hướng phía trước chém thẳng vào mà đi nhìn phía xa phát sinh một màn kia nhìn cái kia tại cự long t r ư ớ c người có vẻ nhỏ bé thân ảnh nhìn hắn lúc này lăng không bổ ra một chiêu kiếm cảm thụ trong đó ẩn chứa uy lực nhìn cái kia một đạo ám hào quang màu đen xa xa rất nhiều chú ý tới bên này một màn này người đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp t ừ thần liêm đao tiểu đội bố kéo nhiều giờ khác này cho quá nhiều người mang đến chấn động mang đến quá nhiều kinh ngạc chỉ dựa vào một đòn lực thình lình v ọ t tới cự long trước mặt một chiêu kiếm chém tới mục tiêu dĩ nhiên là cái kia một khối v ả y ngược kìm nén một hơi rất nhiều người thậm chí đều dừng lại chính mình chiến đấu bất tiến ngơ ngác nhìn cái kia lăng không thân ảnh giờ k h ắ c này cái kia thân ảnh nhưng là có vẻ cao lớn như vậy kinh khủng như vậy tại cự long trước người một điểm cùng không kém nho nhỏ thân thể nhưng là hàm chứa khủng bố uy hiếp nơi cổ họng cảm giác được một cố l ạ n h leo sát khí cùng hàn ý Cứ lúc long vào đúng lúc này tất ự a cao ma hồ cũng ý thức như thân thú, không hơn cũng được cái có giống đẳng gì là là ý đã vậy, kém b luận là một nhân loại l tuệ nhân nào nó đến một trí ú cả này nếu như còn không biết tên nhân loại này mục đích vậy thì đúng là bạch hoạt thời gian ngàn năm. là vậy biết đích thì bạch hoạt thời mục c loại Tất cả đều trong nháy mắt này hiểu rõ lên biết tất cả sau khi gầm lên giận dữ mang theo hủy thiên diệt điệu tức giận chuyến khắp toàn bộ chiến trường chuyến khắp toàn bộ cổ lìn rừng rậm tức giận chen lẫn hoàng giả uy nghiêm lấy nó làm trung tâm tỏa ra mà đi những thực lực kia nhỏ yếu ma thú ma thú tại này một cỗ uy áp d ư ớ i dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn bị ép quỳ trên mặt đất run run dày dày những thực lực kia nhược nhân loại nhỏ bé cũng không khá hơn chút nào cả người tựa hồ bị áp chế lại giống như vậy khó có thể nhúc đ í c h vất vả thở hổn hển theo tiếng giống giận dữ mọi người hết t h ể ma thú đến chú ý tới bên này tình huống tất cả mọi người trận to mắt nhìn một người một rồng dường như đang nằm mơ không thể tin được giết trên đi hỗ trợ một mình hắn không được trước hết tỉnh nộ lại mấy người là khoảng cách rộ đẹp gần nhất cái kia mấy cái thánh cấp cường giả cùng một cái chuẩn thần cấp võ giả nhìn thấy tình cảnh này cái kia chuẩn thần cấp võ giả hướng về mấy người âm thanh quát sau đó xông lên trước hướng phía trước g i ế t đi một người liền tính sáng tạo ra như cơ hội này như trước không cách nào có cái gì đại thành i ự u c ự long nhất định là đã biết hắn ý đồ như tình huống như vậy hạ thành công tỷ lệ hầu như là số không nhất định phải có người đi giúp hắn tiến hành nhiệm hộ bằng không chỉ có một con đường chết nếu như cự long thật sự tốt như vậy giết vậy ngược thật sự tốt như vậy chọn nó liền sẽ không lưu lại như vậy uy danh sẽ không để cho nhân nghe đến đã biến s á c không sẽ trở thành thú bên trong vương giả giết cũng là ý thức được điểm này mấy người còn lại cấp tốc bỏ dậy nắm chặt binh khí trong tay hét lớn một tiếng hướng phía trước nào tới mắt thấy chuôi này lợi kiếm liền muốn rơi vào cự long nơi cổ họng bọn họ tức mang theo hy vọng cũng mang theo lo lắng phá g ầ m lên giận dữ không để ý cự long há mồm bính đến mấy pháp thuật cũng không để ý mặt sau suy đến to lớn ôi r ồ đèn xuyên quyết định cái kia một cái nghịch lân tập kích mà đi ngao nổi giận đúng là nổi giận có thể cảm giác được mạnh mẽ kiếm khí có thể cảm giác được một k i a đau đớn biết trước mắt cái này hèn m ọ n nhân loại dĩ nhiên đánh chính mình vậy ngược chú ý cự long phát cuồng một cái nhảy lên vung vẩy chính mình to lớn ôi công kích về phía gia hỏa này đồng thời pháp thuật không ngừng p h u n ra nó muốn giết tên nhân loại này giết cái này dám can đảm bạo phạm chính mình nhân loại không ai có thể khiêu chiến long tộc uy nghiêm nhãn khổng c o rút lại lên tại cự long một cái lắc mình dưới khoảng cách bị kéo dài rồi đạt phát hiện trước mắt cự cách mình ngôn n kê tục tiến công vậy ngược độ khả thi dĩ nhiên lập tức giảm nhỏ đến cực tiểu trình độ tỷ lệ thành công ky sẽ biến thành linh quả nhiên là một cái khó chơi ra hỏa thân thể khổng lồ vậy ngược độ cao người bình thường căn bản không cách nào với tới chẳng trách như vậy khó phá thêm vào cự long bản thân mạnh mẽ năng lực nếu như không phải p h ấ t lờ không phải là không có chú ý căn bản không thể nào tiếp cận thân thể bắt đầu chậm rãi giảm xuống phía trước hảo mấy người đã hướng về cạnh mình vào tới h i ệ n nhiên là đến giúp giúp chính mình nhìn thấy những này rỗ đẹp cũng coi như là tùng ra một hơi một tiếng b a o h ò a lăng không một kiếm khảm như cự long quét tới đôi mượn phản chấn lực lượng cả người bay rớt ra ngoài sau đó như lông chim bình thường rơi trên mặt đất không giống nhau không chờ pháp thuật b ấ c kích cong đầu gối phát lực lần thứ hai nhảy lên mà lên mục tiêu như cũ là v ậ y ngược t quả cầu lửa sẽ qua trên không trung vẫn thì không cách nào hoàn toàn né tránh đau đớn kịch liệt làm cho dỗ đẹp thiếu một chút thảm gọi ra cắn chặt hầm răng cảm giác bụng chuyển đến kịch liệt cảm giác đau đớn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g ngay sau đó đuôi lần thứ hai đột kích đột nhiên không kịp phong bị dỗ đẹp bị cả người vứt ra nhưng mà cự long tựa hồ không có dự định từ bỏ lại là lần thứ hai đuổi theo thân thể bị quét ra mấy chục mét dỗ đẹp âm thầm kêu khổ tiết hầu một ngọt một ngụm máu tươi phun ra tung tóe chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim tinh cũng may mấy cái thánh cấp cường giả liên thủ xem như là ngăn trở hạ truy kích cự long cho mình đạt được một phần cơ hội thở lấy hơi mấy cái thánh cấp cường giả cùng một cái chuẩn thần cấp tồn tại lực công kích không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời cự long có thể coi là là hoảng loạn lên liên tục bại lui xa xa phong hệ cự long muốn cứu lại nhưng là có lòng không đủ lực bị người c u ố n quít lấy căn bản không cách nào phân thân bên trong đất trời có thể nghe được chỉ có cự long gầm dữ dội âm thanh cùng chiến đấu giao phong âm thanh đã lanh lảnh tiếng va chạm vê a n g một tiếng vang thật lớn cái tia chuẩn thần cấp võ giả toàn lực một đòn mạnh mẽ cứng rắn đem cự long bước ra ba bước màu đỏ s ấ m máu tươi bay l à tả vảy sót lộ ra một cái sâu sắc hố máu không có phòng ngự dưới cự long xem như là hứng chịu trọng thương thân hình loáng một cái thiếu một chút ngã trên mặt đất tiếng gầm gừ không ngừng phát sinh pháp thuật không dùng lại dùng bắt đầu mượn cường hãn vật lý lực công kích cùng lực phòng ngự bắt đầu máy đ u ổ i đất tựa như tiến công b a n g vào mạnh mẽ dã man lực lượng đang n ổ hống âm thanh ở giữa không ngừng nhảy vào đi vào nhất thời để một mảnh này tường thành hỗn loạn không thể tả cơ hội tới rồi đứng lại thân thể v ù v ù thở dốc mạnh mẽ biến mất khỏe miệng biên huyết dịch dồ đ è p sâm thầm tự nói khỏe miệng xẹt qua một tia dị dạng cười lạnh tại cục diện hỗn loạn nhưng khi bên trong vòng qua mọi người lắc mình hướng về cự lòng phía sau n h i u đi Nắm c h ặ t t r o n g t a y á mươi lòng, lát, trong qua loạn dây ế n trung g đấu khí tập trung ở bốn à n chân đ g thẳng nhiên phát lực nhảy một lực đồ n lòng Thân thoan cự cái cấp thăng, trong đi. đi hốt đã tới người Trường độ cao. 34, đồ long trong mắt lóe ra một k i a hàn mang hét dài một tiếng d ỗ đ ẹ p cả người trên không trung dĩ nhiên lần thứ hai phát lực một cái xoay người mượn xoay tròn địa lực t r ù n g kích cả người hướng phía trước nào tới một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về cự long sau c ổ sống ra đ â m tới một cỗ hàn khí trong nháy mắt đánh út về phía cự long cái hốt cảm giác được phía sau chuyển đến to lớn sắc khí trong lòng nó không khỏi hoảng hốt sắc khí như thế để nó cảm giác được một tia hơi thở của cái chết trong lòng hoảng hốt gầm lên giận dữ tại mấy cái hèn bọn nhân loại trước mặt dĩ nhiên trở nên chật vật như vậy để hắn l ử a giận sống lại một cái long ngự pháp thuật cấp tốc thi triển mà ra trực tiếp bước lui trước người mấy người sau khi cấp tốc xoay người trước mắt trước đó tên nhân loại kia dĩ nhiên đứng lơ lửng trên không trong tay ám hát sắc trường kiếm trực tiếp chạy về phía chính mình nơi cổ họng nhãn khổng co rút lại một thanh kia màu đen trường kiếm mang đến cho hắn to lớn uy hiếp bên trong tựa hồ để lộ một c ỗ lực lượng khủng bố để nó run dậy cùng sợ sệt lực lượng càng ngày càng gần trong chớp mắt đã đi tới chính mình trước mặt không tới một mét nơi địa phương há mồm chính là một cái pháp thuật trực tiếp phun ra đi hướng về rô đ ẹ p cấp tốc bay đi đáng chết mắt thấy liền muốn thành công ở cái này then chốt mấu chốt trên lại bị phát hiện mạnh mẽ chửi bới một tiếng đối mặt phi đột kích mà đến pháp thuật dô đẹp không dám trên không trung một cái lắc mình hướng về cự long vai nào tới bị ma pháp kia đánh tới hậu quả khó mà lường được phỏng chừng cũng liền trực tiếp biến thành một đoàn khí thể liền tra đều còn lại không xuống đi tựa hồ cũng là cảm nhận được to lớn uy hiếp ám long phát ra một tiếng trầm thấp ngâm khẽ âm thanh hắc ám hào quang lấy mắt thường khó có thể phát hiện tư thái trợt lóe lên ngay sau đó một c ỗ hẳn khí phiêu giật mà ra tại n g u y ệ t quang chiếu xuống giờ khác này toàn thân nó lập lòe một cỗ nhàn nhạt hào quang màu đen tại đấu khí thôi phát dưới hắc hồng giao nhau quỷ dị cực kỳ Sì. cảm giác tình hình kinh tế trong tay nhẹ đi thậm chí liền rộ đẹp ẻ s đều có một chút trận mắt ngoắt mồm kèm theo một tiếng nặng nề g h chuyện làm ăn chuyển đến chính mình một kiếm này dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu cự long phòng ngự vẩy đâm vào cái kia giải thích bên trong thân thể nhập vào hai phần ba độ dài ngao chịu đến đau đớn đâm chọc cự long không nhịn được hét dài một tiếng chính mình phòng ngự lại bị nhân loại cho bài trừ tan nát cói l ò n g cảm giác đau đớn chuyển đến máu tươi tựa hồ chịu đến dẫn dắt cấp tốc hướng về trôi này màu đen binh khí dâng lên đi cự long lớn tiếng gầm thét lên nhảy lên nổ vang âm thanh không ngắn thân thể khổng lồ trên dưới nhảy lên như địa chấn bình thường đưa tới t ư ở n g thành run không ngừng thậm chí đống hôn đ ộ n mặt đất đã mơ hồ hiện ra vài đạo nhỏ bé khe n ư ớ c theo nhảy lên kế tục chính đang không ngừng lan tràn dô đ hai tay nắm thật chặt nhập vào hồ long trong cơ thể ám long cả người theo cự long nhảy lên không ngừng bồng b ề n như như d i ì u đứt dây tại gió to bên trong gian nan ráy rủa lúc nào cũng có thể v ỡ t lạc có thể nói là tràn ngập nguy cơ cả người đã bắn đ ẩ y cự long máu tươi một cổ trích nhiệt cảm giác truyền khắp toàn thân cảm giác tựa hồ có ngàn vạn con kiến tại thôn vệ giống như vậy vừa đau lại dương nếu như không phải là mình ra sức kiên trì nói không chắc vào lúc này đã rơi xuống bị cự long một cước nghiền nát đi ngay cả như vậy khiến người ta nhìn cũng là kinh hồn bạt vía thay đổi sắc mặt chịu đến đau đớn đâm t r ọ c cự long hai mắt đã đỏ tại lửa giận trùng kích dưới hắn trong đầu còn lại chỉ có tiêu diệt cái này trên thương tổn tới mình nhân loại còn lại chỉ có phá hoại đấu đá lung tung bất kể là nó đồng loại vẫn là loài người một tia đều hứng chịu tới thai vạ tới trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả đáng chết cái kia là đầu vuốt vuốt con mắt của chính mình xa xa chú ý tới bên này cục diện quyển lông không nhịn được thì thào d o hỏi mang theo một tia không thể tin tưởng cùng n g h i hoặc dĩ nhiên tổn thương cự long chẳng qua là một cái hoàng cấp v õ giả hơn nữa dĩ nhiên để kiếm thuận lợi như vậy nhập vào sâu như vậy coi như là thánh cấp cường giả quyền lợi một đòn đều không thể làm được sự tình lại bị hắn làm được đương nhiên khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng mọi người đều trận to mắt nhìn bên kia trong lúc nhất thời cục diện có vẻ có một ít quỷ dị nhìn cái gì mau mau tới hỗ trợ nhìn r ô đẹp tràn ngập nguy cơ giáng dấp d ạ h o anh cũng không có tâm tình đi kinh thán cùng thưởng thức lớn tiếng hướng về mọi người quát lập tức trước tiên hướng về bên kia phóng đi tâm chăm chú thu rất sợ rỗ đèn sẽ xuất hiện nguy hiểm gì vào lúc này cự long không ngừng nhảy lên đồng thời một đôi cánh thị t không ngừng kích động móng luốt lung tung múa liền là hy vọng có thể đem rỗ đèn té xuống hoặc là n ắ m lấy nếu quả thật bị té xuống hoặc là n ắ m lấy vậy thì xong đời giết nhanh lên một chút đi tới cơ hội tốt bị quăng bay ra những võ giả kia nhìn thấy tình cảnh này tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi cũng là lớn tiếng quát lấy cái kia chuẩn cường giả thần cấp dẫn đầu mấy người nhảy một cái mà lên lần thứ hai hướng về cự long nào tới bọn họ thấy được hy vọng ánh dạng đông thấy được thắng lợi ánh dạng đông nếu như lần này thắng lợi không thể nghi ngờ này sẽ là vĩ đại mấy trăm năm qua toàn bộ đại lục long tộc tung tích liên tiếp xuất hiện thế nhưng là là không người nào có thể làm sao nếu như ngày hôm nay có thể đổ long như vậy ngoại trừ giảm b ấ t phòng ngự áp lực giảm b ấ t nguy cơ ở ngoài càng sẽ bị ghi vào sử sách trở thành một trăm năm qua đồ long anh hùng trở thành thiết lan c h ấ n anh hùng thành vì bọn hắn một đời ở giữa kiêu ngạo trong nháy mắt mấy người đều phấn không để ý liều mạng mà hướng về cự long trùng kích mà đi đồng thời tại quanh thân mấy cái võ giả cũng là đi tới nơi này biên tiến hành viện trợ hy vọng có thể khống chế được này con nổi giận cự long vì làm mặt trên rổ đẹp tranh thủ cơ hội đối mặt mấy cái đột kích nhân loại cự long nộ không thể xích không cách nào chạm tới chính mình vai tên nhân loại này trong lúc nhất thời đem hết thể lửa giận đều bạo phát ở tại những này trên thân thể người x u ấ t sinh dù sao vẫn là x u ấ t sinh tuy rằng trí tuệ không thấp thế nhưng vẫn là một cây gân nếu như vào lúc này nó lựa chọn lui bước rời khỏi tường thành trở lại cổ lìn rừng rậm như vậy tất cả đều sẽ dẹp loạn d e đèn chắc chắn phải chết thế nhưng hắn nhưng là lựa chọn kế tục chiến đấu đây không thể nghi ngờ là để hắn một chân đã bước vào đến trong địa ngục theo mấy cái cường đại võ giả gia nhập d e đèn bên này áp lực nhất thời giảm nhiều nhìn thấy cự long lại dám vào lúc này quên đối với mình chú ý áo tùng ra một hơi đồng thời khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng cơ hội tới c h ầ m rãi ổn định dáng người sau đó hai tay bỗng nhiên một trận phát lực một cái xoay người c h ầ m rãi tại cự long vai đứng vững bước chân giờ khác này khoảng cách gần như vậy quan sát mới phát hiện cự long khủng bố mỗi một bản vạy tối thiểu đều có hai cái lòng bàn tay một kích cỡ tương đương cứng rắn cực kỳ so với kim loại càng sâu lần này dô đèn tại chấn động đồng thời cuối cùng là biết cự long phòng ngự vì sao như vậy biến thái mỗi cái vậy chỉ thấy lom hạ bộ phận vừa vặn có thể hòng duy trì để một người đứng vững góc chân mượn ám long trợ rút dô đèn miễn cưỡng đứng ở cưới lên v ù v ù thở hồn hển tình huống vừa rồi cũng thật là nguy cấp và phần nghĩ đến chính mình thiếu một chút liền ngã xuống như trước gâm thầm nghĩ m à sợ khi đó chỉ cần xuất hiện một chút ngoài ý muốn hoặc là hơi chút thả lỏng một điểm liền song đời Hiện nhiên. giờ khác này nổi giận cự long đối mặt dưới đ ấ y người tựa hồ đã đem chính mình cho bỏ qua đi dù sao vẫn là x u ấ t sinh trí lực tuy rằng không kém thế nhưng phương thức tư duy nhưng l à như vậy đơn tế bảo hướng phía trước leo ra một khoảng cách nhãn khổng đột nhiên co rút lại v ả y ngược không sai chính mình trước phía dưới chính là cự long v ả y ngược mảnh này nông màu đỏ v ả y ngược có vẻ đặc biệt dễ thấy nghĩ tới đây biên rộ đẹp âm thầm trầm âm lật tung v ả y ngược cự long hẳn phải chết nhưng là nắm chặt đến cùng lớn bao nhiêu chính mình không rõ ràng không có hảo b ì n h khí căn bản không được mặc dù nói vậy ngược là cự long phòng ngự kém cỏi nhất địa phương cũng là trí mạng điểm có thể là bình thường b ì n h khí hay là vẫn thì không được huống chi tay không ám long sen vào cự long trong cơ thể tất nhiên không thể lần thứ hai rút ra bằng không lần thứ hai kích thích cự long chính mình căn bản cũng không có cơ hội có thể chạm đến vậy ngược đầu tiếp theo một tiếng mơ hồ âm thanh truyền đến chính đang rô đè s âm thầm phiền não thời điểm cái thanh âm này truyền đến lập tức đưa tới rô đè s lực chú ý là dạ h oanh âm thanh rất thanh âm quen thuộc tuy rằng đây là dạ h oanh đệ một lần như vậy xưng hô chính mình thế nhưng tất nhiên là hắn không sai quay đầu nhìn lại một thanh trắng loãn sắc truy thủ cấp tốc hướng về chính mình phi đột kích lại đây tại cục diện hỗn loạn hạ bé nhỏ truy thủ căn bản là không thấy được không có khiến cho cự long chú ý khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười một cái mượn bay đến trước mặt mình truy thủ ám đạo dạ h oanh cùng mình tâm tâm tương tất nắm chặt truy thủ chậm dại hướng về vậy ngược nơi đi tới gần có này một cây t r ụ y thủ thành công tỷ lệ gia tăng thật lớn tổng thể so với mình tay không có đeo găng tay hảo tựa hồ cũng là nhìn thấy rồ đẹp cử động phía dưới những này nhân càng thêm ra sức chiến đấu với nhau đem cự long lực chú ý toàn bộ hấp dẫn ở tại bọn họ trên người liên tiếp một làn sóng rồi lại một làn sóng kịch liệt tiến công để cự long chút nào không có cơ hội thở lấy hơi xa xa rất nhiều người đều chú ý tới bên này tình huống nín thở ngưng thần tại hôn loạn trên chiến trường ngưng mắt nhìn bên này phát sinh một màn đại khí không dám hô hấp ba m hai m é t rất nhanh sẽ đến khoảng cách một m cự long y cựu không có nhận thấy được rồ đ è s di động vậy rồng kiếm ảnh vững chắc cũng rất dày điều này cũng làm cho hắn cảm giác đại đại hạ thấp đi tới khoảng cách này rồ đ è s trong mắt hàn mang bạo thiểm hít sâu một hơi dưới chân đột nhiên phát lực một trùy thủ mạnh mẽ hướng về vảy ngược phía dưới trọn đi trong n g a y mắt cảm giác trùy thủ nhập vào đến khe hở kia ở giữa sau đó dùng sức hướng về phía trên trọn đi ngao một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát c õ i lòng âm thanh truyền đến máu tươi bay tung tóe cự long như đụng phải trọng đại kích thích bình thường bắt đầu kịch liệt nhảy lên cũng không lo nổi những người còn lại tiến công trắng trợn núp nít c kêu thảm to lớn đau đớn để hắn tại nằm trên mặt đất bắt đầu lan lộn đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến truy thủ tại cự long rẽ rụa hạ theo tiếng m à đức rồi đẹp cả người thiếu một chút bị mang hạ xuống hướng về mặt sau bay đi vừa vặn nắm lấy ám long để thân thể lần thứ hai trôi nổi ở giữa không trung ổn định dáng người n g ợ a ám long không có rơi xuống vậy ngược tuy rằng được gọi là nhỏ yếu nhất phòng ngự điểm nhưng mà chẳng qua là trái ngược với còn lại vậy mà nói nếu là thật dễ dàng như vậy bài trừ cự long kia vẫn có thể cường hãn như vậy truy thủ dĩ nhiên đứt đoạn rồi cự long còn chưa mất mạng vẫn có một trận chiến năng lực âm thầm sốt u ruột đồng thời vừa ngon tâm một cái rút ra ám long sau đó tâm xoay ngang dưới chân bỗng nhiên phát lực kéo ám long tại cự long tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ ở giữa hướng về vậy ngược lần thứ hai công kích mà đi trong mắt chỉ có vảy ngược khoảng cách càng ngày càng gần c、si. trong trước mắt chuyến đến nặng nề g h âm thanh ngay sau đó hướng về trên vảy một cái tại muôn người chú ý dưới vảy ngược hung hãn bị nhét lên sau đó q u à n g hướng về không trung chương ba mươi lăm đồ long dũng sĩ máu tươi như mưa máu bình thường bay tung tóe mọi người đều ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn một tiếng to lớn tiếng gầm gừ tựa hồ làm cho cả thiên địa đều bị run rẩy giống như vậy ngay sau đó lập tức biến mất xuống to lớn tiếng oanh minh chuyển đến to lớn hỏa long theo tiếng ngã xuống đất trên mặt đất có quắp hai lần sau khi ngưng tất cả động tác mất đi sinh lợi dô đẹp cả người cả người khát máu đứng ở cự long trước mặt ngơ ngác nhìn hắn c ầ m cùng ít hầu nơi xuất hiện một cái to bằng bàn tay hô máu màu đỏ sậm huyết dịch mang theo ấm áp khí tức như ôn tuyển bình thường phun tại chính mình trên người cái loại này tê dại cùng cảm giác đau đớn không ngừng trùng kích hắn toàn thân dần dần huyết dịch phun bắt đầu đình chỉ tất cả tùy theo ngưng lại chật vật đứng ở cự long trước người vù vù thở hổn hển đơn cầm trong tay ám long chống đỡ lấy chính mình thân thể một mặt thân thể lảo đảo muốn ngã ngã xuống không có lưu ý trên tay ám long biến hóa không có lưu ý ám long đem những máu tươi này thôn phệ đến không còn một ngống mặc cho hắn phát sinh âm lánh khí tức hỗn hợp tại long huyết ấm áp khí tức ở giữa hắn không phải là không muốn động mà thì không cách nào nhúc ních thật sự là quá mệt mỏi cả người là thường động một thoáng đều đau đớn khó nhịn cũng không có thể động trong cơ thể nhân viên chuyển đến âm thanh để hắn đứng ở chỗ này tiếp thu vậy ngược nghiền nát sau khi phun đi ra lòng tộc tinh huyết của rửa nói là đối với mình mới có lợi đồng thời vùng đan điền truyền đến một cỗ hấp lực sau một k h ắ c có thể mơ hồ cảm giác được tại cự long trên thi thể tựa hồ có một cỗ khí tức bị đan điền phát sinh hấp lực hấp thu vào tùy theo nhập vào chính mình trong cơ thể ở giữa cái loại này nóng rực cảm giác rất mỹ d i ệ u nhưng mà chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi liền biến mất không còn tâm tích đầu hán hắn thật sự giết cự long hồi lâu sau những n à y x ứ n g sở đám người tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại nhìn bên kia máu me khắp người như ác ma bình thường c h ẳ n g chiến đấu kiếm mà đứng người đàn ông q u y ề n lông thì t h ả o hướng về người ở bên cạnh hỏi giống như thật giống như là đi nuốt một ngụm nước bọn bên người một võ giả gian nan nói rằng đồ long dĩ nhiên thật sự đồ long mấy trăm năm qua đệ một lần nhìn thấy long tộc diệt vong đệ một lần nhìn thấy đồ long dũng sĩ xuất hiện bọn hắn đều có một loại giường như trong ngộng cảm giác cự long chết rồi cự long chết rồi chúng ta thắng lợi rồi lúc này một trận tiếng hoan hô chuyển đến ngay sau đó liền thành một vùng chuyển khắp cả tòa thành trì đứng ở cự long trước mặt những n à y trước đó cùng cự long t ắ t chiến quân coi giữ môn bắt đầu hoan hô lên giơ cao chính mình vũ khí lớn tiếng hò hét phát tiết đây tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc tuyệt đối là đáng giá ghi khắc một đời thời khắc là một cái phong bi là một cái vĩ đại bước ngoặt đầu mau mau tới xa xa dồ đ ẹ cơ thể hơi lay động một cái thiếu một chút ngã trên mặt đất cẩn thận dạ oanh vẫn là phát hiện điểm này một tiếng thét kinh hãi vội vàng hướng về bên người quyển lông đám người hô sau một khắc một nhóm người cấp tốc hướng về jode s lao nhanh quá khứ phía sau đã trở thành sung sướng hải dương các binh sĩ sĩ khí hứng chịu cực đại cổ vũ trong lúc nhất thời hùng tâm bừng bừng jode s thắng lợi để bọn hắn sĩ khí tăng mạnh tự tin tăng nhiều mà hắn tự nhiên cũng là trở thành mọi người trong lòng đồ long anh hùng tuy rằng mọi người đều biết cuối cùng đánh giết cự long mặc dù là jode s thế nhưng nếu như không có nhiều người như vậy hiểm hộ không có nhiều người như vậy trợ giúp hắn là không thể nào thành công thế nhưng lịch sử tổng thể là như thế mọi người cũng hầu như là như thế cố gắng như thế nào hay là có thể không thèm để ý bọn họ lưu ý chỉ là cuối cùng kết cục cuối cùng là hắn đánh chết c ự long như vậy tựa hồ hết thảy công lao đều bị ghi khắc ở tại hắn trên người đầu người người không sao chớ tại dỗ đẹp trước người dừng bước lại gian nan nuốt một ngụm nước bọn nhìn hắn lảo đà lảo đảo răng rấp sắc mặt tái nhợt chật vật dáng vẻ nghe cái kia dày đặc mùi máu tươi q u y ề n lông lo lắng hỏi người người có khỏe không dạ oanh cắn cắn môi đi tới rổ đẹp trước mặt cũng là thấp giọng hỏi lúc này rổ đẹp cả người là thường xem ra thê thảm không nỡ nhìn tự hồ chỉ muốn một trận gió liền có thể đem hắn t h ổ i ngã đau toàn thân đau xem ra là không thể kế tục chiến đấu lôi ngạo dịu ta đi xuống đi dạ oanh bên này liền giao cho n g ư ơ i mang theo căn á khác i chiến tối nhiên hồi chiến. cười hơi, tại đau đớn đâm chọc hạ khỏe miệng không nhịn được giật giật, bất đắc gì nói. kế khổ, khít khỏe huynh hạ không nhịn tục trọc được sức đắc c đấu, sâu nay, nụ đớn đệ đau đâm đè tất một tử một một bất ra là Lộ dô bản không cách nào nhúc đ í c h đã đạt đến sụp đổ biên giới đặc biệt là chịu đến long huyết đâm chọc thật không biết hiên viên là tốt với chính mình vẫn là làm sao cái kia long huyết quá bá đạo đặc biệt là tinh huyết hiện tại toàn thân hừng hực khó nhịn càng là đau nhức cực kỳ như chịu đến liệt hỏa đốt cháy giống như vậy thêm vào vết thương đau đớn thực tại khó nhịn ngươi yên tâm bên này giao cho ta gật đầu dao anh cũng là ít có thành thật trong mắt mơ hồ dĩ nhiên mang tới một tia nước mắt đây là nàng đệ một lần nhìn thấy như vậy dáng dấp r ồ đèn đệ một lần nhìn thấy suy yếu như vậy cùng hệ vải hắn thậm chí coi như là lần kia nguy hiểm nhất thời điểm bốn người bọn họ tổ lực chiến hắn một người thêm vào sau đó truy binh đồng thời chém giết hắn cũng chưa từng chật vật như vậy cùng suy yếu cũng chưa từng vô lực như vậy cùng trăng xám lần này xem ra thật sự là thương tổn được trọng sử rồi Dạ a n h biết đối với một nam nhân như vậy mà nói có thể nói mình không được rồi đó là đến trình độ nào hay là đã đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc đi chấm một chút t chấm một chút quyền lông tay vừa chạm tới chính mình thân thể dồ đẹp thiếu một chút sụp đổ hít vào một ngụm khí lạnh suy yếu nói rằng cái loại này đau đớn để toàn thân hắn bắt đầu run dày lên cho dù là tại máu tươi bao trùng hạ như trước có thể thấy rõ ràng hắn sắc mặt tái nhận cơ thể hơi run rẩy hàm răng không ngừng va chạm còn kém ngã trên mặt đất rên rỉ đầu ngươi nhìn thấy như tình huống như vậy q u y ề n lông cũng là lo lắng không được một đại nam nhân lúc này lại là có vẻ tình hình kinh tế trong tay luôn cuống đầu đầy mồ hôi ra oanh các ngươi đi trước còn các ngươi nữa cũng đi thôi ta không sao một con cự long khác dựa vào các ngươi ta thì không được rồi cảm nhận được quanh thân những này mắt ân cẩn t h ậ n dồ đẹp cười khổ nói rằng quay đầu nhìn nước mắt đã không hề có một tiếng động lướt xuống dạ hoanh dô đèn sa nùi nói rằng đồng thời hướng về những n à y chiến đấu sau khi quan tâm nhìn mình một đám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục bọn họ còn có chuyện muốn làm không thể đem này trái tim treo ở chính mình trên người mãi đến tận những người kia đều rời đi kế tục gia nhập chiến đấu la đức mới tính là tùng ra một hơi dạ hoanh dẫn theo tiểu đội kế tục đi đánh g i ế t ma thú đồng thời hướng về ma tộc vị trí đi tới gần ma tộc lực công kích xác thực khủng bố cho dù là có cường giả thần cấp tọa chấn cộng thêm mấy chục cái cường giả như trước không có lạc đến bất cứ cái gì hạ phong thậm chí còn mơ hồ chiếm quyền chủ động thêm vào huyết tộc cùng cho sói nhân tộc phối hợp để quân coi giữ có thể coi là là chịu nhiều đau khổ cường giả thần cấp tức thì bị mấy cái ma tộc liên hợp chấn áp căn bản không cách nào triệt để thi triển ra chính mình quyền lợi bang vào mạnh mẽ thân thể không kém gì long tộc vật lý lực công kích cùng lực phòng ngự những n à y ma tộc tại trong lúc nhất thời thật là tác uy tác phúc bên kia cần giả h oanh bọn họ viện trợ về phần người còn lại nhưng là hướng về một con cự long khác phóng đi i Hiện nhiên, hãi viện gia liên bại lui, cái hiếp. khiến vui khai cái mới tinh đổ long thời đại. Những cử long này đã không kinh theo hỏa chết, phong hệ thêm nhậm, hình không những thứ thật thầm thoáng. Hỏa chết, Những không khủng hơn nữa, đã không thần bí hơn long long lên, quân nó cũng lớn này mừng long sáng long long này nữa, nữa cùng cường tùy bắt một ít tục to Tất một một uy vào ra vừa là gì cử có được cả cử bí đầu đã đẻ đã đồ đã đã đ sâm sợ ạ rổ chúng nó cũng bất quá là có sinh mạng ma thú thôi không có tiếp thu quyền lông nâng tiếp theo ám long dô đèn gian nan di động tới bước chân hướng về thành bước kế tiếp bộ di động mà đi quyền lông chẳng qua là ở bên cạnh hắn đưa đến thủ hộ hiệu quả thôi nơi đi qua những n à y thủ quân đều là quăng tới sùng kính ánh mắt chủ động nhường ra một lối đi để hắn thông qua coi như là chính ở trong chiến đấu quân coi giữ cũng sẽ ra sức bước lui ma thú quăng tới kính y ánh mắt để dô đèn thuận lợi thông qua đối với tất cả những thứ này dô đèn cũng là cảm thấy vui mừng chính mình trả giá xem như là không có hồn phí đi tới bên dưới thành hiển nhiên trước đó long tộc bị g i ế t tin tức đã truyền đến nên tiếp rỗ đẹp chính là dung trời tiếng hoan hô cùng tiếng chúc mừng còn có những n à y chúc mừng sinh cùng sùng kính ánh mắt trong lúc nhất thời rỗ đẹp đã trở thành thiết lan c h ấ n to lớn nhất anh hùng hắc răng quân đoàn thậm chí phái ra một tiểu đội binh sĩ hộ tống rỗ đẹp đi tới hắn quân doanh sau khi càng là thủ hộ tại quân doanh ở ngoài sung làm hộ vệ chức trách đối với những n à y rỗ đẹp cũng chỉ có thể là dợ khóc dợi trở lại trong gian phòng để quyển lông đi xuống trước r o d e s không thể chờ đợi được nữa tiến vào đến tu luyện ở giữa long huyết gột rửa hiệu quả vào lúc này bắt đầu thể hiện ra những n à y huyết dịch không biết từ lúc nào đã bị r o d e s hoàn toàn hấp nhận được trong cơ thể đi lúc này da rẻ đỏ đậm cực kỳ như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt bình thường nóng rực khó nhịn r o d e s biết vào lúc này dược lực bắt đầu phát huy đồng thời trong cơ thể h i â n viên cũng là bắt đầu nhắc nhở hắn tiến vào tu luyện mau chóng hấp thu những năng lượng này phải biết những năng lượng này nhưng là hệ hỏa cự lòng toàn thân tinh huyết ngưng kết m à thành là nó trải qua ngàn năm rèn luyện sau khi ngưng luyện ra được bên trong lẩn chứa năng lượng là cực kỳ khủng bố tuy rằng o d e s không thể hoàn toàn hấp thu thế nhưng chỉ cần hấp thu một ít đối với hắn trợ giúp liền đem là khó có thể tưởng tượng nhẫn nhịn toàn thân đau đớn rô đê cắn chặt hầm răng khoanh chân mà ngồi trong khoảnh khắc chìm vào đến tu luyện ở giữa chu vi hỏa nguyên tố không cần hắn hiệu triệu liền như tìm được ngưng tụ điểm bình thường dồn dập dâng lên lại đây quay t r u n g quanh tại rô đẹp bên người trong lúc nhất thời hắn quanh thân như phát lên một đoàn hỏa diễm giống như vậy hiện ra một tia nhàn nhạt hào quang màu đỏ có vẻ đặc biệt trói mắt may mà chính là giờ khắc này không ai có thể nhìn thấy tình cảnh này bằng không phỏng t r ư ờ n g lại muốn dư luận xôn xao đi mặc cho nguyên tố tràn vào chính mình trong cơ thể r o d e p kéo chính mình đ ấ u khí bắt đầu dựa theo hiên viên giao cho mình biện pháp bắt đầu đối với toàn thân tiến hành rèn luyện Đối đều với mỗi mỗi i một một tế tấc thịt t bào, da r ể nhất k a i mới kinh hoàn mạch toàn Trong rèn luyện cùng tăng lên. đ u chịu khí kích hiện nhiên cũng là hứng lúc là cũng này h h như í c xôi thời r à o bắt b đầu ì n t h ư n lăn, quần quận g t ạ rổ ra không chế hạ chung quanh tỏa mỗi à hành đi bắt đầu đối với tiến thời, bắt thân thể tiến hành rèn luyện. Nhất luyện. rèn m một tấc da thịt mỗi một tế bào chịu đến đấu khí đâm chọc bên trong long huyết tinh hoa bắt đầu thể hiện ra bắt đầu bắt đầu nhúc nhích hình thái không ngắn biến ảo từ bên ngoài nhìn lại r ỗ đẹp cả người khủng bố cực kỳ Trong chương ơ t ể n h c ba mươi sáu dẫn long chi tinh huyết rèn luyện toàn thân giờ khác này rộ đẹp dáng dấp liền như tiến vào tàu hỏa nhập ma trạng thái giống như vậy trên người hào quang màu đỏ không ngừng c h ấ p động toàn thân mỗi một tấc da thịt bắt đầu phát ra từ bên trong nhúc ních đỉnh đầu dần dần bắt đầu tản mát ra nhiều tia màu trắng liên vụ xem ra thực tại khủng bố cùng quỷ dị c ắ n chặt hàm răng âm thầm tiêu khổ cự long tinh huyết không hổ là cự long ngưng kết ngàn năm mà thành tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng quá kinh khủng dễ cái vốn không phải hiện tại rộ đẹp có thể ung dung nắm giữ cùng khống chế đồ vật lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu nhập trong cơ thể bắt đầu s ô n g tới lên mỗi một lần trùng kích cũng làm cho hắn có một loại ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí thần hồn đều tổn cảm giác vốn là đưa tay trọng thương khó có thể gánh nặng thân thể giờ khắc này có vẻ càng thêm yếu đuối một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra rất nhanh đã bị buốc hơi lên thành khí thể chỉ còn lại một ít thể rắn ngưng kết tại khoẻ miệng biên mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào đều tại chịu cường đại trùng kích h i ê n viên kiếm linh lúc này cũng là mất đi sinh lợi không biết chạy đến địa phương nào đi tới cầu cứu hiển nhiên là không thể nào dồ đèn âm thầm kêu khổ biết chỉ có thể chính mình c h ố n g lúc này nhất định không thể thả lỏng một khi hơi có thư giãn không có bảo vệ kinh mạch toàn thân vô dụng chính mình lực lượng tinh thần cùng ý thức khống chế cái kia một c ố lực lượng như vậy cỗ lực lượng kia một khi cản dỡ buộc phát ra đều sẽ tạo thành khủng bố hậu quả c a o kinh lực trùng kích hay là tại khoảnh khắc chỉ thấy liền có thể làm cho chính mình kinh mạch toàn thân đứt đoạn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn thân thể càng là có thể có lúng túng gánh nặng bao thể mà chết lúc này r o d e s chính là tên đã lắp vào cung không phát không được nằm ở một cái cực kỳ nguy hiểm giai đoạn hối hận là không kịp chỉ có thể không ngừng khống chế cùng tiêu hao này một cố năng lượng thời gian đang không ngừng chuyển rời mồ hôi còn như nước mưa bình thường lướt xuống đồng thời trong nháy mắt buốc hơi lên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thân thể không ngừng run l ú dày cắn chặt hàm răng thỉnh thoảng phát sinh bột bột bột tâm thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua tại dỗ đẹp nỗ lực tuy rằng những năng lượng kia c ó tiêu hao thân thể tại này một cố năng lượng rèn luyện dưới tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới thế nhưng cự long ngàn năm ngưng kết năng lượng lại làm sao có khả năng chỉ có một tí kẹo như thế đây căn bản là như muối bỏ biển tiêu hao thôi không làm nên chuyện gì còn lại phần lớn năng lượng như trước không ngừng trùng kích toàn toàn thân tựa hồ muốn tìm một cái phát tiết phát ra toàn thân đau đớn khó nhịn đồng thời cũng là ngứa cực kỳ một khi buộc phát ra chính mình tất nhiên bao thể mà chết âm thầm s ấ t ruột thân thể đã đạt đến một cái điểm giới hạn không thể nào một cái ăn thành một người đại mập m ạ c dồ đẹp âm thầm s ấ t ruột tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết hiên viên cũng đã mai danh nhận tích chỉ có thể dựa vào chính mình một trận trầm âm thực sự không có cách nào trong lòng xoay ngang đơn giản đem những năng lượng này ngưng tụ đến một chỗ sau đó thôi phát ra toàn thân đấu khí hướng về này một cô năng lượng dâng tới chuyện đến nước này không có còn lại biện pháp có thể được thân thể đã không thể tả gánh nặng đặt đến điểm giới hạn không thể kế tục rèn luyện vật cực tất phản điểm này hắn giải bây giờ có thể dùng hay là chỉ có một cái biện pháp tại long hồn tâm pháp ở giữa nhìn thấy cái phương pháp kia chính là lợi dụng đấu khí đem này một c ỗ năng lượng tạm thời phong ấn phong ấn tại chính mình trong đan điền dự trữ bên trong tuy rằng làm như thế thì bằng với tại chính mình trong cơ thể chủng loại thêm một viên tiếp theo bom tùy thời khả năng bạo phát bom lưu lại một to lớn uy hiếp nhưng là như vậy cũng hầu như so với hiện tại liền bạo thể mà chết tốt hơn nhiều lưu giới sinh tồn hy vọng chuyện còn lại chỉ có thể sau này hay nói tuy rằng độ khó to lớn tết ác nhưng cũng hầu như là muốn l i ề u một phen hy vọng tóm lại vẫn có năm phần trăm mười không nghĩ tới nhất thời lòng tham dĩ nhiên tạo thành cái này hậu quả nghĩ tới đây biên rổ đẹp cũng là cười khổ không nớt nghĩ đến lập tức bắt đầu hành động đấu khí rất nhanh sẽ phun trào đến này một cố năng lượng quanh thân đem này một cố bị chính mình miễn cưỡng tụ tập lại năng lượng vây quanh ở trong đó chậm rãi hướng về này một cố năng lượng tụ tập mà đi nhất thời tựa hồ cảm nhận được uy hiếp một cố năng lượng như sinh ra ý thức bình thường bắt đầu đấu đá lung tung lên đem rô d e s t thân thể cho rằng là một cái chiến trường nỗ lực đột phá đi ra ngoài rô d e s t lại há có thể để bọn hắn như nguyện vội vàng thôi thúc đấu khí đem toàn thân đấu khí đều tập trung vào ngực vị trí này chăm chú bao quanh này một c ô năng lượng sau đó dựa theo long hồn tâm pháp ở giữa phương pháp bắt đầu tiến hành phong ấn này một c ô năng lượng cường hãn trình độ vượt xa khỏi rô đẹp tưởng tượng cho dù là chính mình triệu tập toàn thân đấu khí như trước có một ít hữu tâm cảm giác vô lực nhiều lần xuất hiện nguy cơ phong ấn tiến hành mấy lần nhưng là không có một lần thành công đều bị hắn giảo hoạt trốn thoát ra đáng chết lại một lần chịu đến rung động phun ra một n g ũ máu rô đẹp hâm thầm chửi tới năng lượng quá cường hành Chính mình đấu khí tựa hồ không đủ để cầm cố nó. Ý thức mình khí hồ không nó. buông đấu đủ để tựa Ý lần ò n này năng lượng g dài, thiếu một chút để này một cố để l thứ hai phá v ò này g vây m ra, bị sợ đến c h mồ hôi lạnh r ò ròng, n vàng g vội ổn đ ị n h t â mang thần, cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ h lần cẩn ly i i t r ể khai hành n đ ộ Lần này, Zodes mang Zodes theo bắt buộc mạo hiểm ý niệm bắt đầu lợi dụng ngoại giới nguyên tố t bình thường lợi dụng đấu khí trong cơ thể triển khai phong ấn làm như vậy nguy hiểm to lớn rô đê tự nhiên là biết hai bút c ù n g vẽ hay là hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ cho t h ấ y đến thế nhưng không cẩn thận liền có thể có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nguyên tố tràn vào quá nhiều rất có thể làm cho mình kinh mạch bạo liệt mà chết nhưng mà hiện tại đã tràn ngập nguy cơ dồ đẹp nơi nào còn có thể bận tâm nhiều như vậy không bính chắc chắn phải chết l i ề u mạng hay là còn có một đường sinh cơ bính một thoáng đều là hảo hai bút c ù n g vẽ trong n g a y mắt n g giới ngưng tụ nồng o ạ i nạc tụ h ỏ a nguyên t ố như thời ì m một được cái lỗ ổ n bình g h t ư n g đ ê n cuồng tràn vào dô thể. Liên như quần đều sẽ kéo dài n không, giúp, không có kỹ chút nào g dứt, chút bắt kỹ có đẹp ầ u kích. kinh mạch bắt đầu chịu đựng những n à y nguyên tố chúng kích không tới chốc lát thời gian cũng cảm giác được một tia báo hòa nguyên bản liền báo hòa đấu khi càng thêm đầy đủ lên để kinh mạch cảm giác được nhiều tia đau đớn cùng x é rách cố nén đau đớn kịch liệt mặc cho mồ hôi chảy x u i thậm chí cảm giác được một tia mất nước ý thức có một ít bắt đầu mơ hồ dỗ đẹp dựa vào chính mình đấu khí cùng ngoại giới tràn vào cường đại nguyên tố cuối cùng là đem này một cỗ năng lượng tạm thời an d ấ c đi để chúng nó không cách nào kế tục x u ố n g tới tiếp đó vội vàng bắt đầu triển khai phong ấn chuẩn bị công tác ngoại giới cuồng phong tường trận tại dỗ đẹp không cố k ỵ chút nào hấp thu nguyên tố cuối tuần vi bay lên từng đợt cuồng phong bắt đầu bừa bãi tàn phá lên bốn phía hỏa nguyên tố c à n g là quần quận không ngừng hướng về bên này dâng lên đến để bên trong phòng một mảnh hỗn độn cự động tĩnh lớn đưa tới quanh thân chú ý của mọi người trong lúc nhất thời những người này đều đem tầm mắt tập trung vào địa phương này sinh ra một tia n g h i hoặc thân ở rô đêch cửa vì hắn gác những binh sĩ kia cùng quyển lông cảm giác được đặc biệt rõ ràng quay đầu lại nhìn bên trong gian phòng trong mắt dần hiện ra một tia hoảng sợ tuy rằng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại như vậy lực trùng kích cùng nguyên tố nồng nặc để trong lòng bọn hắn khó có thể dẹp loạn thậm chí có thể mơ hồ đoán được tình huống bên trong đối với rô đêch lại là phủ lên một tấm màn c h e bí ẩn như vậy cường độ hay là liền liền một cái thánh cấp cường giả đều không thể chịu đựng đi h ắ n có thể chịu đựng sao hắn làm như thế nào vô số nghi hoặc tại mọi người trong đầu sản sinh bên ngoài động tinh to lớn dù đẹp giờ khắc này nhưng là không có tâm tình đi bận tâm thân thể chịu đến to lớn nguyên tố năng lượng trùng kích chật vật không thể tả đau đớn cực kỳ đối mặt sụp đổ b i ê n giới tại to lớn nguyên tố năng lượng cùng mình đấu khí khống chế hạ c ố năng lượng kia cuối cùng là bị khống chế được sau đó phong ấn cấp tốc triển khai theo từng cái từng cái ấn kỳ đánh vào đến này một cỗ năng lượng ở giữa đấu khí cùng nguyên tố tiến hành hỗn hợp cấp tốc bao vây thượng cổ một tầng lại một tầng đầy đủ bao vây cựu cựu tám mươi mốt tầng sau khi mới tính là để năng lượng triệt để an tính lại tất cả còn chưa kết thúc này chẳng qua là đơn giản nhất bước đi thôi tiếp đó cần chính là áp xúc này một cái phong ấn theo d ỗ đ ẹ p vận động tâm pháp từng chút từng chút đem chính mình ý thức dung hợp đi vào một mặt khác mượn ngoại giới kế tục tràn vào cường đại nguyên tố kế tục không ngừng bao vây vào lúc này rỗ đẹp cũng là bắt đầu theo bản năng đối với ngoại giới tràn vào nguyên tố tiến hành khống chế để chúng nó nhảy vào năng lượng từ từ biến nhỏ hơn một chút khống chế những này nguyên tố tràn vào cũng là tiêu hao rỗ đẹp cựu như nhị h ồ khí lực thiếu một chút không có để hắn lui n g ã xuống những này nguyên tố quá táo bạo liền ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian liền làm cho mình thân thể cùng kinh mạch chật vật không thể tả âm thầm may mắn như vậy thời gian không phải rất dài nếu như lại lâu một chút hoặc có lẽ bây giờ chính mình kinh mạch cùng thân thể cũng sớm đã không được rồi đi hơn nữa cương đại lực trùng kích nếu không phải dựa vào chính mình vừa rèn luyện quá thân thể kiên trì liền trước đây thân thể kia hay là cũng sớm đã bạo thể mà chết điểm này cũng là r ỗ đ ẹ x âm thầm may mắn đế quốc cũng coi là hữu kinh vô hiểm hiện tại tuy rằng cũng là sinh ra một vài vấn đề thế nhưng đều vẫn thuộc về có thể cứu lại mức độ kỳ thực r ỗ đẹp、Sâm、không biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm người bình thường nếu như dám làm như vậy không bị cố năng lượng kia trùng kích mà chết cũng muốn bị những này nguyên tố trùng kích mà chết đi vậy chính là hắn này cái biến thái có ma tộc cường hãn thể chết thêm vào vừa tiến hành rèn luyện lại là cường nhận một phần mới có thể đứng vững cũng coi như là số cất chó đi về đến nhà tại áp xúc cùng bao vây đồng thời không ngừng đối với cái này phong ấn tiến hành tăng mạnh tuy rằng phong ấn chặt thế nhưng cố năng lượng kia thật sự là quá cường đại hơi bất cẩn một chút liền có thể có lại một lần nữa bạo phát đến thời điểm hậu quả liền khó có thể thu thập không biết trải qua bao nhiêu thời gian d o d e s cuối cùng là cảm giác được tầng kia phong ấn lắng xuống giờ khác này lần thứ hai nhìn lại này một viên bị gói lại phong ấn chỉ có một cái trứng chim cút cái kia từng cái kích cỡ tương đương tại hắn khống chế hạ chậm rãi chìm vào đến bên trong đan điển yên t ĩ n h trôi nổi ở trong đan điển tất cả hoàn thành sau khi lúc này mới thật dài tùng ra một hơi lập tức cái cố này v ệ vải cùng hư thoát cảm giác dâng lên não hải thân thể buông lỏng dải lập tức ngã xuống ý thức dần dần mơ hồ lâm vào ngủ say ở giữa thời gian kế tục trôi qua nam ở trên giường rỗ đẹp chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngay hắn lúc ngủ hắn bên ngoài cơ thể những này nguyên tố cùng đấu khí trong cơ thể nhưng là tựa hồ chịu đến nào đó một cố lực lượng dẫn dắt bắt đầu lần thứ hai vận hành lên chỉ bất quá lần này vận hành nhưng là có vẻ so sánh với ôn hòa cùng nhu thuận rất hoãn rất nhẹ như ôn t u y ể n bình thường chạy xuôi chậm rãi thẩm thấu hắn cái kia chật vật không thể tả thân thể tại này một cỗ năng lượng thẩm thấu vào từ bên trong thân thể bắt đầu dần dần khôi phục những n à y gặp chúng kích lưu lại thương tổn chậm rãi khôi phục ngũ tạng lục phủ càng l ạ như chịu đến cam lộ giống như vậy dần dần trở nên càng có sinh cơ lên từ từ thẩm thấu đến bên ngoài cơ thể bên ngoài cơ thể những n à y ngoại thương lúc này cũng là tại lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ nhúc nhích cùng khép lại dòng giã tiến hành một buổi tối thời gian sau khi mới tính là dần dần dừng lại hạ xuống lúc này lần thứ hai nhìn lại t r ư ớ chương đó c ậ vật t mất tâm tích, trong thể tình thời vết t dáng dấp dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích. Trong cơ thể, tình huống khôi phục đến hoàn hảo thời kỳ. Bên ngoài những phục khôi hảo h kỳ. cơ kia, càng là khép lại càng là đến thất thất ba á bát, bát. Không có cái t trở Chật không ngại. gì có v ừ nhìn ngoại quần nát ngoài không nghĩ đến gia hỏa này rách thể hỏa đi, đối ai gia tại áo trừ tuyệt có ở mươi ộ t tối t buổi r ớ c cận c đó vẫn là nằm là ở kề bảy tỉnh táo hiệu quả c ư ờ n g đại theo d ỗ đèn tiến vào ngủ say trạng thái chu vi trước đó ngưng tụ lại đây nguyên tố cũng là chậm rãi hướng về bốn phía tỏa ra mà đi cuối cùng yên tĩnh lại tất cả hóa thành bình tĩnh ngoại trừ ngổn ngang gian phòng ở ngoài còn lại tất cả như trước như thường như cái gì cũng không có xảy ra đối với như vậy biến hóa lại là để quyển lông đám người rõ ràng cảm nhận được ngẩng đầu nhìn xem hiện tại đã là ánh bình minh vô cùng đại điệu bắt đầu từ hắc á m gông xiềng bên trong tránh thoát ra dần dần trở nên sáng lời mơ hồ có thể nhìn thấy một k i a từ đường chân trời ở giữa nhô ra ánh mặt trời suốt cả một buổi tối thời gian cứ như vậy quá khứ hắn biết bên trong rô đẹp tu luyện cũng hẳn là sấp xỉ rồi nghĩ tới đây biên không khỏi có một ít sốt ruột đột nhiên đình chỉ khiến người ta cảm thấy có một ít lo lắng đặc biệt là tối ngày hôm qua lúc hậu lao đại có vẻ như vậy suy yếu có vẻ không đỡ nổi một đòn như vậy sinh mệnh tràn ngập nguy cơ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bỏ xuống bị thương nặng một người thân ở trong đó lại nháo ra như thế động tĩnh lớn không thể không khiến nhân lo lắng nếu như không phải sợ sệt hiện tại lao đại là không phải tại làm chuyện trọng yếu gì tiến hành đến trọng yếu bước đi không thể đánh nhiều chính mình như thế tùy tiện đi vào sẽ hại đến hắn quyền lông hay là cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa trùng kích đi tìm tòi hư thực đi cương đại lòng hiếu kỳ cùng lo lắng cuối cùng vẫn là bị hắn nhìn xuống đứng ở cửa lo lắng nhìn đóng chặt cửa lớn trong lòng âm thầm khẩn trương nhưng là không làm nên chuyện gì t ư ờ n g thành bên kia chiến đấu chính đang tiếp tục Đã có một ít người buổi ệ n nhất h h bị trở lại k bên biệt bố. b này tiến hành trị liệu. người còn lại như trước tại ra sức giao chiến, có người nói lần này chiến đấu làm đến đặc biệt mánh dẫn nay từng cùng làm trị trước tại liệt, tại tộc dắt liệt Một liệu, lại gia giao đi chưa kịch đấu u xưa sức có đặc có ma khủng tối thời gian giao chiến để quân coi giữ bên này số người chết dĩ nhiên đạt đến sắp tới năm mươi ngàn bên trong đầy đủ tiêu hao mất quân coi giữ hiện nay còn lại tổng số sắp tới một năm có thể thấy được trình độ kinh khủng giờ k h ắ c này có người nói tưởng thành đó chính là danh xứng với thực thây ngã khắp nơi máu chạy thành sông nhân gian địa ngục thân ở xê khu bên này có thể hỏi dạy đặc mùi máu tươi trận này phòng ngự chiến không một chút nào so với một hồi quy mô lớn chiến tranh tổn thất làm đến tiểu nhìn những n à y kêu thảm bị nhắc trở về người bệnh q u y ề n lông trong lòng không khỏi đặc biệt trầm trọng cũng không biết đến tột cùng như thế nào ma tộc làm sao huyết tộc cùng chó sói nhân tộc thì lại làm sao còn có những cự long kia ngoại trừ lao đại chém giết một con cự lòng ở ngoài còn có đây mặt khác những ma thú kia đây quân coi giữ hiện tại lại là làm sao chính mình chiến hữu lại là làm sao nếu như nếu có thể quyển lông vẫn thật hy vọng mình có thể xuyên vào một hai cánh bay qua tìm tòi hư thực nhưng là trong gian phòng rộ đẹp nhưng là để hắn không thể rời đi chính mình bước chân xa xa lại là một làn sóng chiến đấu sau khi kiệt sức nhân viên tại lẫn nhau nâng dưới hướng về nơi đóng quân bên trong đi tới từng cái từng cái chật vật không thể tả máu me khắp người vết thương đầy g i y đây đã là đệ ba làn sóng trở về nghỉ ngơi nhân viên sớm nhất một làn sóng trở về nghỉ ngơi vừa nay đã lần thứ hai xuất động đến trình độ này không có ai sẽ bận tâm cái gì thời gian nghỉ ngơi chỉ cần có thể nắm giữ khôi phục đấu khí thời gian cũng đã đầy đủ có thể kế tục chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không lưu lại nơi này biên lời biếng tại sinh tử tồn vong lúc mấu chốt tất cả mọi người biểu hiện ra đại công vô tư một mặt giờ khác này đối mặt chưa từng có không sau nguy hiểm thiết lan chấn rốt cục thì trên dưới một lòng ngưng tụ thành một sợi thường tử nay vừa cảm giác d e đẹp không biết mình ngủ bao lâu tổng thể cảm giác rất lâu không có như thế thư thích ngủ quá vừa cảm giác tổng thể cảm giác rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy nghỉ ngơi quá mơ mơ màng màng ở giữa nghe đi ra bên ngoài truyền đến mơ hồ âm thanh chậm rãi mở mắt một tia từ cửa sổ ở giữa chiếu vào ánh mặt trời để hắn không nhịn được những mày hơi h i ế p h i ế p nhãn hơi chút nhúc nhích một chút vết thương trên người ngay lập tức sẽ bị liên lụy đến để hắn không nhịn được rên gì một tiếng đau đớn toàn thân nhiều truyền đến đau nhức khó nhịn cảm giác kèm theo tựa hồ có ngàn vạn con con kiến tại căn chính mình toàn thân giống như vậy cái loại này nhàn nhạt tê dại cảm đáng chết âm thầm chửi bới một tiếng lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là một cái trọng thương nhân viên một trận cười khổ túi đầu nhìn lại toàn thân quần áo rách nát da thịt bên ngoài dĩ nhiên ngưng kết một tầng mỏng manh màu đen cố thái vật thể tản ra khó nghe mùi thối khiến người ta có một loại muốn nôn mửa cảm giác đối với những đồ vật này là thế nào đến rộ đẹp cũng không phải kỳ quái trước đây cũng đã xảy ra đó là lao già lưu cho mình những n à y tắm thuốc bột sử dụng qua sau sản sinh nghe nói là trong cơ thể t ạ m chất bài trừ đi ra dáng vẻ nhớ tới tối ngày hôm qua f a n kia rèn luyện hay là chính là trong cơ thể t ạ m chất đi không sai được vết thương xem ra đã khá biến thái năng lực hồi phục lần thứ hai biểu diễn ra ngày hôm qua hấp hối hôm nay đã không có cái gì trở ngại đem tinh thần lực chìm vào trong cơ thể một f a n quan sát để hắn cảm thấy bất ngờ nội thương cái này khó nhất khôi phục thương thế càng nhưng đã thất thất bát bát sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì tại nhìn bên ngoài cơ thể những này trong mắt vết thương cũng là khôi phục năm sáu phần còn một ít rác khinh thương thế hầu như đã khôi phục xong xuôi hơi n h ư mày dô lại biết chính mình thân thể liền tính sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn cũng không có cường hãn đến nước này kinh nghiệm trước kia liền có thể tự nói với mình điểm này lần này sở dĩ sẽ khôi phục nhanh như vậy không thể nghi ngờ trong này nhất định là có long tộc tinh huyết đặc tính cùng trợ giúp là nó trợ giúp chính mình rèn luyện thân thể cải tạo thân thể chính là bởi vì như vậy để thương thế khôi phục nhanh như vậy lần thứ hai cẩn thận nhìn lại chỉ thấy giờ khắp này thân thể cường nhận trình độ so với trước đây có rõ ràng tăng lên điểm này có thể rõ ràng cảm nhận được nếu như đem t r ư ớ c cường nhận trình độ tỷ dụ thành lữ học kim như vậy hiện tại thân thể cường nhận trình độ đã đạt đến một khối thiết bản trình độ đạt đến một cái tăng lên rất nhiều cùng ngày lên quan sát đến này một ít rộ đẹp âm thầm may mắn cùng vui mừng ngày hôm qua khổ không có nhận không nguy hiểm không có bệnh n à o tất cả đều là đăng giá có trả giá đều là sẽ có thu hoạch hít sâu một hơi thân thể đau đớn dần dần, dần giảm bớt lại đây nghe một thân khó nghe ý vị rộ đẹp xâm ngầm cười khổ như vậy mùi vị ngay cả mình đều không chịu được nổi h ú n g chi những người còn lại nhất định phải mau chóng tìm một chỗ thanh tẩy một thoáng mới lạ mặt khác hắn đối với tường thành bên kia chiến đấu tình huống càng là lo lắng ngày hôm qua một trận chiến mặc dù mình tiêu diệt một con cự long thế nhưng còn có ba con cự long tại tác uy tác phúc cẳng có ma tộc cùng huyết tộc còn có chó sói nhân tộc tại bừa bãi tàn phá chính mình lúc rời đi mặc dù là bị thương nặng ý thức đã có một ít mơ hồ thế nhưng như trước có thể nhìn thấy lúc đó nguy hiểm cho cuộc diện tình huống tràn ngập nguy cơ hiện tại lại là một buổi tối quá khứ cũng không biết đến cùng như thế nào cũng không biết hiện tại tử thần liêm đao tiểu đội người đến cùng như thế nào đứng dậy c h ậ m rãi hướng về cửa đi đến kéo trầm trọng thân thể ngày hôm qua chịu thương thật sự là quá nghiêm trọng tuy rằng khôi phục rất nhiều thế nhưng như trước cảm giác được một tia đau nhức c ũ n g khó nhịn c h ầ m rãi mở ra cửa lớn ngay lập tức sẽ nhìn thấy quyển lông thân ảnh ấn nhập chính mình m mì ị mắt đầu ngươi ngươi được rồi như thế nào nhìn thấy rộ đèn thân ảnh xuất hiện quyển lông lập tức tiến lên một bước đi tới rộ đèn trước mặt kích động dò hỏi không không có chuyện gì ngươi làm sao ở chỗ này cười khổ một cái bất đắc dĩ trả lời đến thương thế là không thành vấn đề nhưng là thế nào tổng thể cảm giác còn có một chút không đúng huống chi trong cơ thể còn có cái kia bom hẹn giờ khi theo lúc uy hiếp chính mình hiện tại dựa vào cái kia phong ấn tại k h ô n g chế c u n g áp chế nếu như đến thời điểm một khi bộc u phát ra chính mình chắc chắn phải chết có thể làm cũng chỉ có mau chóng tăng lên thực lực đồng thời tìm kiếm biện pháp đưa nó tiêu hóa đi Hiên viên đã không sinh không hỏa phỏng hôm hút nhất định hệ. viên lợi biết giá cái cái liên kêu cũng này đến cùng trừng cũng ngày hôm qua cái kêu một bị hút vào trong vòng vào vật đã đồ gì, có cố có làm bị một qua vậy thì tốt vậy thì tốt s c o t l a đại ca bọn họ biết tin tức kia nhất định sẽ thật cao hứng đi ta bây giờ liền đi nói cho bọn họ biết đi mặt mày hớn hở nói lập tức quyển lông liền dự định quay đầu đi thông báo s c o t l a đám người c h ờ một chút trước tiên giúp ta tìm một chỗ tắm một thoáng xuất hiện tại bộ dáng này vây vây tay rổ đẹp cười khổ nói rằng kha kha thiếu một chút quên mất bất quá đội trưởng vẫn đúng là đừng nói hiện tại ngươi có thể là chúng ta toàn bộ thiết lan chấn đại anh hùng đồ long dũng sĩ a trăm năm chưa từng xuất hiện ngươi lần này xem như là phong quang vô hạn rồi chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội cũng theo nổi danh ngươi là không biết ngày hôm nay bao nhiêu người đều mong chờ tới gặp ngươi muốn không phải chúng ta ngăn còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì chứ lại quá thời gian mấy ngày ngươi tiếng t â m nhất định phải truyền khắp toàn bộ đại lục đến thời điểm liền thật sự nước lên thì thuyền lên đây lôi kéo r ồ đèn quyền lông lại là bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến đồng thời mang theo hắn hướng về một mặt khác một cái phòng đi đến người còn lại như thế nào đánh gây quyển lông nói khoác j o d e s bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ra hỏa này những khác không có một cái miệng thực tại là lợi hại cực kỳ nghe được j o d e s quyển lông đột nhiên trầm m ặ t lại lần này để j o d e s trong lòng giật mình một loại dự cảm không lành trong nháy mắt sông lên đầu lan tràn toàn thân ha ha đầu đi trước tám ta đi thông báo sco là đại ca bọn họ chuyện này vân vân nói hiện tại cũng nói không rõ ràng giờ khác này dĩ nhiên là tới đến trong gian phòng bên này rõ ràng là một cái tắm địa phương bỏ lại r o d e s t q u y ề n lông khai báo một thoáng cấp tốc xoay người rời đi tựa hồ đang trốn tránh cái gì giống như vậy điều này làm cho r o d e s t trong lòng càng là nghi hoặc cùng lo lắng khẳng định có chuyện gì xảy ra trong lòng càng thêm bất an lên một trận thở dài nhìn rời đi q u y ề n lông một thời gian cũng là không có cách nào có thương tích tại người nhất định là không thể đuổi theo ra đơn giản bắt đầu trước thanh tẩy chính mình thân thể Bằng không còn có thể như thế nào đây chỉ có thể chờ đợi đến sự còn là những này nhân đến sau khi mới có thể hỏi dò những chuyện này trong lúc nhất thời nhưng cũng là không vội vàng được sự tình ngoài cửa có mấy cái hát răng quân đoàn binh sĩ ở chỗ này người thù hộ nghe khó nghe dị vị vội vàng tiến vào trong ao bắt đầu rõ ràng phen này thanh tẩy nhưng là để lột phỉ kính k i ự u như nhị hồ khí lực nhẫn nhị đau đớn thanh tẩy xong xuôi sau khi nhìn mới tinh tắm rửa răng r ớ p r ỗ đèn không khỏi lăng ngay tại chỗ ngoác to miệng mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt chương ba mươi tám hỏa long hình xăm ngoác to miệng lúc này dỗ đẹp hô hấp có một ít dồn dập lên ánh mắt có vẻ không thể tin tưởng chỉ thấy giờ khác này toàn thân hắn ra thịt dĩ nhiên như mới vừa vừa ra đời trẻ con bình thường nhu nhuận bóng loáng như vừa từ bánh kem bên trong bị mỏ ra bình thường và i nhuận ánh sáng l ộ n l â y tựa hồ một chen c h ú c liền có thể bỏ ra bánh kem đến quả thực chính là hoàn mỹ không một tí vết trước đó những ngày mơ hồ vết sẹo hiện tại đã toàn bộ biến mất không còn tăng hơi còn lại chỉ có tân sinh những ngày vết thương thế nhưng r ô đèn có một loại cảm giác tự hồ chỉ muốn những này thương thế khôi phục những này vết thương sẽ không lưu lại một k i a vết tích hắn biết tất cả những thứ này đều là rèn luyện sau khi nói đạt được chỗ tốt cùng công hiệu đều là rèn luyện sau khi hiệu quả như vậy hiệu quả đại đại vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng tin tưởng nếu như giờ khắc này r ô đèn này một thân gia thịt bị người nhìn thấy nam muốn xấu hổ đến chết nữ muốn không đất dung thân đi, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại đương nhiên nếu như liền tất cả những thứ này tất nhiên là không đủ để để rỗ đẹp sản sinh to lớn như vậy chấn động cùng biến hóa mấu chốt nhất chính là giờ k h ắ c này tại chính mình toàn thân dĩ nhiên xuất hiện một cái đồ án đơn giản mà nói hẳn là hình xăm xuất hiện cái kia bị chính mình giết chết hệ hỏa cự long hình xăm giống nhau như lúc rất sống động nhìn qua rất là gió nhẹ cùng linh động như sống sót điều này làm cho rỗ đẹp nghĩ mãi mà không ra đồ vật này đến cùng là như thế nào đến trên người mình vì sao lại xuất hiện đồ vật này dựa theo đạo lý đến nói mình chẳng qua là rèn luyện một thoáng thân thể không có đi làm cái này cái gì hình xăm a đỏ sấm màu sắc hỏa diễm bình thường cháy hưng hực thấy thế nào làm sao như là có sinh mạng đ ổ vật ngao một tiếng âm khẽ âm thanh truyền đến phần thiên xuất hiện lần nữa tại rô đêch trước mặt từ khi chính mình ma tộc thân phận lộ ra ánh sáng sau khi phần trời đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại chính mình trước mặt đều bị chính mình vẫn ẩn nấp ở bên trong thân thể bộ bởi vì hắn xuất hiện đem sẽ trực tiếp dẫn đến thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng cho nên tối thiểu ở trước mắt ván cờ này thế hạ vẫn không thể để hắn xuất hiện ở thế nhân trước mặt phần thiên một khi xuất hiện liền có vẻ đặc biệt hưng phấn hay là cũng là ở trong người bị lâu cho nên như đạt được phóng thích bình thường vòng quanh chỉnh cái gian phòng ngao du lên ngay sau đó tựa hồ chú ý tới rộ đẹp trên người cái kia hình xăm giống như vậy đầu tiên là lóe lên một tia ánh mắt n g h i hoặc lập tức dần dần an t ĩ n h lại hướng về bên này tới gần lại đây đi tới rộ đẹp bên người dùng hết tư thế xoay quanh tại rộ đẹp trên người ngấm khẽ nhìn chăm chăm cái kia hình xăm gần kê quá khứ chăm chú quan sát vẻ mặt dĩ nhiên có vẻ đặc biệt nghiêm túc cùng yên tĩnh cũng là hồi lâu không có để phần thiên đi ra dù đẹp trong lòng có một ít ấ y n ấ y cho nên không có vội vã để nó trở lại dù sao gian phòng này hiện tại trừ mình ra không có những người còn lại thần thức thả ra đánh giá chung quanh bảo đảm không có ai tới gần lại đây lại là phát hiện phần thiên tựa hồ đối với cái này hình xăm cảm thấy rất hứng thú tựa hồ phát hiện cái gì giống như vậy dồ đẹp trong lúc nhất thời trong lòng càng là tò mò cho nên đơn giản cũng là ở chỗ này l ặ n g lặng quan sát lên hay là phần thiên sẽ mang đến cho mình ý không ngờ rằng thu hoạch môn ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân dồ đẹp vội vàng thu hồi ý thức ra hiệu phần thiên trở lại chính mình trong cơ thể hắn cảm giác được là quyển lông trở lại tùy theo cùng đi hẳn là còn có sự có lạ đám người tại một p h e n khuyên bảo dưới phần thiên mới tính là tâm không cam lòng tình không muốn trở lại chính mình trong cơ thể biến mất không còn t â m hơi r o d e s cũng là vội vàng tại pháp thuật túi ở giữa tìm kiếm được một bộ quần áo mặc vào không biết tại sao hắn tiềm thức lực tự nói với mình cái này hình xăm không thể để cho nhân phát hiện tối thiểu hiện tại vẫn chưa thể khiến người ta phát hiện cho nên hắn nhất định phải hiểm g i ấ u đi đầu nhân vẫn không có đi vào liền truyền đến quyển lông bọn họ là tiếng k ê u chỉ nghe âm thanh không gặp một thân r o d e s ngầm cười khổ hướng về ngoài cửa đi đến một phen rửa mặt sau khi thân thể thực tại là thư thái không ít trước kia cái loại này đau nhức cảm giác tựa hồ theo nước chạy biến mất biệt tích thân thể nhẹ nhàng rất nhiều đi ra cửa ở ngoài lúc này quyền lông còn có sco lạ cùng kha nhược đức cùng với dạ h oanh bọn hắn đều đi tới bên này bốn người đội ngũ có vẻ mênh mông c u ộ n cuộn đều tới nhìn những n à y nhân r ỗ đèn khẽ mỉm cười nhàn nhạt dò hỏi ân đầu ngươi không có chuyện gì nhìn r ỗ đèn dán g dấp sco n lạ bọn họ trong mắt rõ ràng lộ ra kinh ngạc thần sắc không nghĩ tới những g i a hỏa này vẫn đúng là cứ như vậy không có chuyện gì rồi tối ngày hôm qua mặc dù chỉ là xa xa thấy thế nhưng khi đó rộ đẹp dáng dấp quả thực chính là khó coi khiến người ta nhìn cảm thấy chính là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào đều có chết khả năng thế nhưng hiện tại nhưng là bình yên vô sự xem ra tựa hồ một điểm vấn đề đều không có sắc mặt hồng hào thậm chí so với t r ư ớ c càng tốt hơn tinh thần phân c h ấ n khiến người ta không khỏi âm thầm chắc lưới đánh không chết tiểu cường một mặt khác gia oanh bất mãn nói thầm đến hôm qua thiên la đức tình huống nàng nhưng là xem rõ rõ r à n g ràng lúc đó nhưng là đem chính mình sợ hết hồn chưa từng có nhìn thấy suy yếu như vậy hắn không nghĩ tới chẳng qua là một buổi tối thời gian dĩ nhiên liền khôi phục đến cái trình độ này mặc dù biết hắn là ma tộc thân phận nhưng là thế nào xem cái này tốc độ khôi phục cũng quá biến thái đi được rồi đi vào trước đi vào lại nói ngầm cười khổ vẫn thật không biết nên như thế nào như những này nhân giải thích từ bọn họ trong mắt nhìn thấy cái k i a một tia nghi hoặc dồ đẹp âm thầm đau đầu mang theo đoàn người tiến vào chính mình trong gian phòng làm thành một bàn mà ngồi một trận thở dài được rồi nói một chút đi có chuyện gì xảy ra tình huống bây giờ thế nào rồi dồ đẹp biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy từ quyển lông ấp á ấp búng dáng dấp ở giữa liền có thể nhìn ra được mấy câu nói sau khi tình cảnh cũng là lâm vào trầm mặc ở giữa trước đó sung sướng bầu không khí trong nháy mắt biến mất không còn tam tích khiến người ta cảm thấy có một ít nặng nề sông bất quá khí được hải lần này tổn thất không nhỏ tử thần liêm đao tiểu đội tổn thất sắp tới một phần ba thực lực ha ha hiện tại chỉ còn lại hai trăm người số người chết đạt đến sắp tới năm mươi người trong đó tử vong ba mươi mốt nhân trọng thương một mười chín người lần này qua đi chúng ta lực chiến đấu có thể coi là, là mức độ lớn co lại rồi kẻ địch thực sự quá cường hãn còn lại quân coi giữ tổn thất càng là trong mắt chỉ chúng ta buổi sáng lúc trở lại có người nói số người chết đã tiếp cận năm mươi ngàn ngày đó ban ngày hạ xuống còn không biết là tình huống nào vừa n ã y chúng ta còn chuẩn bị kế tục đi chiến đấu vừa vặn nghe được quyển lông nói ngươi đã tỉnh cho nên liền đến nhìn ngươi không có chuyện gì chúng ta an tâm hiện tại ngươi nhưng là thiết lan c h ấ n đại anh hùng đồ long dũng sĩ nhi ngày hôm qua nếu không phải ngươi một lần chém giết hỏa long để quân tâm đạt được vững chắc cùng to lớn tăng lên hiện tại hay là so với kết quả này còn nghiêm trọng hơn cau mày một trận thở dài biết chuyện này là không thể gạt được đi tới kha nhược đức bất đắc di nói tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng vui cười thế nhưng như trước khó có thể ẩn giấu cái kia một kia tâm tình nặng nề đáng chết những mày joseph âm thầm tạ hoán ó i đúng là một cái vướng tay chân chuyện phiền toái không nghĩ tới tổn thất đã vậy còn quá đại xa xa siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình tình huống không cho lạc quan thậm chí là vô cùng khẩn cấp hiện tại những này ma tộc vẫn tại lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì j o s e p vội vàng hỏi dò đến Ơn, vẫn còn, lần này xem ra bọn họ là không có lui lại dự định Chúng cùng còn người có lúc có tộc tộc có là lui lại lui huyết xem một ma ra rút ta họ dự ít hơn 100 người. số lượng ngàn năm qua vẫn là để một lần nhìn thấy những gia hỏa này lực công kích thực sự rất mạnh chúng ta không chống đỡ được chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội tổn thất phần lớn đều là gậy ở trong tay bọn họ cự long cũng là lại xuất hiện một làn sóng ba con thêm vào tối hôm qua ba con tổng cộng sáu con những g i a hỏa này tựa hồ cũng phân là thành hai nhóm tại ban ngày cùng đêm đen không ngừng tiến công hi hệ tại ha ha lộ ra một nụ cười khổ nhìn rô d e n scot t là đầy mặt sầu dung tự thuật không ngừng thở dài cùng xoa đầu xem ra vấn đề đúng là đến rất nghiêm trọng mức độ càng chủ yếu không phải những này tuy rằng kẻ địch cường đại ma tộc cùng huyết tộc còn có cho sói nhân tộc thêm vào lòng tộc trở về trốn cũ chúng ta cường giả phương diện cũng không ít chống đối tuy rằng vất vả tổn thất tuy rằng nghiêm trọng thế nhưng trong thời gian ngắn còn có thể đỉnh được giáo hội viện quân chỉ cần thời gian hai ngày liền có thể chạy tới mặt khác mới viện quân tổng cộng năm mươi ngàn người trong vòng năm ngày cũng sẽ đến trước mắt thiết lan trấn còn có hắc giang quân đoàn binh sĩ hòa viên quân tổng cộng hai trăm ngàn ra mặt nhân viên liều mạng chống đối năm ngày tuyệt đối không là vấn đề ma tộc xuất hiện huyết tộc cùng chó sói nhân tộc cũng xuất hiện giáo có thể hay không ngồi yên không để ý đến có người nói bọn họ thập tự quân đã bắt đầu xuất kích nếu như thập tự quân thật sự tới như vậy trận này hạo kiếp chúng ta còn có thể kế tục đẩy xuống đi đế quốc cũng sẽ tiếp tục phái ra đại quân chống đỡ đại lục còn lại thế lực cùng quốc gia tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn chủ yếu vấn đề là hiện tại đệ một phòng ngự tuyến đã bắt đầu băng liệt chiến đấu kịch liệt sau khi bắt đầu giãn nước như vậy tiếp tục phát triển hay là kiên trì không được thời gian hai ngày đệ một phòng ngự tuyến liền muốn triệt để sụp đổ đến thời điểm đệ hai phòng ngự tuyến tuy nhưng đã kiến được nhưng là địch nhân tựa hồ liền quê tê định chủ ý cắn chặt chúng ta không tha tử chiến đến cùng không chút nào thư giãn liền tính muốn lui lại đến đệ hai phòng ngự tuyến cũng là rất lớn khó khăn thương vong không ngừng tăng cường ôn dịch cũng bắt đầu lưu hành ta sợ cuối cùng chúng ta không phải là bị kẻ địch đánh bại mà là bị chính mình cho làm khó ra oanh cũng là mang theo vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói rằng giữa hai lông mày cái kia một kia ưu sầu khiến người ta nhìn đau lòng những này nhân phát biểu xong chính mình ý kiến sau khi trong phòng lần thứ hai lâm vào một mảnh bình tĩnh cùng trầm mặc ở giữa đại gia bình tĩnh một khuôn mặt túi đầu đều nghĩ đến từng người sự tình các người đi trước tường thành bên kia hỗ trợ chuyện đến nước này quản không lên nhiều như vậy có thể chống lại bao lâu toán bao lâu ta đi tìm ý y, y m ỉ ạ tướng quân một chuyến chỉ chốc lát sau rổ đẹt ngẩng đầu nhìn đoàn người hít sâu một hơi sau khi nói rằng lập tức lại là khai báo một phen mấy người liền từng người tán đi r ơ i khỏi gian phòng này từng người đi xử lý chuyện của chính mình còn lại rô đ e s một người hướng về y u yi mì ạ quân doanh phương hướng cấp tốc chạy đi 39, lính ngộ kiếm đạo, đệ 2 tầng. từ n g tầng. y Yêu mì ạ áo bên trong trại lính đi ra rô đest thần sắc khá là trầm trọng tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm trong mắt trước mắt thiết lan trấn đã nằm ở sụp đổ biên giới hơi bất cẩn một chút vô cùng có khả năng tạo thành trọng tổn thất lớn ba cái thần cấp võ giả ở giữa đã có một cái thụ thương hạn chế hắn thực lực phát huy ở một phương diện khác hát răng quân đoàn tổn thất càng là nặng nề từ thú t r i ề u bạo phát đến nay số người chết đã vượt qua một trăm ngàn trong đó phần lớn đều càng là tử vong trọng thương nhân viên cũng đang đến gần hai mươi ngàn trình độ tình thế có thể nói là tương đương nghiêm túc bây giờ y y mì a ảo cũng là bắt đầu cân nhắc rời đi phòng ngự tuyến kế hoạch chính đang thua chuông go m ò tiến hành ở giữa phía sau các phó quân đoàn trưởng chính đang khẩn cấp trù bị cùng chỉ có thể chỉ cần thời cơ một khi thành thục nhất định triển khai đại lui lại cũng là đón nhận rỗ đẹp khí xa bảo vệ x o á y kiến nghĩa dự định thành lập một nhánh cảm từ đội quy mô lớn đội ngũ vì làm đại quân lui lại làm chuẩn bị cùng hy sinh tất cả tất cả để rỗ đẹp trong lòng một mảnh trầm trọng không có xe x e khu tiến hành an dưỡng mà là bay thẳng đến tường thành phương hướng đi đến ở bên kia tiếng kêu cả ngày tiếng gầm gừ liền thành một vùng đi tới trên tường thành d o đèn không nhịn được chíu đã dậy chưa vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ không ngừng có thương tích viên bị khiêng xuống đi không ngừng có người ngã xuống tiếng kêu rên một mảnh tiếng kêu thảm thiết tăng thêm địa ngục cũng chỉ có như thế nhìn bên này đẫm máu phân chiến đám người trong lòng không khỏi một trận thu đau mười năm một lần thú triều thậm chí có uy lực như thế hay là phải nói là lần này thú triều đặc biệt nghiêm trọng dù sao ma tộc cùng huyết tộc còn có cho sói nhân tộc cùng với cự long này bốn cái cường đại chủng tộc ngàn năm qua đệ một lần xuất hiện thực lực cường đại cũng là tạo thành kết quả này nguyên nhân chủ yếu xa xa đã nhìn thấy dạ h oanh đám người thân ảnh lúc này dạ h oanh chính dẫn theo đệ một tiểu đội nhân viên vây công ba cái cho sói nhân tộc không thể không nói cho sói nhân tộc thực lực s á c thực mạnh mẽ chẳng qua là một cái chuẩn thánh cấp cùng hai cái hoàng cấp người sói tại hơn năm mươi nhân vây công hạ dĩ nhiên hung hãn không ngã này năm mươi cá nhân ở giữa có không thấp hơn mười cái hoàng cấp cường giả còn có gần như ba mươi lăm cái hoàng kim chiến sĩ càng là có một cái chuẩn thánh cấp cường nhân mặt khác để dô đẹp tùng ra một hơi là kỳ dỗ họ ở dù dịu kỳ còn có sẩy cùng với kiệt m ồ đám người cũng vẫn đều là bình an vô sự kế tục chiến đấu tuy rằng trên người bị thương thế nhưng sống sót tổng thể là một chuyện tốt không nói hai lời rút ra ám long liền hướng phía trước ra sức phóng đi trên người không biết lúc nào cũng là mặc vào một thân khôi giáp nhìn qua rất là hủy phong joseph xuất hiện lập tức đưa tới quanh thân nhân viên chú ý nhìn thấy hắn thân ảnh rất nhiều người hiển nhiên s ừ n g sốt ở đây rất nhiều người tối ngày hôm qua chiến đấu cũng ở đó trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi giờ khắc này là lần thứ hai trở lại trên tường thành đối với tối ngày hôm qua kinh tâm sợ hãi mục đích một màn bọn họ không phải là không có nhìn thấy cái này t ử thân liêm đao tiểu đội trưởng lẽ loi một mình nhảy lên long thân tại mấy cái võ giả hiệp t r ợ hạ hung hãn chém giết hay là cự lòng một màn kia chấn động lòng người một màn kia hay là mọi người cả đời cũng không cách nào quên đặc biệt là cuối cùng chém giết cự long sau khi đứng ở cự long thi thể tiền nhậm bằng long huyệt phun dơ kiếm mà đứng ngạo nghệ khí thế càng làm cho nhân xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ một đời anh hùng liền như vậy sinh ra chém giết cự long trả giá cao không cần nói cũng biết cái kia vết thương đầy dây thân thể cái kia vô cùng suy yếu t h ầ n sắc đại gia đều thấy được cuối cùng tức thì bị nhân nâng rời khỏi tường thành liền bước đi đều có vẻ khó khăn cực kỳ thế nhưng lúc này xem ra nhưng là thần thái sáng láng như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như vậy xem ra thương thế càng nhưng đã không việc gì đối với điểm này đại gia trong lòng ngoại trừ kinh hãi ở ngoài vẫn là kinh hãi mặt khác càng nhiều là nghi hoặc rất có một loại trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu cảm giác một đạo hắc quang t r á n h qua rô đest bỗng nhiên phát lực cả người hóa thành một đạo hưởng quang chật lóe lên toàn thân đấu khí cạn kiệt buộc phát ra dù đẹp này mới phát hiện trong bất chi bất giác chính mình thực lực dĩ nhiên lại có một cái bay vọt mơ hồ đã chạm tới hoàng cấp trung giai bậu cửa tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn đột phá trong lòng mừng thầm biết đây hẳn là cự long tinh huyết rèn luyện sau khi đưa đến hiệu quả ở một phương diện khác hắn cũng là mơ hồ đ o á n được hẳn là cùng đoạn thời gian gần đây không ngừng mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử chiến đấu có nhất định liên hệ phải biết tại tiến vào hoàng cấp cái này bậu cửa sau khi mỗi bước ra một bước đều có vẻ đặc biệt khó khăn người bình thường đều không có mười năm tháng là khó có thể đạt được tiến thêm một bước phát triển coi như là thiên phú bình n h i ê n không có thời gian ba năm năm càng là mơ mộng háo huyển chính mình chẳng qua là tiến vào không đủ nửa năm năm tháng liền tính đối với thiên phú của chính mình tự tin mười phần cũng là khó có thể với tới độ cao này vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến khẩn tiếp theo liền thấy đến một cái chó sói nhân tộc cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hét thảm một tiếng âm thanh chuyển đến mọi người chỉ cảm thấy một trận gió s ẹ t qua sau khi liền sinh ra một màn này hoảng sợ đồng thời định thần nhìn tới chỉ thấy tại chiến đấu quyển ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người vẫn không chờ bọn họ phản ứng lại đạo thân ảnh này lần thứ hai chấp động truy kích mà đi chó sói nhân tộc thân thể cố nhiên cường hãn lực lượng cố nhiên khủng bố thế nhưng giờ khắp này dỗ đẹp nhưng là không ý kỵ tí nào thậm chí có một loại cảm giác chính mình khắp mọi mặt đã vượt ra khỏi cái này chó sói nhân tộc thực lực liên tục truy kích xe trời vẽ ra một đạo hình cung quỹ tích buôn tập mà đi ở cái này cho sói nhân tộc mới tiếng kêu thảm thiết cùng phóng to con ngươi ở giữa ý kiến xuyên thấu trực tiếp bắn trúng chỗ yếu theo co quắp một trận cho sói nhân tộc ngã trên mặt đất mất đi sinh lợi trước đó biến dị bắt đầu khôi phục không đủ một tức thời gian liền trở lại nguyên n h dạng cho tới giờ k h ắ c này mọi người chăm chú nhìn lại lúc này mới nhận rõ ràng người đến g i á n g d ố c rõ ràng là rồ đẹp dơ kiếm mà đứng đầu đầu sao ngươi lại tới đây lập tức n ô i gót mà tới chính là từng đợt tiếng kinh hô cùng nhảy nhót tâm thanh dô đẹp xuất hiện không thể nghi ngờ cho mọi người truyền vào một đạo cường hãn thuốc kích thích để bọn hắn sĩ khí khoảnh khắc chỉ thấy tăng vọt còn có hai cái cái này giao cho ta các ngươi giải quyết cái kia tốc độ nhanh nhất bên trong cho ta quyết định khẽ gật đầu nhìn còn lại hai cái cho sói nhân tộc dô đẹp trầm giọng nói rằng hiển nhiên từ dô đẹp xuất hiện đ ể trong lúc nhất thời đến bây giờ chém giết một cái cùng tộc mặt khác hai cái cho sói nhân tộc trong lòng bắt đầu b ồ trồn người này bọn họ nhận thức gần nhất danh tiếng chính kính thậm chí đã bị xếp vào chém giết số đen ma tộc đại nhân đã truyền đạt chỉ lệnh cần phải chém giết người này tối ngày hôm qua càng là nghe nói chém giết hỏa long đại nhân đồ long tráng cử ít nhiều gì ở tại bọn hắn trong lòng lưu lại to lớn bóng tối cự long đây chính là không kém hơn ma tộc đại nhân tồn tại chém giết cự long ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá cho nên trong lúc nhất thời tâm chìm xuống trước đó nồng đậm chiến ý không còn sót lại chút gì nếu như nói trước đó vẫn có thể miễn cưỡng chống lại hiện tại chính là không hề phản kích lực nay tiêu đối phương trường tình huống có thể tưởng tượng được ra nghiêng về một phía cục diện nhất thời hiện ra đến g i h oanh dẫn dắt mọi người vây công cái kia chuẩn thánh cấp người sói còn hoàng cấp thực lực người sói rộ đẹp một người một mình gánh chịu tuy rằng có chút vất vả nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được lần này chính mình tăng lên sau khi đối mặt người sói đã ung dung rất nhiều bất luận bất kỳ phương diện nào đều không kém hơn đối phương cho nên theo chiến đấu tiến hành Đối phương hoảng, hắn nhưng như càng ngày càng hoảng, mà hắn nhưng là càng ngày càng là là mà trước h không tích thi ư ờ n Long vẫn g giấu Ám vết tích tùy t ý i kiếm ý lâm liệt, tại chi giác nhiên ể n này trong mà lâm ra, ý lúc bất bất Dô Đè b dĩ nhiên bước vào kiếm đó ạ o một mới một ngộ tinh Trước cấp bậc khác, lĩnh ngộ mới tinh một cái ý cảnh. lĩnh ý đ kiếm đạo thuật bất quá là nằm ở đ ệ một tầng luyện kiếm cấp độ tuy rằng có thể thông thạo sử dụng nơi mỗi một chiêu thức có thể lô hỏa thuần thanh nắm giữ những chiêu thức kêu biến hóa cùng sử dụng thế nhưng tầng này cũng bất quá là có thể để luyện kiếm tâm tùy theo kiếm đi kiếm tùy theo chiêu biến như vậy hiện tại đã tiến vào đến đệ hai tầng tiến vào đệ hai tầng to lớn nhất một điểm khác nhau ngay tại ở nhân nem kiếm nhân phát chiêu mà không phải chiêu thức nem kiếm đặt đến tầng này xem như là đã đối với kiếm đạo có một cái rất tốt lĩnh ngộ cùng nắm giữ có thể ứng biến như thường biến hóa vạn ngàn kiếm t ù y tâm đi kiếm t ù y tâm biến chiêu thức mạnh mẽ cực kỳ vô ảnh kiếm vào lúc này cũng là bắt đầu ở trong tiềm thức bị sách phân ra từng chiêu từng thức hỗn loạn lên đánh ra phối hợp với xé trời biến hóa người sói căn bản không có phản kích dư lực càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng nghĩ mà sợ từ ban đầu lực lượng ngang nhau đến bây giờ nghiêng về một phía cái này người sói có một loại cảm giác cảm giác mình chính đang bị đối phương kéo này đi tựa hồ đối với phương chẳng qua là đem chính mình cho rằng là một cái luyện kiếm đối thủ cho rằng là một cái liên hệ đối thủ thôi căn bản không đem chính mình nhìn ở trong mắt không sai đối phương chính đang ngoạn m è o vờn chuột trò chơi như vậy phát hiện để hắn là vừa sợ vừa giận nhưng mà là không thể làm gì hoàn toàn bị áp chế lại căn bản không có bước ra cơ hội hắn có thể làm sao được rồi đột nhiên một tiếng thanh â m lạnh lùng truyền đến để cái này người sói trong lòng cả kinh hô to không ổn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này đối phương trong mắt dần hiện ra một tia l á n h k h ó c ánh mắt khỏe môi nết lên nhàn nhạt cười lạnh đột nhiên chỉ thấy hắn thân hình lóe lên biến mất không còn t ă m hơi thụ thương màu đen trường kiếm càng là trong nháy mắt này như có sinh mệnh bình thường tuột tay mà ra một cái xoay quanh vòng tới chính mình phía sau phía sau lưng trong nháy mắt chuyển đến một cỗ lạnh lùng khí tước vội vàng xoay người nhưng là phát hiện trường kiếm đang xoay quanh sau khi dĩ nhiên lại là một trận quay về hướng về chính mình lần thứ hai k é o tới bất đắc dĩ một cái chật vật nhảy lên xem như là miễn cưỡng t r á n h né mà qua hắn tiềm thức tự nói với mình thanh trường kiếm này rất nguy hiểm tử phía sau chuyển đến một tiếng quất lạnh thời gian như hình ảnh ngắt quang trụ giống như vậy bất quá một giây đồng hồ thời gian chỉ cảm thấy mi tâm lạnh lẽo một đạo hư ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt giơ kiếm mà đứng nhàn nhạt, nhạt nhìn mình một cỗ xót ruột lạnh giá truyền khắp toàn thân cái chán đột nhiên cảm giác một trận đau đớn sau đó chỉ cảm thấy có vật gì nhanh chóng hướng về bên ngoài dâng lên đi ý thức dần dần mơ hồ cuối cùng thấy chính là nam nhân kia khỏe môi n i t lên nụ cười không hổ là đồ long dũng sĩ hắn có như vậy thực lực đây là người sói lưu cho mình cuối cùng ý thức lập tức mắt tối xâm lại thế giới triệt để trở nên trầm mặc thân thể thẳng tắp hướng về mặt sau đổ tới sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất mất đi sinh lợi trước đó một chiêu kiếm j o d e s h lĩnh nộ g kiếm đạo yếu quyết tâm thần n é m kiếm đ ể một lần thử nghiệm dĩ nhiên thành công cuối cùng một chiêu kiếm xuyên thâu cho sói nhân tộc mỹ tâm trực tiếp tuấn h sát từ xuất hiện đến bây giờ bất quá ba phút không tới thời gian chạm g i ế t hai cái người sói chiến công hiển hách được cho có thể để người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đối với mình biểu hiện hiển nhiên cũng là rất hài lòng j o d e s h không tự kìm hãm được khe mỉm cười bước ra bước tiến hướng về phía trước giả hoành đám người đi đến bên kia một cái khác người sói cũng là tràn ngập nguy cơ tại vây công dưới bại cục lấy định tử chẳng qua là chuyện sớm hay muộn truy cập trang web đ ầ u đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, chiến ma tộc một trận tiếng xe gió từ phía sau truyền đến dô đest thần tình đại biến không lo nổi xoay người vội vàng hướng về một bên t r á n h né mà đi ngay hắn né tránh trong nháy mắt đó một đạo bóng người màu đen từ chính mình bên người trợn loé lên một đạo hàn mang đặc biệt đáng chú ý nhìn chăm chú nhìn lại xuất hiện ở trước mắt mình rõ ràng là một cái ma tộc quan sát người này thực lực dĩ nhiên đạt đến thánh cấp t r u n g giai trình độ khoảng cách gần quan sát để hắn đối với ma tộc có một cái càng sâu hiểu rõ toàn thân nhô lên những này nổ tung t i n h bắp thịt ẩn chứa vô số lực lượng những này nhỏ bé vẩy dưới ánh mặt trời có thể âm nhạc khúc xạ ra một ít tiên sáng thân hình cao lớn cực kỳ tình hình kinh tế trong tay cầm một thanh khổng lồ truy sát bắt đầu vũ động vũ uy vũ sinh uy đối với những này vậy r ỗ đẹp âm thầm nghĩ hoặc mình coi như huyết mạch thức tỉnh dị biến thời điểm cũng không thấy những này vậy cùng người thường không khác có thể là bọn hắn vì làm cái gì cũng có này nguyên do trong đó để r ỗ đẹp nghĩ mãi mà không ra cuối cùng chỉ có thể quy tội năm tháng vấn đề căn bản không cho r ỗ đẹp cơ hội thở lấy hơi tại người hình ổn định trong nháy mắt đó lần thứ hai đổi đột kích mà đến truy sát múa mang theo từng trận song khí gào thét âm thanh không dứt bên thai nơi đi qua mang theo dĩ nhiên lực phá hoại đối mặt như vậy lược đạo cùng thực lực j o d e s tự vẫn không có liều năng lực trong lúc nhất thời bị áp chế ở hạ phong chỉ có thể t r ậ t vật tranh né tình huống tràn ngập nguy cơ đối mặt như vậy thế cuộc cự cách bọn hắn tương đối gần những ma thú kia cùng binh sĩ liền xui xẻo rồi j o d e s không ngừng né tránh căn bản không có q u ý tích có thể nói mà ma tộc càng là không c ố kỵ chút nào tiến công căn bản mặc kệ trên đường có chính mình đồng bọn vẫn là cái gì chính là hướng về từ bên trong đánh Bị Zodesh tránh né để i chiêu thức kia một thời gian binh người, hai bay gió những cũng không tình đánh quanh thân cùng trên thức chút thu lưu một ma bay là vào đ vạ sĩ những binh sĩ này cùng sĩ một a thu tổn thất không nhỏ. Để m lần đối mặt ma tộc, dô đẹp trong lòng vừa có khẩn trương cũng có sợ sệt hưng ơ phấn chính là cuối cùng cũng coi như đụng tới ma tộc sợ sệt thì lại là bởi vì ma tộc dù sao danh tiếng chuyển xa ác danh rõ ràng thực lực cường hành khó tránh khỏi tiếng lòng kiên kỵ một phen ngắn ngủi giao thủ hoàn toàn là nằm ở tránh né chật vật trạng thái dỗ đẹp âm thầm kêu khổ ma tộc thực lực thậm chí vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng hiện tại xem như là rõ ràng bọn họ vì sao khiến người ta nghe đến đã biến s á c đây căn bản không phải là loài người nói có thể đạt đến trình độ xem như là biết tại sao cái kia cường giả thần cấp sẽ thương ở tại bọn hắn trong tay cũng tỉ như nói trước mắt cái này t h á n h cấp ma tộc tuy rằng chẳng qua là đạt đến sơ giai đỉnh cao sắp bước vào chung giai thế nhưng hắn thực lực chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận cái nào t h á n h cấp sau giai cường giả thậm chí có cùng chuẩn cường giả thần cấp một cấp cao thấp năng lực kinh khủng kia lực đạo cùng tốc độ còn có kiên cố lực p h o n g ngự tại những này đặc điểm thành lập dưới cường hãn không gì sánh kịp một cái chuẩn thần cấp ma tộc hay là cũng đã có thể cùng cường giả thần cấp đối kháng đi nếu như là bình thường đối thủ coi như là thanh cấp dô đ ẹ p tự tin có một kích thực lực tuy rằng chật vật thế nhưng không đến nỗi hoàn toàn bị động thế nhưng ở cái này ma tộc trước mặt chính mình nhưng là hoàn toàn bị động loại quen thuộc kia khí t ứ c loại quen thuộc kia răng dấp để r ô đẹp trong đầu không khỏi có một ít hỗn loạn khi tức kia cùng mình huyết mạch dị biến thời điểm phi thường tương tự có thể mơ hồ nhìn thấy chính mình thân ảnh vê anh một cái phân tâm bị truy sát gặp thoáng qua trong nháy mắt cảm giác được to lớn đau đớn ghê cuồn tới cả người càng là trực tiếp bị này một cổ lực đạo cho mang bay ra ngoài may mà chính là không có chính diện chúng chiêu bằng không liền cái này lực đạo hay là chính mình sẽ trực tiếp bị thuấn sát đi đáng chết mụ mụ chửi bới một tiếng nhìn lần thứ hai đuổi theo ma tộc d ù đèn âm thầm kêu khổ căn bản không cho mình cơ hội thở lấy hơi liền nhìn mình chằm chằm đánh là xem chính mình thành thật dễ ước hiếp vẫn là thế nào tới tại bị động như vậy dưới tình huống phẫn nộ không ngắn tăng trưởng trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu t h i ế u đốt nắm chặt trong tay á m long không cam lòng tâm tình bắt đầu sinh sôi cảm giác trong lòng kìm nén một hơi cần phát tiết ra ngoài đấu khí toàn bộ tập trung ở trong tay cùng trên chân đồng thời phân ra một k i a đi tới con mắt bên trên nhất thời đối phương mạnh mẽ thế tiến công có thể khá là rõ ràng nhìn thấy không hề chiêu thức có thể nói chính là dựa vào man lực cùng mạnh mẽ tốc độ tiến hành càn quét hư l ệ n h một tiếng tại nhiệt huyết mà trùng kích vào con mắt của hắn bắt đầu hơi hiện ra h ồ n g nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương lần thứ hai hạ xuống cái kia một truy đột nhiên chân cái kế tiếp phát lực cả người thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống né tránh một đ ú a này sau đó đột nhiên tay trái phát lực chống đất cả người tại to lớn lực đạo tác dụng hạ đàn hồi mà lên ngay sau đó trên tay phải ám long quét ngang mà ra tại ma tộc kinh ngạc ánh mắt ở giữa thẳng đến hắn trong lòng mà đi đinh lanh lành âm thanh truyền đến chính mình một chiêu kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị đối phương vòng trở về trùy sắt chống đối mà đi hổ khẩu nơi mơ hồ ma túy chấn đau lực lượng của đối phương thực tại khủng bố nhân loại ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết giết ta long tộc diệt ta người sói cùng huyết tộc thành viên đoạn không thể lưu ngươi rốt cục giao phong lâu như vậy cái này ma tộc đệ một lần nói chuyện âm trong lòng âm thầm tiêu khổ ngày hôm qua đại chiến cự long suýt nữa chết ngày hôm nay đối mặt ma tộc tình huống càng là nguy hiểm một người độc lập phân chiến lẽ nào thật sự chính là ông trời không có mắt càng chủ yếu chính là diện đối với mình cùng tộc dồ đẹp trong lòng phức tạp và phần gà nhà bôi mặt đá nhau không biết là một loại cái dạng gì cảm giác nếu như có thể hắn thật không muốn đối mặt ma tộc diện đối với mình cùng tộc nếu như có thể hắn là cỡ nào hy vọng ma tộc cùng nhân loại có thể hòa bình ở chung không xâm phạm lẫn nhau như vậy mới là một cái hoàn chỉnh thế giới không có cần thiết dường như hiện tại này giống như vậy đem thế giới phân cách thành nhiều như vậy cái bộ phận thế nhưng việc đã đến nước này hiển nhiên không quay đầu lại đường có thể nói chính mình không trong h thân phận của chính mình, hắn cũng không thể nào thả đi chính mình, là một cái không chết không thôi đối lập, chỉ có thể tử chiến chỉ thể hay thể thánh ể nào cũng nào đến cùng, còn nếu liền lòng tán sắt còn có thể、e、ngại cái này là tiết một tử tới tới sắt tộc. t đi cái đối lại đi cái dai lộ lập, đâu cấp của có có được cự có ma đó, đều sơ e lòng xoay ngang đấu khí ở trong người sôi trào mánh liệt thôi phát lên nhập vào cơ thể mà ra như một con rắn độc đưa ra thật dài xà tim ngày hôm nay đấu khí có một ít dị dạng tại đối mặt cái này ma tộc thời điểm tựa hồ chịu đến cái gì dẫn dắt giống như vậy nhiều thêm một cỗ không biết tên khí tức một loại lạnh lẽo khí tức bí mật mang theo trong đó xảy ra một ít biến hóa tình huống nguy cấp v ạ n phần r o d e s cũng là không lo nổi suy nghĩ nhiều chỉ có thể đem tất cả những thứ này tạm thời quy tội ngày hôm qua cự long tinh huyết nguyên nhân nhân loại ngươi ngươi đến cùng là ai vì sao khí tức quen thuộc như vậy tựa hồ cũng là cảm nhận được r o d e s khí tức vấn đề cái kêu ma tộc hơi nhúng mày mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc ánh mắt vội vàng d o hỏi trong lúc nhất thời trong tay chuẩn bị thế tiến công cũng là đình chỉ lại cứ như vậy sững sờ nhìn rổ đẹp trong lòng một đột ám đạo không ổn vội vàng chú ý một thoáng bốn phía may m à vừa nãy ma tộc kịch liệt tiến công đem người chung quanh đều xua tan trong lúc nhất thời chu vi ngược lại là không người thêm nữa chiến trường hỗn độn hẳn là không có ai nghe được câu này này mới khiến rổ đẹp tâm hơi c h ú t bông u xuống một ít tuy rằng có người chú ý bên này tình huống trong h nhưng mình thành phạm chính mình thôi. Hử, hãy bớt sáng luôn đi, muốn chiến liền chiến. Không cho đối phương càng nhiều tự hỏi cùng hỏi do thời ế lắng sáng luôn muốn liền càng cùng gian, đều đối đi, đối là lo lợi tạo ma tộc bất tới bớt tự thế xúc sẽ suốt, với xuất do i khai n phản kích. t lòng âm thầm sốt u ruột ngày hôm nay nhất định phải đánh g i ế t cái này ma tộc Muốn bằng không thì thân phận thì cái ủ a chính mình đã có mình thể nguy hiểm,、một、khi h nguy một đã bị p t h ệ n chính mình nhất định là cái là kêu ế tiếp chết kết trôn i có chỗ c không Mạnh h quả. mẽ thức chút nào thi ra, trên cánh tay không chuyển cánh cố kỵ không nào ngừng chuyển đến ra, ma, ma tộc u đau y này cùng chấn cảm giác. chế cũng chiến cùng. Cái Vẫn phong, nhưng không nổi nhiều, đến giờ hạ thế khắp rất đẹp ma áp bị ở lo từ t kêu là rổ cũng không giống ở bề ngoài nhẹ nhàng như vậy trong lòng nhưng là càng đánh càng sợ tại tên nhân loại này trên người cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức rõ ràng đối phương chẳng qua là một cái hoàng cấp sơ giai võ giả còn chưa tiến vào hoàng cấp t r u n g giai đối mặt người như vậy loại chính mình hoàn toàn có thể một đòn giết chết nhưng là đối mặt hắn nhưng là rơi vào rằng có chiến ở giữa giao phong hơn ba mươi chiêu dĩ nhiên không cách nào đánh giết đối phương thực lực c ư ờ n g hoành vượt xa khỏi chính mình dự liệu đặc biệt là khí lực cùng tốc độ trên dĩ nhiên không so với mình thua kém bao nhiêu hai cái mạnh mẽ nhất ưu điểm không cách nào phát huy ra nhưng là càng đánh càng nhanh trong lòng kinh hãi càng ngày càng nhiều sở dĩ đối mặt những nhân loại còn lại có thể cường đại như vậy lực đạo cùng tốc độ là tối nguyên nhân chủ yếu hiện tại không cách nào phát huy ra h i ệ n nhiên thực lực là mất giá rất nhiều đ ầ u chúng ta đến giúp ngươi hét dài một tiếng âm thanh truyền đến quyền lông một nhóm người tại giạ h o à n h dẫn dắt đi hướng về bên này vào tới bên này tình hình trận chiến bọn họ đều thấy được trước đó là bởi vì có ma thú trở ngại không cách nào bước ra hiện tại giải quyết ma thú liền nhanh chóng hướng về bên này tới rồi dồn đèn thân ở hạ phòng bị động chịu động đón theo ì n huống bọn họ tự nhiên là đều thấy được, đương nhiên sẽ không không h đều bọn đương ngồi yên không để ý đến. tự t là được, để sẽ ý dạ hoanh đám người gia nhập thế cuộc nhất thời đảo ngược bắt đầu hướng về hảo một mặt phát triển ma tộc bắt đầu dần dần bị khống chế lại tại đoàn người vây công dưới trong lúc nhất thời nhưng cũng là gầm rú liên tục lửa giận nảy sinh nhưng là không thể làm gì tuy rằng địch cường ta n h ư đây thừa dịp một cái khe hở rô đẹp sẽ c h i một chiêu kiếm hung hãn sử dụng mang theo đệ hai tầng kiếm ý sạch sành sinh m à phát thật vô tội liền có thể tuần một cái chớp động chen lẫn hủy thiên diệt địa uy lực liền đã đi tới ma tộc trước người giờ khắc này hắn bị quyển lông đám người dây dưa căn bản không cách nào bước ra hôn đản gầm lên giận dữ phía sau truyền đến cái kia một đạo mạnh mẽ kiếm khí để ma tộc cảm giác được bất an cùng nguy hiểm tiếng giống giận dữ sau khi d i nhiên trực tiếp không để ý những người còn lại vây công trực tiếp xoay người đối mặt đột kích trường kiếm truy sát hung hãn giơ lên trực tiếp phản v ộ tới len can đinh liên tiếp lanh lảnh âm thanh truyền đến t ố i trói thai chính là r ộ đè xám long cùng đối phương truy sát đụng nhau âm thanh đốm lửa tung toé ngổn ngang song khí như sóng gợn bình thường hướng về bốn phía tỏa ra mà đi c u ầ n phong từng trận nơi đi qua những n à y đáng thương binh sĩ cùng thực lực hơi yếu ma thú liền đáng thương cạn kiệt thụ thương về phần còn lại âm thanh dĩ nhiên là quyển lông đám người chém vào ma tộc trên người phát sinh âm thanh một cái hoàng cấp cường giả quyền lợi công kích đánh vào ma tộc trên người dĩ nhiên chỉ nghe được lanh l ả n h tiếng b a chạm sau đó bị phản chấn trở lại lưu hạ một đạo nhợt nhạt vết thương không chương ó tạo t à n h t bốn mươi mốt sinh khi với quân cùng nỗ lực từ khi cùng quân cùng như vậy lực phòng ngự làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt như vậy biến thái một cái hoàng cấp võ giả toàn lực một đòn dĩ nhiên không cách nào thường tổn chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết thương cái kia nếu như là một cái hoàng kim chiến sĩ hoặc là càng kém võ giả đây đây chẳng phải là cùng nạo dương không hề khác gì nhau sao ma tộc căn bản sẽ không đặt tại trong mắt như thế nói đến bọn họ chỉ cần cầm một thanh đại đao không để ý người khác công kích đại sát tứ phương hướng phía trước chung nơi nào còn có người có thể ngăn cản được bọn họ ngây ngẩn cả người chẳng những là dỗ đẹp đám người ngây ngẩn cả người coi như là xa xa chú ý tới một màn này mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người chấn động tuyệt đối là to lớn chấn động một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người có một loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác nhìn lại một chút trước mắt trên tường thành mười mấy tên ma tộc không khỏi đánh tâm nhãn một trận run r u dày nếu như những này nhân toàn bộ phát cuồng lên hậu quả kia không người nào dám tiếp tục suy nghĩ t ư ợ n g xuống chịu đến đau đớn đâm chọc cái kia ma tộc một tiếng gầm dữ dội nhất thời lật tung rỗ đẹp sau khi một cây búa hướng về bên cạnh một cái sửng sốt u người ném tới nặng nề âm thanh truyền đến hồng chơi chất lỏng phun ra tung tóe khóc hỗn hợp hết u y dịch một mạch toàn bộ phun đi ra máu tanh cực kỳ hừ h è n m ọ n nhân loại lao tử còn có thể sẽ đến lập tức làm cho tất cả mọi người không rõ một màn xuất hiện chỉ thấy cái này ma tộc chẳng những không có bởi vì thụ thương mà phát cuồng càng là không có kế tục giao chiến mà là lạnh mắt thấy một vòng vây quanh ở người bên cạnh mình một tiếng quát lạnh sau khi đột nhiên ra sức nhảy lên sau đó hướng về xa xa nhảy lên mà đi không có ai đi ngăn trở trước đó một màn kia làm cho người ta lưu lại quá nhiều kinh ngạc tất cả mọi người không muốn đi tự tìm đường chết mặc cho cái này ma tộc mấy lần nhảy lên sau khi liền biến mất ở trong tầm mắt chỉ thấy hắn chẳng những không có kế tục lưu lại trên tường thành chiến đấu mà là trực tiếp nhảy ra tường thành hướng về cổ l ỉ n trong rừng r ậ m bộ lắc mình mà đi một màn này thật sự là để quá nhiều người cảm giác được không rõ dựa theo đạo lý mà nói lúc này mặc dù là chịu một chút thương thế nhưng đều là chút thương nhỏ chủ yếu nhất chính là hắn đưa đến kinh sợ hiệu quả làm kinh sợ mọi người nhân viên nếu như vào lúc này thừa thắng s u n g lên tại khí thế chính vượng này tiêu đối phương trường dưới tình huống hắn hoàn toàn có thể lấy đến to lớn thành công nhưng là cứ như vậy mai danh nhận tích thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ thực mọi người đều là quá đánh giá cao ma tộc thực lực hay là thật sự bị bọn họ ngàn năm qua truyền lưu danh tiếng cho làm kinh sợ đi ma tộc lực phòng ngự cố nhiên cường hãn điểm này không thể nghi ngờ xác thực bình thường võ giả cùng bình thường binh khí không có cách nào thương tổn được bọn họ cũng tỉ như nói tình huống vừa rồi một cái thánh cấp thực lực ma tộc đối với bình thường hoàng cấp cường giả công kích làm như không thấy thế nhưng trong đó có rất nhiều chuyện là người khác không biết ma tộc lực phòng ngự cố nhiên cưỡng hãn thế nhưng chẳng qua là tương đối mà nói cũng tỉ như nói thánh cấp ma tộc đối với hoàng cấp bình thường lực công kích có thể làm như không thấy chỉ sẽ phải chịu tiểu thương thế nhưng mỗi một cấp bậc phòng ngự đều không giống nhau thực lực càng mạnh phòng ngự càng mạnh ma tộc bản thân liền là luyện thể nhập đạo cho nên thân thể mạnh mẽ quyết định bởi với thực lực cao thấp cũng tỉ như nói là một cái hoàng cấp ma tộc bọn họ tuyệt đối không chịu nổi hoàng cấp cường giả toàn lực một đòn hoàn toàn sẽ mất mạng h ạ cấp độ từng cái đối ứng nói cách khác thánh cấp ma tộc muốn đánh giết hắn hoặc là hãm hại hắn tối thiểu cần hoàn g cấp sau dai hoặc là thánh cấp võ giả mới có thể làm được cũng không phải là giống người môn suy đoán cái kia bình thường không ai địch nổi bằng không liền đúng là người tiên vừa lúc năm trước đó cũng sẽ không chiến bại ẩn nấp hắc cá nguyên nơi sâu xa cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy mới sẽ xuất hiện là trọng yếu hơn một điểm cũng chỉ có ma tộc chính mình rõ ràng nhất một điểm đó chính là hắn môn lực phòng ngự cố nhiên cường hãn thế nhưng nếu như một khi thủ thường lực phòng ngự đại đại hạ thấp đồng thời theo thời gian chiến đấu chuyển rời thực lực tiêu hao bọn họ lực phòng ngự cũng đang không ngừng giảm xuống ở giữa tuy rằng giảm xuống trình độ hữu hạn thế nhưng cũng đủ làm cho bọn họ giảm xuống một cấp ở cái này cũng là tại sao vừa mới cái này ma tộc lại đột nhiên lựa chọn thối lui nguyên nhân xét đến cùng hay là bởi vì ma tộc tên tuổi để quá nhiều người không nghĩ tới điểm này vù vù hô gian nan đứng dậy toàn thân chua đau cảm giác xuất hiện lần nữa ma tộc thối lui để r ỗ đèn tại nghi hoặc đồng thời cũng là âm thầm may mắn bất quá đáng tiếc chính là trước khi đi hắn vẫn giết mình một cái chiến hưu nhìn cái kia đầu bị đập thành một bãi thịt nát chiến hưu trong lòng mơ hồ đau xót tuy rằng như vậy tình huống đã không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng đối mặt thời điểm trong lòng khó tránh khỏi còn có một chút khó chịu được rồi kế tục chiến đấu đẩy lùi ma thu tiến công mặt trời chiều ngã về tây trong nháy mắt màn đêm đánh đến nơi rô đèn cao dọn quát thời gian một ngày lại muốn qua đi Tại kiên trì một buổi tối cùng cả ngày thời gian giáo hội viện quân liền muốn đến đến lúc đó giáo hội viện quân một khi gia nhập tin tưởng những n à y hắc ám chủng tộc thì không thể như vậy lô mãng cùng lớn lối đi giáo hội nhưng là chuyên môn vì làm đối phó những n à y hắc ám chủng tộc mà tồn tại mặc dù đối với với giáo hội một chút hảo cảm cũng không có thế nhưng vào lúc này rộ đẹp nhưng là hy vọng giáo hội thật sự có thể khẩn trương đến dù sao trước mắt chỉ có bọn họ có thể đối phó những n à y hắc ám chủng tộc bằng không đối với ma tộc chính mình vẫn đúng là không có cách nào trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ xem ra lúc trước thần bí người bịt mặt làm cho mình đụng tới huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tận lực tách ra đụng tới ma tộc trực tiếp đào tẩu vẫn là không sai tối thiểu trước mắt chính mình vẫn không thể cùng chúng nó đối kháng đương nhiên trừ phi để huyết mạch thức tỉnh nhưng mà huyết mạch sau khi giác tỉnh mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt đây nói không chắc đ ể một cái bị g i ế t còn có thể là chính mình đi ngâm cơ khổ mang theo đội ngũ một lần rết vào đến ma t h ú trùng vây bên trong thành trên ma t h ú càng ngày càng nhiều r dù đẹp bọn họ đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào ma t h ú bên trên bắt đầu một phen mới tinh tàn sát đối mặt ma t h ú bọn họ có niềm tin tuyệt đối cùng ưu thế uy lực cũng bị phát huy đến to lớn nhất trình độ mãi đến tận màn đêm buông xuống đoàn người lúc này mới tại huệ vải r ụ c g ã rời khỏi tường thành trở lại nơi đóng quân khi bên trong nghỉ ngơi khôi phục đầu khí nếu mà bắt buộc quá nửa đêm thời điểm tin tưởng bọn hắn còn có thể lần thứ hai rết trở lại trên tường thành một người thân ở cái này trong căn phòng an tĩnh r o d e s cảm khái rất nhiều đối mặt ma tộc lưu lại sâu sắc ấn tượng giờ khắc này hồi tưởng lại một trận t ổ n thức ai một tiếng gầm nhẹ r o d e s nhìn ngoài cửa quát lên ngay vừa nay hắn cảm giác được một cổ hơi thở xuất hiện ở chính mình cửa là ta ngay sau đó một bóng người ra phát hiện mình trước mắt là dạng anh thời gian mấy ngày không có chú ý quan sát cái này cô gái nhỏ bây giờ nhưng là gầy gò không ít da rẻ có chút trắng xám trên cánh tay nhiều thêm vài đạo vết thương khiến người ta nhìn đau lòng sao ngươi lại tới đây nhìn thấy người đến là dạ hoanh dô đẹp ngữ khi c h ầ m lại xuống nhẹ giọng hỏi cùng dạ hoanh ở chung thời gian cũng là không ngắn lúc trước cừu hận đã biến mất không còn t â m tích dù sao đều vì mình chủ nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người câu nói này hắn nên cũng biết có một cái từ gọi là thân bất do kỷ này một quang thời gian ở chung hai người đã đem chuyện lúc trước bỏ vào sau đầu không lại tính toán thậm chí j o d e s phát hiện chính mình đối với dạ oanh sinh ra một tia h ả o cảm một loại khôn kể tình cảm chính đang sinh sôi hắn biết hiện tại chính mình không muốn cùng dạ oanh tách ra không thể để cho hắn bị thương tổn không thể để cho nàng thương tâm cùng thất vọng hay là đây chính là yêu thích cảm giác đi đối với mình dĩ nhiên sinh ra như vậy tình cảm j o d e s càng là âm thầm bất đắc di cùng cười khổ để xem một chút ngươi không sao chớ nhìn d o d e s một trận thở dài ra h oanh cười khổ một cái d o hỏi g i a hỏa này cũng thật là không thể để cho nhân b ấ t lo đầu tiên là tàn sát cự long ngay sau đó đánh giết cho sói nhân tộc đón thêm độc chiếm ma tộc mỗi một việc cũng là có thể chấn động một thời đặc biệt là tàn sát cự long rõ ràng là sự tình ngày hôm qua ngày hôm nay lại là rất sống động thật không biết ma tộc năng lực hồi phục thật sự có mạnh như vậy không có chuyện gì cũng còn tốt hít sâu một hơi túi đầu r o d e s thản nhiên nói ma tộc xuất hiện ngươi trầm mặc chốc lát cuối cùng cắn cắn môi tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm giống như vậy dạ h oanh ngẩng đầu thấp giọng dò hỏi thoại âm rơi xuống lần thứ hai rơi vào trầm mặc ở giữa như vậy cục diện có chút lúng túng cùng nặng nề ngươi dự định liền tiếp tục như thế bọn họ đều là ngươi cùng tộc mà ngươi bây giờ lại là đại lục truy sát đối tượng như ngươi vậy trợ giúp đại lục không có ai sẽ biết liền tính biết rồi cũng không có ai sẽ cảm kích ngươi lẽ nào ngươi liền dự định vẫn tiếp tục như vậy đến cuối cùng ngược lại người khác truy sát chỉ chốc lát sau đột nhiên ngẩng đầu đi tới rỗ đest trước mặt nhìn thẳng hắn dạ oanh tựa hồ lấy hết dũng khí bình thường lớn tiếng nói ngươi có ý kiến gì s ừ n g sốt một chút hít sâu một hơi lộ làm ra một bộ huể oải tư thái chỉ có tại dạ oanh trước mặt rỗ đest mới sẽ lộ ra như vậy tư thái ngươi có không nghĩ cho đến lúc này là ngươi cơ hội tốt nhất chỉ cần ngươi vào lúc này lựa chọn trở về ma tộc trận doanh tất cả đều sẽ hào lên không ai có thể kế tục truy sát đến ngươi ngươi cũng tìm được chính mình tổ chức sau đó không cần quá tàng đầu ló mặt sinh hoạt có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời lẽ nào ngươi liền thích như bây giờ sinh hoạt nhìn r d e s dạ oanh từng b ư ớ c ép hỏi nói một lời nói như kinh thiên trí lôi để triệt để dại gia trụ những chuyện này hắn có nghĩ tới có thậm chí muốn đều chưa hề nghĩ tới dạ oanh dĩ nhiên toàn bộ đều nói ra sững sờ nhìn dạ oanh r d e s nhưng là một câu cũng nói không nên lời trong lòng tràn đầy kinh hãi một lúc lâu sau khi thở ra một hơi thoáng ổn định một thoáng nỗi lòng ngươi muốn cho ta làm ra cái gì lựa chọn đây là chuyện của ngươi chuyện của nam nhân hẳn là chính mình quyết định cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu loạn g i a h oanh trả lời cũng là đơn giản một câu nói liền chặn lại trở lại nếu như ta lựa chọn tiến vào ma tộc trận doanh sẽ làm sao n g ư ơ i khi làm sao cười khổ một cái khẽ to mày j o s e s đột nhiên mang theo cân nhắc ngữ khí hỏi nghe được j o d e s g i a h oanh trầm ngâm một chút cắn cắn môi nắm chặt quả đấm nhỏ trừng trừng nhìn j o d e s mang theo một loại dứt khoát ngữ khí mang theo cái loại này kiên định niềm tin trầm giọng nói rằng sinh khi với quân cùng nỗ lực từ khi cùng quân cùng m i ê n nói câu nói này sau khi trước sau nhìn rô d e s ánh mắt chưa từng rời đi chương bốn mươi hai rô đès quyết định sững sờ nhìn trước mắt dạ hơn anh rô d e s bị nàng câu nói này cho làm kinh sợ ngơ ngác nhìn nàng khỏe miệng hơi nhữ một chút câu nói này mang đến cho hắn chấn động tuyệt đối là không gì sánh kịp nhìn giờ khắc này nhìn thẳng chính mình chưa từng tranh né trên mặt nhưng là có chút đỏ sấm dạ hơn anh d ô đẹp một trận thở dài thoại đã nói ra trong đó ẩn hàm ý tứ hắn còn có thể không biết sao không nghĩ tới nàng ngược lại cũng đúng là một cái sảng khoái nhân dám yêu xin hỏi không hổ là sát thủ sinh ra sẽ không quanh co lòng vòng nghe lời nói này d ô đẹp trong lòng cũng là khá là cảm động khe run lên cảm giác một dòng nước ấm chậm rãi chạy qua một loại ấm áp cùng vui mừng cảm giác lan tràn toàn thân ngươi thật sự dự định làm như vậy nếu như ta thật sự lựa chọn ma đạo ngươi cố ý tùy tùng không oán không hối hận đây là một con đường không có lối về một khi bước ra liền không quay đầu lại chỗ trống chỉ có thể đi tới để mãi đến tận ngươi từ ngày đó hít sâu một hơi sâu sắc ngưng mắt nhìn dạ hoanh rô đẹp thấp giọng dò hỏi không oán không hối hận mình làm ra lựa chọn có cái gì vẫn tiếp nối chỉ muốn đi theo ngươi là tốt rồi giờ khác này dạ hoanh có vẻ đặc biệt ônu đi tới rô đẹp trước mặt nhẹ nhàng xoa xoa hắn một chút cuối sợi tóc đáy mắt hiện lộ hết ônu ẩn tình đưa tình nhìn chốc l á t dứt k h o á t nói rằng sau đó đi tới rổ đẹp bên người ngồi xuống lưỡng hai người cứ như vậy sóng vai tọa tại nguyên chỗ một câu nói cũng không có nói tiếp từng người nghĩ từng người sự tình rổ đẹp chăm chú khóa lại lông mày nói thật ra oanh mấy câu nói thật sự cho rổ đẹp mang đến rất lớn xúc động để rổ đẹp lập tức hoàn toàn tỉnh n ộ thấy được rất nhiều trước đó không nhìn tới cũng là c ô ý đi t r á n h n ẽ sự tình cực kỳ nhân như vậy cuộc đời này liên không đủ chuyện này ta sẽ đắn đo tối thiểu hiện nay không thể làm như vậy tất nhiên sẽ không phụ ngươi vọng hồi lâu sau hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn dạ hoanh joseph trầm giọng nói rằng không phải hắn không muốn tại hiện tại làm ra một cái sáng tỏ kết thúc mà là không thể rất nhiều chuyện không phải nói làm liền có thể làm tỉ như hắn bây giờ có rất nhiều chuyện không có xử lý xong tất cũng có rất nhiều chuyện vẫn không biết nhất định phải mau chóng xử lý xong những chuyện này mới được đến lúc đó là lưu là đi đều tốt quyết định hiện tại joseph có thể làm cũng chỉ có cho dạ hoanh một cái hứa hẹn một cái không phụ nàng hứa hẹn ân chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ta đi trước bên kia còn có một chút sự tình phải xử lý gặp mặt trên ma tộc chính mình cẩn trọng không muốn bại lộ thân phận ngươi nếu chưa quyết định định được trước hết không muốn đi đối mặt ma tộc bằng không đối với ngươi không có lợi một trận thở dài biết chuyện này không thể dễ dàng như thế làm ra quyết định dạ h oanh hướng về rô đẹp dặn nói rằng lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến có thể có được rô đẹp tán thành có thể có được hắn hứa hẹn đã, đã đủ khỏe miệng mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười chỉ cần có thể cùng hắn cộng chiến cho dù là cùng thiên hạ là địch thì lại làm sao cho dù là thân ở địa ngục thì lại làm sao nàng vô khiên vô quải vì làm kim duy nhất lo lắng chính là j o d e s không biết lúc nào hắn tại chính mình trong lòng đã thâm căn cố đế điểm này cũng là dạ h oanh không kịp chuẩn bị sự tình lúc này nói ra trong lòng dĩ nhiên thư thái rất nhiều càng là đạt được j o d e s tán thành tự nhiên là không oán không hối hận hiện tại nàng đã đem chính mình xem thành j o d e s người. đem toàn bộ cả người đều vùi đầu vào hắn trên người nếu như giờ khắc này dỗ đẹp quyết định phản ra đại lục nàng tất nhiên không oán không hối hận đi theo mà đi một câu nói cũng sẽ không nói coi như là địa ngục đi đi một lần thì lại làm sao nhìn dạ hoanh chậm rãi rời đi thân ảnh dỗ đẹp không nhịn được một trận thở dài có nữ như vậy chồng còn câu gì là nên suy nghĩ thật kỹ một thoáng chính mình tình cảnh vấn đề là đi là lưu nhất định phải làm ra một quyết định sở dĩ không ở hiện tại làm lựa chọn là bởi vì một chuyện chưa xử lý đầu tiên chính là hắc y người bịt mặt bên kia sự tình tổng thể cảm giác hắn đối với ma tộc cùng huyết tộc còn có cho sói nhân tộc hiểu rõ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người hay là trong lúc này có liên hệ gì mới đúng ở một phương diện khác trong tiềm thức rô đẹp tự nói với mình hắn nếu biết thân phận của chính mình còn có thể thu nhận giúp đỡ chính mình vẫn có thể nuôi dưỡng chính mình khẳng định có ý đồ gì nói không chắc cùng ma tộc có quan hệ nói chung chuyện này không có biết rõ trước đó hắn không thể dễ dàng lựa chọn đi ở nghĩ tới đây biên trong đầu không khỏi một trận hỗn loạn c h ấ m ngâm chốc lát trở nên đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến thì t r i ể n ra thân hình hóa thành một đạo thanh hồng cấp tốc hướng về xa xa lao đi mục tiêu hung hãn chính là cái kia tòa nhà lớn cùng nhau đi tới đụng tới người cũng thật là không nhiều xem ra hai ngày này chiến đấu kịch liệt cũng là để mọi người cả người về ngoài càng là có lượng lớn người đều tập trung ở trên tường thành tiến hành chiến đấu không tới bao lâu thời gian liền đã đi tới tòa nhà lớn trước một quăng thời gian chưa có tới bên này lần thứ hai trở về một cô không biết tên quen thuộc sông lên đầu nhàn nhạt tấm áp lan tràn toàn thân cửa đã không có trước kia thủ vệ có vẻ trống rỗng thế nhưng hiển nhiên có bị quét sạch quá vết tích xem tới vẫn là có người lưu thủ bên này điều này không khỏi làm rỗ đẹp nhớ tới cái kia tên hắc ý nhân rời đi thời điểm lưu lại lời nói một khi chính mình hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ như vậy lần thứ hai trở lại bên này tự nhiên sẽ có người đợi chờ mình trở về hiện tại tinh tế toán đến chính mình chém giết ma thú hoàng cấp số lượng tuy rằng không có năm mươi thế nhưng thánh cấp cùng thần cấp ma thú thêm vào chó sói nhân tộc cùng huyết tộc số lượng tổng hợp tương đương hạ xuống hẳn là cũng không r ờ i mười càng chủ yếu chính là vượt nhưng cái kia thần bí người áo đen sẽ nói như vậy vậy thì khẳng định lưu lại nhân thời khắc quan sát chính mình hướng đi cùng tình huống bây giờ trở về đến hay là cũng đã đưa tới người kia chú ý hai chân đ ỗ n g nhiên phát lực thân thể nhảy một cái mà lên sau đó như lá cây bình thường nhẹ nhàng bay xuống tại tiểu giữa sân mà n đêm bao phủ sân hoàn toàn yên tĩnh nhìn qua hiện ra một phần thê lương ngụy vị màu bạc nguyện quang tung khắp cả c h ỉ n h khối đại địa thanh phong từ quá mang đến lá cây sàn s ả t â m thanh ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến dô đẹp vội và ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước bên trong đại sảnh vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện một bóng người quả nhiên dường như chính mình dự liệu cái kia giống như vậy lao giả mặc dù cách đi thế nhưng vẫn là lưu lại nhân ở chỗ này đóng g i ữ nói chuẩn x á c một điểm hẳn là ở chỗ này chú ý mình hướng đi nhiệm vụ hoàn thành nhìn nam tử này joseph thản nhiên nói không sai ba mươi thời gian năm ngày chém giết hoàng cấp ma thú bốn mươi hai đầu chém giết hoàng cấp cho sói nhân tộc cùng huyết tộc bảy tên cộng thêm chuẩn thánh cấp ma thú hai con cùng thánh cấp người sói một tên còn có ngày hôm qua cự long cái thành tích này xem như là lý tưởng không có phụ lòng đại nhân đối với ngươi trở mong cùng kỳ vọng cao từng chuỗi con số từ cái bóng đen kia trong miệng truyền đến đồng thời hắn kế tục hướng phía trước đi tới rất nhanh liền đã tới trên đất trống vào lúc này r ô đẹp xem như là thấy rõ người đến diện mạo hoác bên trong đại ca là ngươi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này nhìn rõ ràng người này g á n g dấp r ô đẹp kinh hô đến không sai người này chính là hoác bên trong lúc trước không là đi theo láo giả cùng rời đi sao tại sao vào lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này tại sao đối với mình nhất cử nhất động như thế rõ như lòng bàn tay thậm chí so với mình nhớ tới còn rõ ràng hơn ha ha trở về một q u a n g thời gian không muốn kỳ quái tuy rằng chúng ta không ở thế nhưng ngươi nhất cử nhất động chúng ta ngâu rất rõ ràng đại nhân đối với ngươi biểu hiện cũng là tán thưởng rất nhiều còn cự long sự tình hiện tại cũng hẳn phải biết tin tưởng biết tin tức kia hắn sẽ thật cao hứng đi ta còn tưởng rằng ngươi nên mấy ngày trước sẽ đến bên này không nghĩ tới ngày hôm nay đã tới rồi khẽ mỉm cười đến đến rộ đẹp bên người nhìn giờ khắp này đứng ở chính mình trước người nam hải h o ặ c bên trong cũng là một trận cảm khái từng chuỗi con số chính mình nghe được thời điểm đều là không khỏi hoảng sợ rất khủng bố ra hỏa trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ khiến người ta chắc lưới đúng là trời sinh kỳ tài không hổ đại nhân như vợ y thì thưởng thức hắn người đến bên này có chuyện gì quả nhiên không ngoài dự đoán đối phương cũng không có ẩn giấu g o d e s ngầm c ư ờ i khổ lập tức kế tục dò hỏi lẽ nào bên kia sự tình xử lý xong hoặc bên trong tại cái tổ chức này ở giữa địa vị hẳn là không thấp là người kia tâm phúc một trong xuất hiện ở bên này ý vị như thế nào g o d e s còn không rõ ràng lắm trở về tiếp ngươi đại nhân nói nhiệm vụ ngươi hoàn thành có thể đi địa phương kia có một ít chuyện cần cho ngươi biết cho ngươi thời gian một ngày xử lý xong bên này sự tình sau đó cùng ta đi trầm ngâm một chút hít sâu một hơi hoác bên trong hướng về rổ đẹp nói rằng đi chỗ nào có chuyện gì có thể đợi thêm mấy ngày sao không được thời gian không kịp bên này sẽ không có nguy hiểm gì ngươi yên tâm nhiều lắm chính là nhiều tổn thất một ít nhân viên thôi thiết lan trấn sẽ không d i ệ t cũng d i ệ t không được giáo hội đã tham gia phía sau viện quân liền muốn đến thiết lan trấn không sẽ ra sự tình ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy nếu như cần ngươi có thể đeo cái kia vào cô gái nhỏ nàng đối với ngươi không sai đại nhân đồng ý ngươi mang tới hắn bên này hiện tại đã không thích hợp ngươi ngươi có chuyện còn lại cần phải đi làm thiết lan c h ấ n hừ hừ bảy ngày hay là chỉ cần sáu ngày cũng khó nói đến thời điểm toàn bộ đại lục hẳn là muốn x ô i trào đi thiết lan c h ấ n không lại sẽ là tiêu điểm từ chối dỗ đẹp yêu cầu hoác bên trong thản nhiên nói nhưng mà hắn nhưng là cho dỗ đẹp cường đại lực trúng kích tựa h ồ từ bên trong này có thể nghe được rất nhiều thoại ở ngoài thanh âm t ỷ như hắn tại sao chắc chắn như thế bảo đảm thiết lan c h ấ n không phá tại sao chắc chắn như thế sau bảy ngày đại lục sẽ đối mặt m ớ i sự tình tại sao thiết lan c h ấ n sẽ bị phai nhạt ra khỏi tầm mắt trong này ni tựa hồ cất giấu một cái kinh thiên bí mật chuyện gì xảy ra không nhịn được rồ đẹp d o hỏi người đến địa phương kia tự nhiên sẽ biết tất cả chuyện lớn mọi người sẽ nói cho ngươi biết hiện tại không cần hỏi nhiều tử thần liêm đao tiểu đội làm sao bây giờ níu níu mày rô đẹp cuối cùng d o hỏi tử thần liêm đao tiểu đội cái này chính mình một tay sáng tạo lên tiểu đội muốn lập tức từ bỏ hắn thật sự chính là có một chút không nỡ bỏ ha ha tử thần liêm đao tiểu đội rất tốt một đội ngũ thực lực không sai cũng coi là cường hãn thế nhưng ngươi mang không đi hiện tại sở dĩ có thể ngưng kết chẳng qua là lợi ích cờ hòa thế điều động một khi chiến đấu kết thúc như thế muốn giải tán cuối cùng nó không thuộc về ngươi đương nhiên trong đó có vài người cũng không tệ lắm xem tình huống lại nói thời gian không nhiều mau chóng xử lý sự tình đánh gây rô đèn hoác bên trong tựa như cười mà không phải cười nói rằng xem ra đối với tử thần liêm đao tiểu đội hiểu rõ vẫn là không ít chương bốn mươi ba trận chiến cuối cùng từ bỏ tử thần liêm đao tiểu đội nghe được lời nói này r ồ đẹp trong lòng vẫn là khá là không mớn tuy rằng lúc trước sáng tạo tử thần liêm đao tiểu đội thời điểm cũng sớm đã làm tốt như vậy dự định thế nhưng lâu ngày sinh tình cho đến ngày nay cảm tình dần dần phong phú bây giờ nói rằng câu chuyện này trong lòng không khỏi có một ít khó chịu đối với hoác bên trong r ồ đẹp cũng biết hắn nói đều không sai mặc dù mình sinh ra cảm tình nhưng là người khác không nhất định như vậy dù sao hiện tại tử thần liêm đao tiểu đội thành viên là từ bốn phía tám phương vân tập mà đến tụ tập ở chung một chỗ nhìn như đoàn kết kỳ thực bằng không thì đặc biệt là đệ hai tiểu đội cùng đệ ba tiểu đội những này thành viên cùng mình hầu như không có cái gì thâm nhập ở chung cùng giao lưu một khi phát sinh đột biến khó bảo toàn bọn họ không sẽ chọn thoát ly đi ra ngoài tất cả những thứ này đều là biến nhân hải cũng được cứ như vậy thời gian một ngày ngày mai lúc này ta lại tới tìm ngươi này thời gian một ngày ta sẽ đem toàn bộ sự tình xử lý song tất nghĩ thông suốt tổng thể tổng thể một trận thở dài r ồ đẹp cười khổ nói rằng ân như vậy là tốt rồi nhân tận lực ít đeo một mặt nhiều người sinh loạn mặt khác không lại muốn cùng ma tộc giao thế i ệ với đối với ngươi không có lợi vạn nhất bị nhìn thấu thân phận là một cái chuyện phiền phước nhìn thấy r ồ đẹp cho ra trả lời chắc chắn hoác bên trong thỏa mãn gật đầu lập tức dặn nói rằng hiển nhiên kim thiên la đức đại chiến ma tộc sự tình hắn cũng là biết rồi này lần thứ hai để rô đèn âm thầm kinh ngạc xem ra chính mình bên người tất nhiên là có bị bọn họ xếp vào nhân viên đi vào bằng và không sẽ không đối với mình mỗi nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay một tiếng thở dài cáo biệt hoác bên trong rô đèn hướng về bên ngoài đi đến ngoại trừ đại trạch viện quay đầu lại sâu sắc nhìn chăm chú một chút lập tức hóa thành một đạo hồng quang hướng về quân doanh vị trí phương hướng chạy vội mà đi bốn mươi b ố không biết ngay rô đèn rời đi sau khi như trước thân ở trong sân hoắc bên trong nhưng là ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng đại nhân chuyện này chúng ta thật muốn làm như vậy sao làm như vậy không khỏi nhìn hư không hoắc bên trong một người thì t h ả o tự nói làm sao ngươi nhẹ dạ một tiếng thanh â m ú lãnh đột nhiên đột nhiên xuất hiện phán đoán không ra phương hướng nào truyền đến có thể cảm giác được chính là cái thanh â m này là từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến làm cho người ta một loại không sờ được phương hướng cảm giác miệng lớn đại nhân không thuộc hạ không dám. đại nhân nếu lựa chọn làm như vậy khẳng định có ngài mục đích kiên quyết không sai được nghe nhiễu cái thanh âm này hoác bên trong thay đổi sắc mặt cấp đ ộ i vàng quỳ xuống đất nhìn trống giống sân khẩn trương nói rằng ngăn ngắn trong nháy mắt hắn sắc mặt thậm chí có một điểm t r ắ n g xám trên trán chảy ra lượng lớn mồ hôi trong mắt biểu lộ một k i a ánh mắt sợ hãi cũng được ngươi cùng hắn ở chung thời gian không ngắn khó tránh khỏi như vậy thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là một sát thủ là một cái đứng đầu sát thủ hiện tại càng là tổ chức chúng ta thành viên nòng cốt ta tâm phúc ngươi không thể có cảm tình càng không thể nhẹ dạ lần này coi như xong nếu như lại có lần tiếp theo nói rằng bên này người háo đen không có tiếp tục nói hết thế nhưng ý tứ không cần nói cũng biết nếu có lần sau nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đa tạ đại nhân nghe được này một lời nói hoác bên trong cả người trong nháy mắt ung dung hạ xuống thở phào một hơi trong lòng may mắn chuyện này đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu v ồ n g hắn không phải người bình thường tương lai trên người muốn giang trọng trách rất nặng trọng đến các ngươi đều khó có thể tưởng tượng trình độ cho nên những n à y rèn luyện đều là tại vì tương lai làm cơ sở ngươi không cần nhẹ dạ vào lúc này đối với hắn nhẹ dạ không phải đang giúp giúp hắn mà là ở hại hắn điểm này ngươi sớm muộn sẽ rõ ngày mai lúc này các ngươi xuất phát để số một số hai cùng số ba đều trở về đi thiết lan trấn không cần tiếp tục ở lại minh hôm sau chúng ta triệt để rời khỏi thiết lan trấn cấp t r ê nói đã c m ớ c hoác ỉ thị Nhìn h rồi. bên trong cung kính hướng về hư không hành một cái lệ sau khi buồn bã thối lui thân hình loáng một cái dĩ nhiên cứ như vậy biến mất không còn t â m hơi tại nguyên chỗ nếu như có nhân nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên sẽ bị kinh sợ đến điều này hiển nhiên là đã bước vào thánh cấp sau d à i sau khi mới có thể làm được sự tình thậm chí người này đã bước vào đến chuẩn thần cấp hàng ngũ một cái tuổi hơn ba mươi không tới bốn mươi người có thể có thành tựu như thế này có thể nói văn hoa 43. trở lại trong quân doanh nhìn quen thuộc mặt nhìn quen thuộc hoàn cảnh nghĩ chính mình ngày mai sẽ phải rời đi trong lòng khó tránh khỏi chịu khổ sở còn lại sự tình n u phải xử lý đối với mình mà nói ngoại trừ tử thần liêm đ à o tiểu đội thu xếp còn có giả oanh cùng với kiệt mô ba người giải thích còn lại ngược lại là không có chuyện thật lo lắng thiết lan c h ấ n nếu hoác thảo luận không có chuyện gì đây tuyệt đối chính là không có chuyện gì điểm này hắn ngược lại là không hề có một chút hoài nghi người tháo đen thực lực cùng năng lực hắn vẫn là rất rõ ràng kiên quyết sẽ không lung tung nói ra lời nói này đến nhất định là có bằng có dựa vào n g ồ i ở chính mình gian phòng d o đ ẹ p trầm ngâm phải như thế nào đem chuyện nào xử lý tốt tại đêm đen nhánh mặc hạ hắn thân ảnh vào lúc này dĩ nhiên hiện ra một tia cô đơn hoác bên trong đột nhiên xuất hiện tựa hồ lập tức làm rối loạn r o d e n toàn bộ sinh hoạt bất quá cũng là có chỗ tốt chính là rô đèn đã không cần tại vì làm lựa chọn như thế nào mà p h i ề n não rời khỏi địa phương này hay là một cái chuyện không tồi nửa ban đêm tường thành bên kia truyền đến sắc bén chiến đấu âm thanh nghe được cái thanh âm này rô đèn mặt liền biến sắc cơ sở khẩn cấp tiếng kèn biểu lộ ra giờ khắc này thiết lan chấn là nguy hiểm cỡ nào không lo nổi suy nghĩ nhiều vội vàng chạy ra quân doanh đi tới trên đất trống còn lại tử thần liêm đao tiểu đội thành viên h i ệ n nhiên cũng là nghe được cái này kèn lệnh âm thanh đều là đi tới trên đất trống tập hợp nhìn một màn này d ô đẹp hít sâu một hơi đại chiến sắp tới phí lời không nói chiến làm cho chúng ta liêm đao cắt phá kẻ địch tiết hầu dùng chúng ta liêm đao phun kẻ địch màu tươi chiến chiến chiến chiến ý n ô n g đậm đại gia lôi kéo cổ họng cao giọng gầm rú lập tức ba cái tiểu đội tại ba người dẫn dắt đi cấp tốc hướng về tường thành vị trí bôn u tập mà đi người tại sao còn muốn đi một đường lao nhanh bên người ra h oanh t r u y ề n đến nhỏ giọng hỏi giò âm thanh buổi tối mình đã đem lại nói rất rõ ràng h ắ n tại sao chính là nghe không vào đây hiện tại chiến đấu đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cần phải lúc này chiến đấu giết hay là tương lai chiến hữu lúc này chính mình trợ giúp người hay là tương lai kẻ địch trận chiến cuối cùng trận chiến này qua đi ngày mai chúng ta rời xa nơi đây không tham dự trận này phân tranh cuối cùng thục là thục không phải thục thắng thục phụ đều cùng ngươi ta không hề căn hệ chúng ta rời khỏi bên này một trận thở dài nhìn một chút bên người dạ oanh đem âm thanh khống chế đến nhỏ nhất dùng đấu khí bao quanh chuyển tới dạ oanh trong hai thân hình dừng lại thiếu một chút bị đại bộ đội hạ xuống dạ oanh đầy mặt kinh hãi lập tức nhưng là vui mừng cực kỳ rời khỏi hắn cuối cùng là làm ra lựa chọn muốn rời đi sao xem bộ dáng là không lớn toán tham dự thế tục phân tranh như vậy nhưng là việc tốt nhất rời khỏi như vậy địa phương đi một cái yên tĩnh an lành địa phương cố gắng sống là việc tốt nhất mình không phải là vẫn nghĩ như vậy sao chỉ bất quá không có mở miệng trước đó là bởi vì không bỏ xuống được ngân dực đám người cừu hận cho nên không muốn rời khỏi sau đó là bởi vì rô đê hắn ở đây biên hắn không phải một cái tình nguyện bình thản nam tử cho nên vì hắn mình không thể rời khỏi giờ khác này hắn lựa chọn rời khỏi chính mình còn có lời gì nói đây cuối cùng một trận chiến đấu nghĩ tới đ â y biên dạ oanh nhưng là trong lòng một trận hưng phấn cùng hạnh phúc vì r o d e s vì cuộc sống yên tĩnh nàng có thể từ bỏ ngân dực đại ca cừu hận của bọn họ hoàn toàn tương báo khi nào đạo lý này này một quang thời gian xem như là làm cho nàng rõ r à n g rồi nếu lúc trước bọn họ lựa chọn nghề này nên chuẩn bị sẵn sàng sớm muộn có một ngày như thế đã từng huy hoàng quá đã từng sán lạc quá có thể sống tới ngày nay đã đủ để cuộc đời này không tiếc hiển nhiên quy ẩn cũng là có thể quân quy ta quy thuận quân đi ta tùy theo đi chỉ nguyện cùng quân cộng sinh tử cùng bạch tấn ôm như vậy ý nghĩ dạ h oanh đối với ngày mai sinh hoạt tràn đầy chờ mong thế nhưng dạ h oanh nhưng là không biết chính mình đem rộ đẹp ý nghĩ cho lý giải sai rồi hơn nữa càng thêm sẽ không tưởng đến là hôm nay này một trận chiến đấu quả thật là bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu thế nhưng kết quả lại là tuyệt nhiên ngược lại này một trận chiến đấu chi s a u chuyện đã xảy ra để bọn hắn khó có thể tưởng tượng rất nhanh mọi người tụ tập đến trên t ư ờ n g thành đi tới nơi này biên cũng không hề phát hiện có đặc biệt gì địa phương nguy hiểm thế cuộc cùng ngày hôm qua gần như tựa hồ không có trong tưởng tượng nguy hiểm nhìn thấy tình cảnh này dồ đẹp không khỏi âm thầm nghi hoặc nếu tới đơn giản gia nhập vào chiến đấu ở giữa nhưng mà theo chiến đấu kế tục dồ đẹp nghi hoặc càng ngày càng nhiều phát hiện ngày hôm nay tựa hồ rất nhiều người cho mình cảm giác có một ít không bình thường bất quá đại chiến sắp tới nhưng cũng là không có đem chuyện này để ở trong lòng nửa cái buổi tối thời gian xem như là hữu kinh vô hiểm vượt qua ma tộc cùng huyết tộc đến cùng là đang bán cái gì cái nút khiến người ta khó có thể cân nhắc khuya hôm nay dĩ nhiên không có thừa thắng s ô n g lên thậm chí mơ hồ có một tia thả lòng cơ hội thậm chí có một loại làm cho người ta cơ hội thở lấy hơi trong này đến cùng có mục đích gì cùng ý đồ một trận thở dài nghĩ không ra cái nguyên cớ dồ đẹp đơn giản liền không nữa kế tục suy nghĩ ngược lại minh hôm sau thiết lan trấn đem cùng mình triệt để không quan hệ bên này sự tỉnh chính mình không cần để ý càng chủ yếu chính là bên này không có việc gì là tốt rồi nửa cái buổi tối chiến đấu sau khi đoàn người hướng về quân doanh lui lại mà đi ngày hôm nay dị dạng bầu không khí làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra mơ hồ bọn họ cảm giác có đại sự muốn phát sinh trước kia nhìn thấy bọn họ người còn lại đều là nhiệt tình chào hỏi mà hôm nay nhưng là cảm giác có một k i a né tránh này càng làm cho mọi người cảm giác dị dạng một đường bầu không khí quái dị trở lại quân doanh ở giữa quân doanh c ả n g là một mảnh chìm đắm một loại mạc dành cảm giác sông lên đầu dỗ đẹp cảm giác được không ổn dự cảm không lành thăng lên trong lòng ai đều đi ra cho ta đột nhiên tại mọi người ánh mắt nghi hoặc ở giữa dỗ đẹp lớn tiếng giận dữ hét đồng thời trong tay ám long ra khỏi vỏ nắm thật chặt cảnh giác nhìn bốn phía như gặp đại địch chương 4 ố n thân phận bại lộ nguy cơ xuất hiện nghe được dỗ đẹp giống to âm thanh trúng sắc mặt người cũng là đại biến đặc biệt là trong đó kha nhược đức cùng có là đám người mấy người này thực lực cường hãn kinh nghiệm lão đạo thì làm sao có thể sẽ không có phát hiện ngày hôm nay không đúng đây trong lúc nhất thời mọi người đẩy v ề v à i thân thể trong tay đều là nắm chặt chính mình b ì n h khí cảnh giác nhìn bốn phía gió nổi mây phun mọi người đều biết tại bình thản ở dưới mặt giờ khắc này nhưng là chuẩn bị một hồi kinh thiên âm mưu hơn nữa âm mưu này lập tức liền muốn buộc phát ra vẫn không ra sao chẳng lẽ muốn ta tự mình xin các ngươi đi ra lạnh lùng quét mắt bốn phía do đẹp trầm dọ quát